ta hiện nay chỉ hắn mới có khả năng này thôi. Trang một cường bà gật đầu. Không sai. Sau đó không phải giáo quang đã nói kẻ giao thủ với cô ấy là người Trung Quốc hay sao? Lần đó ở khả khả Tây Lý, Mơ Kinh đã đi theo chúng ta. Sau đó thì hắn có tiếp tục tìm kiếm chúng ta nữa hay không đây? Mà hắn lại rất giỏi chiêu tập một lũ liều bán mạng cho hắn nữa. Vì vậy tôi mới có sự suy đoán này. Nhạc Dương gật đầu. Giờ xem lại thì suy đoán này rất có khả năng là thật đấy. Nói đến đây, mọi người ai nấy đều chịu nặng một bầu tâm sự, thảo luận thêm một chút nữa, không ngờ lại tăng thêm bao nhiêu là điều lo ngại. Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều ở bệnh viện dưỡng thương. Lữ Kinh Nam một mặt báo cáo công việc với các cấp lãnh đạo, mặt khác còn lo tổ chức nhóm chuyên gia giải mã diễn dịch các chỉ dẫn trên bản đồ. Ngoài ra còn vô số công việc tổng kết, và báo cáo về tính khả thi nữa bận đến nỗi đầu bù tóc rối những người khác không có việc gì làm thì nằm trên giường bệnh nói chuyện phím nếu như rảnh quá thì lấy những đoạn phim giáo sư Phương Tân quay ra phát lại xem bộ dạng nhếch nhát thảm hại của mình cũng là một chuyện vui vẻ hứng thú giáo sư Phương Tân cũng không ngừng làm việc hãy có cơ hội là ông lại sử dụng internet liên lạc với bạn bè các nơi và tổ chuyên gia cùng nghiên cứu những thông tin từ địa cung a hét và một số tư liệu thu thập được trong chuyến đi cổ cách lần này nếu các bác sĩ không kịch liệt phản đối e rằng giáo sư đã kéo thẳng dây mạng đến tận giường bệnh của mình luôn bác sĩ nói với ông bác à lần này bác may mắn lắm chỉ bị rạn xương nhẹ nhưng mà cơ bắp thì tổn thương rất nghiêm trọng rồi đấy tôi cần phải trịnh trọng cảnh báo bác trong vòng một năm không lặp lại hành vi nguy hiểm ấy nữa Bằng không thì nhẹ Cái chân này của bác sẽ bị tàn phế Nặng thì tính mạng cũng khó giữ nổi đấy mãi tính máy tiếc Rất không có lợi cho quá trình phục hồi của bác đâu Bác nên bớt tiếp xúc thôi Khi nào đỡ hơn thì phải ra ngoài Để mà tập luyện hồi phục Đúng là tuổi tác thế này rồi Mà vẫn còn làm công việc nguy hiểm như thế Nửa tháng sau Lữ cái Nam nói với mọi người rằng Bọn Mơ Kinh đã đáp máy bay rời khỏi Trung Quốc Hắn đi theo đường đại sứ quán Căn bản không thể chặn lại được. Hơn nữa, bọn hắn cũng không để lại bất cứ chứng cớ nào. Tất cả chứng cớ đều đã bị cho nổ sạch sẽ tan tành. Tuy giáo sư Vương Tân cũng quay được một số hình ảnh, nhưng hoàn cảnh chiến đấu trong bóng tối mù mịt ấy, người trong ảnh và cái bóng ma thật chẳng khác nhau là mấy. Nhưng tất cả đều hiểu rõ bọn Mơ Khiên sẽ không bỏ cuộc như vậy. Nhất định bọn hắn còn quay lại thân phận thánh sứ của mơ Khiền và ham muốn truy tìm bạc ba la thần miếu mãnh liệt của hắn đến giờ vẫn là một câu đố hôm ấy trác mọc cờ ba đang dựa lưng vào bầu cửa để đọc báo đột nhiên có một người xông vào tay sách theo một vỏ hoa quả nhạc dương hỏi ông tìm ai vậy có phải nhầm phòng rồi không người kia không bận tâm đến mồ hôi đầm đìa trên trán ánh mắt đảo khắp phòng vừa thấy trác mọc cờ ba liền mừng rỡ reo lên À, Cường Ba, quả nhiên là anh ở đây. Chắc một Cường Ba quay đầu lại, cũng lấy làm kinh ngạc kêu lên. Chính, chính là anh sao? Kể đó, gã liền quay sang giới thiệu với Nhạc Dương. Đây là phó tổng giám đốc công ty của chúng tôi đấy, Đồng Phương Chính, là chiến hữu cùng tạo lập sự nghiệp với tôi đấy. Còn vị này là thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt của tôi, trinh sát Nhạc Dương. Người mới đến không phải là ai khác, mà chính là Đồng Phương Chính được Trác Mọc Quần 3 quỹ thác toàn quyền quản lý công ty. Đồng Phương Chính nói, Lần này anh đi liều một mạch hai năm, chẳng có tin tức gì cả. Thời gian lâu hơn bất cứ lần nào trước đó, nếu không phải tiền trong tài khoản vẫn không ngừng tiêu hao, tôi đã tưởng anh đã hoàn toàn biến mất rồi đấy. Trác Mọc Quần bà nở một nụ cười ái nái nói, "Ừm, um, từ đấy vẫn hoàn toàn huấn luyện bí mật. Vì vậy mà gần như tôi không có liên hệ với thế giới bên ngoài. À, phải rồi. Mà sao anh biết tôi ở đây vậy? Đồng Phương chỉnh đáp. Tôi xem chương trình trên tivi, Nói bệnh viện này đã tiếp nhận một nhóm người bị thương nặng. Nghe đâu là một nhóm mạo hiểm tự phát. Tôi thấy có anh chàng lần trước cùng anh đến công ty. liền đoán chính là mọi người. Đúng là... Trang mặt cường ba cười cười nói. Là Trương Lập. Đúng rồi. Sao? Tình hình công ty thế nào rồi? Đồng Phương Chính lộ vẻ ái ngại. Tình hình không tốt cho lắm. Sau khi anh đi, công ty xảy ra mấy cái chuyện lớn. Năm đầu tiên là vụ khu nhà chó bị trúng độc tập thể. Mặc dù đã cấp cứu, nhưng mà chúng ta vẫn mất đi Hùng Hùng, Tô Ti, Tiểu Khôi. Uhm, tổng cộng là 6 con ngao giống. Về sau điều tra ra? Là do Tiểu Trương vì một số bất mãn với chuyện điều động công tác mà cố ý đầu độc. Cũng đã xét xử rồi, lần đó chúng ta tổn thất đến mấy triệu tệ đấy. Sau đó lại xảy ra chuyện người mua không biết chăm sóc làm cho chó bị mắc bệnh dại, ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của công ty. Nguyên nhân chủ yếu là do người ta đã nhìn thấy lợi ích thương nghiệp rất lớn của việc nuôi dưỡng cho ngao. Người người đều nuôi ngao, bất kể là họ có phải là dân chuyên nghiệp hay không. Chúng ta phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn từ thị trường. Tôi cũng đã tận hết tâm sức để mà duy trì công ty. Chỉ hận mình không thêm mọc ra tám cánh tay thôi. Ờ, phải rồi, cường bà. Anh định bao giờ trở về công ty vậy? Chắc một cường bà nhìn đồng phương chính mệt mỏi lo âu. Rồi lại ngoảnh đầu nhìn những chiếc giường bệnh trống. Mỗi chiếc giường đều đại diện cho một người anh em đã cùng giàu sinh ra tử với gã. Chắc một cường bà vỗ nhẹ lên vai của đồng phương chính nói. Giờ công ty vẫn có thể hoạt động bình thường chứ? Đồng Phương Chính đáp, hoạt động bình thường à? Thì đương nhiên chỉ là thời kỳ tiền vào như nước ấy, khi anh đứng đầu công ty thổi trước ấy, đã không còn rồi. Trang một người bà nói, chỉ cần vẫn hoạt động bình thường là tốt rồi. Cho tôi một ít thời gian nữa. Chúng tôi đã nắm được đầu mối quan trọng nhất, sắp thành công tới nơi rồi. Khoảng thời gian này chính là thời gian phong trào nuôi chó ngao lan rộng. Thị trường sẽ gặp phải chấn động rất lớn đấy. Với sự đào thải của thị trường, những kẻ không có tư chất nuôi dưỡng cho ngao sẽ bị gạt ra ngoài thôi. Nếu lần này tôi có thể tìm được tử kỳ lân, chúng ta sẽ sở hữu giống chó ngao xuất sắc nhất, thuần chủng nhất thế giới. Chỉ cần giữ được qua khoảng thời gian này thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tôi tin rằng với năng lực của anh, chuyện này cũng chẳng khó khăn gì cho lắm. Đồng phương chính cười khổ nói Rốt cuộc còn cần bao lâu nữa Có thể nói chắc một chút được không Trong một cường bà khó xử nói Chuyện này xác định dựa trên tình hình hồi phục của chúng tôi Và cả việc giải mã đầu mối nữa Thời gian cụ thể thế nào ở tôi Cũng khó mà phán đoán lắm Đồng phương chính lại cười khổ Cơ hồ như lơ đảng Đưa mắt liếc sang phía nhạc như một cái thấp giọng nói Cường bà Tôi phải nói trước, nếu công ty không kinh doanh được nữa thì anh cũng không thể trách tôi đâu đấy nha. Trắc Mộc Cường 3 ấn hai vai Đồng Phương Chính cười cười nói. Anh làm việc, tôi rất yên tâm. Hai người lại nói chuyện thêm một lát nữa, rồi Trắc Mộc Cường 3 dặn dò Đồng Phương Chính phải giữ bí mật. Vì sức khỏe cũng chưa hồi phục nên gã chỉ có thể tiễn Đồng Phương Chính bằng ánh mắt. Một lát sau, Trương Lập lết cánh tay bó bột trở lại lẩm bẩm nói. Này, bóng người lúc nãy sao mà quen vậy? Điệu bộ như thể nhiều tâm sự lắm, mà tôi nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai nữa. Bóng người. Chắc một người bà đột nhiên như nắm bắt được điều gì đó. Đúng rồi, trong đảo quyền không tự, gã cũng thấy một bóng người, quen thuộc lắm. thêm nỗi lúc ấy quá tối tăm, gã nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra, từng thấy cái bóng lưng ấy ở nơi nào rồi. Tại thị trấn Luxembourg, Scotland, Vương quốc Anh, ở đây có một trang viên tràn ngập hơi thở của đồng quê. Toàn bộ trang viên tọa lạc trên triền núi bên bờ biển. Nhìn về phía Tây có thể ngắm Đại Tây Dương âm âm sóng vỗ. Nhìn sang phía Đông có thể thấy núi Ben Mervick. Trang viên rộng khoảng 800 hecta. Sau cánh cổng dòm khổng lồ màu trắng là một đồng cỏ mênh mông trải tới tận chân trời xanh ngắt. Ba cái hồ nhân tạo như Ba Cánh Hoa, dây lấy tòa lâu đài lớn ở giữa một dòng sông ngoằn ngoèo uốn lượn như dãy lụa phát lên nền cỏ xanh đường nét của con rồng trung quốc đồng thời tạo thành ba dòng thác trên những bậc thang đang xen nhau vô số tượng kiểu la mã kiểu ý rải rác khắp nơi trên trạng cỏ xanh bằng phẳng nghệ thuật làm vườn trung quốc và nhật bản được dung hợp một cách vừa phải một đường rây xe lửa chạy xuyên suốt cả trang viên ngồi trên xe lửa nhỏ chỉ cần 2 3 tiếng đồng hồ là có thể chạy hết một vòng quanh nơi đây. Nơi này là một trong những chỗ ở của Mơ Khinh tại Anh Quốc. Lâu đài tựa như cung điện Versailles của Pháp. Mơ Khinh rất thích lặng lẽ một lúc lâu trước cửa sổ Pháp trên tháp chuông 13 tầng. Từ đây có thể thu gọn cả trang viên vào trong tầm mắt, cũng có thể nhìn thấy mặt trời quốc dần sau rặng núi Tây, thấy trăng sao nhô lên khỏi mặt biển là căn phòng nơi Mơ Khinh dùng để suy nghĩ, một phòng sách khổng lồ. Lúc này trong phòng chỉ có ba người, Mơ Khinh, Soa Rệt và Mas đang ngược ngược xui xui lo bưng trà rót nước. Đã sắp xếp ổn thỏa cho đám kia chưa? Mơ Khinh hỏi, Mas đang pha trà, hình như hắn cũng đang nghiên cứu kha khá về phương diện này. Vì nói cho cùng, muốn lấy lòng ông chủ thì phải có năng lực để mà lấy lòng chứ. Chỉ nghe hắn đáp: "Dân Giờ này chắc chúng nó cũng đang vui chơi ở Las Vegas rồi. Mơ Kiên nói, Ừm, um, tốt lắm. Nếu không thỏa mãn ham muốn vật chất của chúng, thì chúng cũng không bán mạng như vậy đâu. Lần này chỉ còn 8 thằng sống trở về, không biết lần sau còn được mấy thằng nữa đây. Còn lần sau nữa à? Bản đồ cũng bị cướp đi rồi còn gì? Xoa rệt cười hết sức thần bí. Ông chủ, tôi không hiểu. Với thực lực của ông sao lại bị cái lão già ấy cướp mất bản đồ cơ chứ đây là câu hỏi mát hỏi nhiều nhất trong khoảng thời gian này mỗi lần nêu lên câu hỏi này ra hắn đều phát hiện mơ khiên thoáng lộ vẻ đắc ý vậy là hắn liền tỏ ra thêm ngây ngốc đần độn cứ hỏi đi hỏi lại mãi mơ khiên cầm chén trà lên hắn rất thích thứ thức uống đến từ Trung Quốc này điềm đạm nói nói cho hai người biết chớ có nên coi thường lão già đó có lẽ lão là người lợi hại nhất trong cả đám kia đấy kỹ thuật chiến đấu của lão cao cường hơn bất cứ người nào mơ Khiên tôi đã từng gặp trước đây đó xoa rệt mỉm cười nhấp một ngụm trà quay đầu ra ngắm cảnh sát ngoài cửa sổ cảnh sát nơi này quả thật là không tệ chút nào lần đầu tiên được ông chủ trả lời thẳng vào vấn đề mas dội tỏ vẻ thành khẩn lắng nghe tiếp tục hỏi nếu nói vậy chẳng lẽ lão còn lợi hại hơn cả cái ả nữ giáo quan kia à đúng lấy cuộc đụng đầu chính diện của tao và lão lần này lão vẫn chưa dỡ hết toàn lực ra nữa hả max hơi rung tay suýt chút nữa thì hắn đã làm cho nước trong ấm bắn ra ngoài có điều mơ khiên mỉm cười bổ sung thêm tao cũng vậy cái gì tại sao vậy ông chủ Max thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện này như thế nào. So rệt không nhìn nổi nữa, cười phá lên. Uống công cho mày đi theo ông chủ bao lâu nay, đến cả ông chủ mày dùng kế sách gì, mày cũng không nhìn ra được à. Gì, gì ạ Dùng kế à? Max lần thối mặt, muốn ngu bao nhiêu thì có ngu bấy nhiêu, nhưng trong vẻ ngu ngốc ấy lại có một chút đáng yêu nữa. Mơ khiên cười khùng khục. Nét đắc ý lộ rõ trên mặt. rệt lên tiếng giải thích. Có lẽ từ lúc ở cái hồ cánh cửa sinh mệnh gì đó, anh không giết cái thằng lùng đa cát kia luôn, mà lại nhốt nó trong lòng ngục, là đã có chuẩn bị rồi, đúng không, Ben? Mơ khiên kiêu ngạo nói. Chuyện gì anh cũng nhìn thấu hết cả. rệt nói. Bởi vì chuyện ấy không phù hợp với thái độ làm việc của chúng ta, muốn thằng lùng ấy câm miệng, Cho nó một viên đạn là giải quyết luôn vấn đề rồi. Cần gì mà phải tốn công tốn sức chứ. Để hắn chết từ từ trong ngục nước. Đây là cách làm rất kém cỏi. Phải biết là chỉ cần có nước. Một người có thể sống đến 7-8 ngày. Chắc chắn là anh đã tính toán trước thời gian bọn trong một Cường 3 đến. Cho nên sắp xếp con cờ này. Mơ khiến nói. Tiếp đi. Xoá rảnh lại nói tiếp. Lúc ấy, anh đã sắp sẵn cái đường lui cho mình. Cũng tức là hai sự lựa chọn. Thứ nhất là bọn Trắc Mộc Quường Ba không thể đến đó, không phát hiện ra Đa Cát. Vậy thì chúng ta đi tìm bản đồ, tự tìm đường đến cái bạc Ba La Thần Miếu kia. Thứ hai, bọn Trắc Mộc Quường Ba kịp thời xuất hiện cứu Đa Cát, đồng thời biết được hướng đi của chúng ta, cũng đến được đảo quyền không tự. Tới khi ấy, thì chúng ta đã có thể lựa chọn là tự mình đi lấy bản đồ, Hay là để cho chúng lấy bản đồ đi rồi? Mas rất muốn hỏi. Cho bọn chúng cướp bản đồ thì có lợi gì cho chúng ta chứ? Nhưng hai ông chủ đang nói chuyện. Hẳn biết rất rõ khi nào thì mình nên đặt câu hỏi. Khi nào thì nên cầm cái mỏm lại. Mơ khiến nói. Anh bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào thế? Sòa rệt nói. Từ lần bắn dây thừng đầu tiên. Anh không để lại người canh gác. Lúc đó tôi đã cảm thấy việc này không phù hợp với tác phong hành sự của anh rồi. Sau đó, ở tòa tháp ngược thứ 12, anh cũng không có ý định để người lại. Cả lần bắn dây lần thứ ba cũng vẫn là như vậy. Biết rõ bọn chúng đã đuổi theo đến nơi, anh vẫn ung dung điềm tĩnh như không. À, lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Anh còn nhớ chuyện tôi hỏi anh trước cánh cửa lớn của cung điện ba tầng không? Mơ hình gật gù. Ừm. Thì ra là bắt đầu từ lúc đó. Thực ra bản thân tôi cũng rất mâu thuẫn. Không biết rốt cuộc là nên chọn con đường nào thì hơn. Rệt nói là những cơ quan hiểm ác trong đảo quyền không tự đã giúp cho anh hạ quyết tâm này đúng không? Tôi thấy khi không phát hiện ra bất cứ thứ gì trên cái đàn tế đó, mặc dù ngoài miệng anh vẫn mắng chửi, nhưng mà ánh mắt lại tỏ ra rất cao hứng đây. Mơ khiên cười đáp. Quả nhiên là có mắt cứu dọ Không sai, tôi hy vọng bọn chúng có thể lấy được bản đồ. Vì thế khi mà lão già lạc ma kìa tỏ vẻ chú ý đến tấm bản đồ, tôi liền quyết định luôn. Lập tức nghĩ cách để lão cướp được nó. Lúc đấu với gã, tôi đã cố ý lộ ra mấy sơ hở. Quả nhiên là lão đã trúng kế. Giờ nghĩ lại, chỉ sợ lão vui đến khó mà ngủ được mất. Max tỏ vẻ nghi hoặc. Xóa rệt nhấp ngụm trà rồi nói. Tao biết mày đang nghĩ cái gì đấy, Max? Mày đang nghĩ tại sao ông chủ lại dở lắm trò thế làm gì? Cuối cùng, vẫn để cho kẻ địch cướp mất bản đồ. Phải không? Này, để tao nói cho. Không phải là mày không biết. Ông chủ mày đã cài cắm người nằm dùng trong đám ấy rồi. Nhất cử nhất động của chúng, làm sao mà giấu được chúng ta chứ? Lần này cố ý rời khỏi Trung Quốc. Chính là để chúng có cảm giác an toàn giả tạo đó thôi. Mày thử nghĩ mà xem. Cơ quan trong đảo quyền không tự lợi hại như thế. Vậy thì tìm kiếm bạc ba la thần miếu sẽ gian khổ khó nhọc đến chừng nào. Chúng ta cần cái quái gì để mà mạo hiểm quá vậy? Hả? Chuyến đi đảo quyền không tự lần này, á, chúng ta làm tiên phong mở đường cho chúng. Lần sau thì đến lượt bọn chúng phải mở đường cho chúng ta. Ừ, trà này ngon đấy. pha giỏi lắm đây, mát. mát lẩm bẩm. Nhưng mà... Lần này hy sinh cũng hơi nhiều một chút đấy. xoa rệt vui vẻ bật cười. Hừ, cái thằng mát này trở nên nhân từ từ bao giờ vậy? Cái đám ấy là ai chứ? Bọn chúng chẳng qua là một bọn bán mạng đổi tiền mà thôi. Chỉ cần có người cho tiền, bảo chúng nó giết mày luôn cũng chẳng ngần ngại gì đâu. Loại người này mà có bớt đi vài thằng cũng chẳng can hệ gì. Bớt đi một khoản chi tiêu thôi. Hơn nữa, đây cũng là bố trí của ông chủ mày mà. Lần này cố ý tỏ ra yếu thế hơn kẻ địch Chứ thực ra thực lực chân chính Vẫn hoàn toàn chưa sử dụng hết đâu Phải không Ben Max nói Nhưng mà tôi vẫn còn một điểm chưa hiểu lắm Ông chủ Đâu phải chúng ta không có người Tại sao lần này chỉ dùng là Toàn là bọn Hồ Lan thôi Tôi cũng nhìn ra được Lần này chết nhiều thủ hạ như thế Thằng tay Mễ ấy sau lưng Chắc là bất mãn lắm Mơ khiên cười gằn lạnh lẽo Nhưng mà hắn cũng chẳng dám làm trái ý tao. Không phải vậy à. Tao chính là muốn thủ hạ của hắn bớt đi mấy thằng đấy. Sòa rệt ở bên cạnh nói. Chẳng lẽ mày vẫn chưa nhìn ra à? cái đám hồ lan ấy đối với ông chủ của chúng mày mà nói. Dùng tốt thì phải là một thanh kiếm sắc. Dùng không tốt thì có thể tự làm mình bị thương. Bọn chúng vốn đã là một băng nhóm. Mà trong băng nhóm của chúng... Tên cầm đầu là Tây Mễ đó mới là một phát ngôn. Con nhện đã được huấn luyện đặc biệt ấy rất khó khống chế. Nếu như để cho chúng lớn mạnh thì có hại chứ không có lợi cho kế hoạch của chúng ta đâu. Giờ thế lực của Hồ Lan đã đè nén cho bọn tử tù nước ngoài kia không ngóc đầu lên nổi rồi. Vì vậy mà ông chủ mày mới cần phải áp chế bọn đấy. Để hai lực lượng này giữ được cân bằng. Hơn nữa cho dù cả hai lực lượng này đều đi tông hết thì cũng chẳng can hệ gì, đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Mơ khiên liếc nhìn xoa rệt, vẻ không hài lòng, đoạn bảo với Max. Thôi, ở đây không còn chuyện của mày nữa, ra ngoài trước đi. Max biết điều lui ra. Chỉ là nếu Mơ khiên trông thấy ánh mắt của hắn lóe lên trong khoảnh khắc, cánh cửa sập lại, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc. Xoa rệt vẫn dưng như không. Sao vậy? Không vui gì tôi đã nói hết kế hoạch của anh à. Cái đuôi theo anh mười mấy năm rồi mà vẫn chưa yên tâm hả? Mơ khinh lắc đầu nói. Cái thằng Max ấy không ngu xuẩn như anh thấy đâu. Nó theo tôi bao nhiêu năm rồi. Nó rất hiểu tôi thích cái gì. Hỏi như vậy, chẳng qua là để làm vui lòng tôi thôi. Sự thật là sau khi tấm đồ đó bị mất, tôi đã dự định chỉ sử dụng Hồ Lan thôi. Ừ. Soda trở nên nghiêm túc. Điều này thì ý cũng chưa hề nghĩ đến. Ý của anh là hành trình của Max là do tôi đích thân sắp xếp như vậy mà cũng bị cảnh sát Trung Quốc để ý à? Không thể nào có chuyện này được. Mơ hình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xóa Rệt nở một nụ cười khinh miệt. Chúng ta có thể tìm được người tiết lộ tin tức trong đội ngũ của chúng. Vậy thì nói không chừng là cảnh sát Trung Quốc cũng có thể cài cắm một hai cái đinh bên phía chúng ta. Xóa Rệt phân tích Chia ra làm hai nhóm, chỉ định hướng đi cho một nửa số người. Vậy là những kẻ không tham gia hành động lần này không thể báo cáo tường tận hành trình và những sự việc chúng ta gặp phải với bọn cảnh sát Trung Quốc. Nói như vậy có nghĩa là khi ở trong động bò cạp, anh để cho tất cả chạy tản ra không phải là quyết định tình thế mà là đã nghĩ đến trước rồi. Chỉ đang đợi một thời cơ thôi, đúng không? Anh chia chúng ra từng nhóm từng nhóm nhỏ Vậy thì càng dễ chốt xem thằng nào bán tin tức. Nếu thằng thám tử ấy cho rằng thân phận đã lộ hoặc thấy không cần thiết phải theo chúng ta nữa, hắn sẽ nhân cơ hội này giả chết mà quay lại phía cảnh sát Trung Quốc. Đây mới chính là mục đích của anh. Không cần chiến đấu mà khuất phục được kẻ địch, đó mới là thượng sách chứ. Mật hình như cười mà không phải cười. Trong đầu hồi tưởng lại lúc ông nội của hắn sắp qua đời, cũng ở trong gian phòng này, Ông già dương đôi tay run rẩy ra, ôm chặt lấy hắn, ngước mắt lên nhìn hắn, dòng nói ấy sao mà kiên định. Nhớ cho kỹ, bạc ba la là thuộc về chúng ta, phải tìm thấy nó chớ để bất cứ kẻ nào tranh giành với cháu. Hãy nhớ kỹ dòng họ quang vinh của cháu, Mơ Kinh. soa rệt hơi ngạc nhiên nhìn Mơ hình người ở trước mắt y lúc này toát lên một vẻ cao thâm khó dò Đây mới chính là cáo lửa. Con người sở hữu trí tuệ và sự giảo hoạt như loài ma quỷ tà ác. Cả một bọn xưng hô là Hồ Lan với nhền xanh trước mắt hắn. Cơ hồ chẳng đáng nhắc đến để làm gì. Hắn không tin bất cứ người nào và bất cứ người nào cũng không thể đoán biết được rốt cuộc trong lòng của hắn đang nghĩ gì. Ben, Sotter nói, anh có thể cho tôi biết cho nổ đảo quyền không tự rốt cuộc là nhằm mục đích gì không? Mật hình nói mập mờ, Tôi đã biết kết quả rồi. Vậy thì không cần để lại bất cứ đầu mối gì nữa. Soa rệt còn đang định truy vấn tiếp thì Mơ Kiên lại nói. Còn một việc nữa. Anh biết không, lúc đụng độ với lão già Á La ấy, lão có nói với tôi cái này. Mười ba kỳ sĩ bằng tròn. Cái gì? Soa rệt kinh ngạc đến suốt chút nữa thì đánh rơi cả chén trà xuống đất. Bàn tay cầm đĩa trà cũng không vững nữa. Đĩa và tách phát ra những tiếng canh canh Theo tiết tấu. Lão, lão nói vậy là ý gì chứ Muốn dùng 13 thiên sĩ bằng tròn Để dọa chúng ta chắc Rốt cuộc là chúng đã biết được Những chuyện gì rồi Xoa rệt không còn giữ được sự lạnh lùng Thờ ơ trước sau như một nữa Trong ngữ điệu đã để lộ ra Vẻ kinh hoàng Gương mặt biến gì của y cũng dặn dẹo lạ thường Mơ khiền đáp Tôi thấy không giống cho lắm Chắc là chúng thu được một số thông tin về chúng ta qua đường nào đó, rồi cho rằng chúng ta có quan hệ với 13 kỳ sĩ bằng tròn thôi. Anh nói xem, liệu bọn chúng có cho rằng chúng ta chính là 13 kỳ sĩ bằng tròn không? xoa rệt ngẫm nghĩ lại đoàn nói. Ừm, uhm, anh nói cũng phải đấy. Hồi trước cơ cấu còn kiện toàn, chúng ta cũng vừa hay có 13 người mà. Thử nói xem, cấp trên sắp xếp như thế, liệu có phải chính là muốn kẻ địch hiểu lầm rằng Mỗi nhóm đều là 13 thị sĩ bằng tròn hay không vậy? Sắc mặt của Mơ Khiên trầm xuống. Không biết nữa. Tôi chưa bao giờ hỏi đến chuyện của cấp trên. Anh biết không? Lúc đó khi lão nói ra cái tên này tôi cũng giật thoát mình đấy. Đến nỗi trong lúc chiến đấu hoàn toàn không thể khống chế được nhịp độ. vốn còn định quần với lão một lúc nữa. Không ngờ nhanh như thế đã bị lão cướp mất bản đồ rồi. Thật không phục chút nào. Lần sau gặp lại lão... Nhất định tôi phải đấu một trận ra trò mới được đấy. So rệt an ủi Nói cũng phải Chỉ riêng một kẻ định đoạt sách lược thôi Đã khiến cho chúng ta kinh hồn bạc vía rồi Huống hồ là kẻ đó Nói đoạn Y cúi đầu thầm nhũ "Ben, Có lẽ anh còn chưa biết Tên đầu bạc sinh kia Cũng ít nhiều có quan hệ với chúng ta đó <cười> Anh có nhiều chuyện giấu giếm như vậy Thì tôi cũng tạm thời không nói chuyện này với anh nữa Mơ khinh dựa người vào cửa sổ, nhìn rắn mây đỏ, hồ nước xanh, tất tiếng hoại xoa rệt. Lần này đám người kia bị thương rất nặng. Tôi thấy không năm ba tháng thì không ra viện nổi đâu. Thêm nữa là chúng cũng cần có thời gian để mà diễn dịch bản đồ ra nữa. Cả một kỳ nghỉ dài như vậy, anh có dự định gì không? Xoa rệt đáp, tôi không có nhàn rỗi được như anh. Tôi còn phải trở về Munich để mà chứng minh tính khả thi của luận chứng đồng thực vật phân hóa và dung hợp tiến hóa. Mơ Kinh thơ ơ cười cười nói, Lý luận này anh đã nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, Có thể đưa ra kết luận chứ vậy? Xoa rệt nói, Trước thì chưa, Nhưng mà lần này thì khác rồi. Y lấy trong túi ra một mẫu rễ cây như que diêm, Ngâm vào tách trà, Rồi lại nhấc lên. Rễ cây liên phình ra dữ dội, Không ngừng ngọ ngoại như con sâu đo. Mơ khiên Kinh kinh hãi thúc lên, Đây, đây không phải là xoa rệt gật đầu. Đúng thế, chính là thứ chúng ta gặp phải bên trong thông đạo. Khi mà không có nước hoặc thiếu nước, nó dùng trạng thái thực vật để mà duy trì tính chất và trạng thái nguyên thủy của mình. Có thể sống trên nghìn năm hoặc là lâu hơn nữa. Một khi gặp phải lượng nước đầy đủ vô dư sẽ lập tức trang đầy sức sống như cơ thịt. Mặc dù tôi vẫn chưa biết chúng tiêu hóa hấp thu vật săn như thế nào, nhưng mà phương thức săn mồi của chúng á, Thì bọn ta đều đã được nếm qua rồi, con gì? Mơ hình đứng lên, mỉm cười nói Được rồi, chúc anh thành công đấy Đây sẽ lại là một tin tức kinh thiên động địa đấy Mật mã Tây Tạng, phần 63 của nhà văn Hà Mã Cột cách kim thư Một tháng sau, số lần đội trưởng Hồ Dương đến thăm thư dần Lời cái nam và lạc mã là dường như hồi phục rất nhanh Giờ đã hoàn toàn bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. chắc Mộc Cường bà và Đường mẫn mất máu quá nhiều, trong thời gian ngắn không thể bồi bổ lại cho được. Mặc dù đã có thể xuống giường đi lại, nhưng bác sĩ cảnh báo họ không được dần động mạnh. Xương gãy ở tay chân bốn người trương lập nhạc dương ba tàn và giáo sư Phương Tân cũng cần phải có thời gian để hồi phục. Đặc biệt là giáo sư Phương Tân, tuổi tác đã cao, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn một chút. Vì cả đám thương bệnh binh này khó có thể hồi phục nhanh chóng. Không hiểu Lữ Kinh Nam đã sử dụng đến thế lực nào mà giành được cả một gian phòng bệnh bên cạnh phòng của họ làm văn phòng làm việc. Ở đó cô giữ liên lạc với các nhóm chuyên gia khắp nơi, gửi những tư liệu cho họ sàng lọc, phân loại, phối kết hợp để cuối cùng lại tập hợp về tay. Nghe Nhạc Dương nói anh chàng này nhìn thấy rất nhiều cặp tài liệu được ôm vào phòng làm việc lâm thời của Lữ Kinh Nam. Hôm sau trắc một cường bà Vừa mới xuống giường Đã dội dã đi thẳng vào văn phòng của Lữ Kinh Nam hỏi dò Nghe Trương Lập nói Hành động lần này của chúng ta Coi như đã thành công Chúng tôi đã vượt qua bài khảo hạch cuối cùng rồi Có phải gì không Lữ Kinh Nam gật đầu Đúng thế Tôi có nói như vậy Trang Mộc Cường Bà liền nói ngay Vậy chuyện mà cô đã hứa với tôi Lữ Kinh Nam nói vết thương của anh mới đỡ thôi trác mộc cường ba ngắt lời tôi rất nôn nóng lữ cái nam nhoẻn miệng cười nói với trác mộc cường ba chuyện mà tôi đã hứa tự nhiên sẽ thực hiện nói xong cô liền đứng dậy mở chiếc tủ sau lưng bên trong sắp xếp gọn gàng những tài liệu của chuyên gia mà trác mộc cường ba khao khát đã lâu trác mộc cường ba sẩy chân lên phía trước đang chuẩn bị giằng lấy đống tư liệu chợt bị lữ cái nam bước trước một bước chặn ngay trước mặt Lữ Kinh Nam cảnh cáo gã Nhớ cho kỹ Có không biết bao nhiêu tổ chức nước ngoài Đang thèm muốn nhỏ giải Những tư liệu này đấy Nội dung chỉ có thể cho các thành viên trong nhóm cùng xem Hơn nữa Đây là bệnh viện Nhiều người qua lại Các anh muốn xem tư liệu Thì phải đến văn phòng này của tôi mà xem Tư liệu ở đây đều được sắp xếp Đánh mã theo mẫu tự Mỗi lần chỉ được lấy một tập thôi Trắc một cường bà thoáng ngẩn người lữ cái nam lại nói tiếp sao có vấn đề gì không gã lập tức đáp ừ, không có vấn đề gì lữ cái nam gật đầu nói tốt lắm ngoài ra còn có một số tư liệu ở dạng văn bản điện tử tôi sẽ chép bản gốc và máy tính của giáo sư phương tân nhưng chiếc máy tính đó cũng không thể mang ra khỏi căn phòng này thế nào trắc mộc Cường bà luôn miệng được được rồi lữ cái nam vừa tránh ra gã liền vội vội vàng vàng lấy ngay một tập tư liệu ra tham lam đọc ngấu nghiến số tư liệu do các chuyên gia tổng hợp này có thể nói là hết sức quan trọng đối với trắc mộc cường ba mặc dù không được xem trực tiếp bản gốc mà chỉ là bản sao lại nhưng so với những gì mà bọn họ có trước đó thì đã tốt hơn nhiều kể từ đó trở đi trắc mộc cường ba giáo sư vương tân và mấy người khác cứ ở lì suốt trong văn phòng của lữ canh nam đọc như lũ đói khác Thường thường phải đến sáng sớm mới tắt đèn hoặc cứ thế đọc thâu đêm suốt sáng khiến cho các bác sĩ phải ra lời cảnh cáo nghiêm trọng. Nói ra những lời kiểu như nếu mấy người còn tiếp tục như vậy đảm bảo không quá bao nhiêu ngày nữa thì cũng đừng hòng mà rời khỏi cái bệnh viện này. Hoặc là cứ tiếp tục như vậy thương thế của mấy người cả đời cũng không khỏi được nữa mới khiến cho họ bớt đi phần nào. Có câu chuyện tốt đi đôi Chưa đầy một tuần sau, Lữ Kinh Nam lại mang một cái đĩa thần bí đến đặt bên cạnh máy tính của giáo sư Phương tần Lữ Kinh Nam nói với ông, đây là tài liệu điện tử của cổ cách kim thư. Kể từ hôm nay, mọi người sẽ được nắm bắt hoàn toàn các tư liệu về Bạc bà La. Ôi, hay quá! Phòng làm việc gian dội tiếng hoan hô Lữ Kính Nam bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình. Bây giờ cô không còn tìm được chỗ ngồi trong chính phòng làm việc của mình nữa. Không biết làm sao, đành phải rời khỏi văn phòng sang bên phía phòng bệnh để chờ đợi. Có một người không quá rút sẵn với đám tư liệu ấy, đó chính là Lạc mà A-la. Ông thường chỉ ngồi trong phòng bệnh tĩnh tòa suy tư. Bước chân nhẹ nhàng của Lữ Kinh Nam không qua nổi đôi tay của Lạc mà A-la. Đại sư nhắm hờ mắt nói, Không ngờ lại bị đẩy ra khỏi chính phòng làm việc của mình. Chuyện này ban đầu còn cũng không nghĩ đến, phải không? Lữ Kính Nam cẩn thận liếc sang phía phòng làm việc rồi mới hạ giọng nói Dân, thưa A-la đại nhân Lạc Mà A-la nói Ta cứ cảm thấy con giao tư liệu cho bọn họ lúc này là quá sớm Đây là bệnh viện Ta vốn tưởng rằng con sẽ đợi đến khi nào trở về căn cứ mới lấy số tư liệu đó ra chứ Lữ Kinh Nam nói Chính vì đang ở trong bệnh viện Thế nên con mới mang số tư liệu này ra Lạc Mã La mở bừng hai mắt, mỉm cười tán thưởng. Lữ cái Nam lại nói tiếp: Những tư liệu sao chép đó đều đã được sàng lọc kỹ lưỡng. Bệnh viện là nơi rất thích hợp để truyền tin tức. Nếu a La đại nhân có nghi ngờ ai trong số họ, thì đây là một cơ hội rất tốt. Điều con lo lắng nhất, nếu như không có ai truyền tin tức ra ngoài, khi ấy mới đáng sợ. Lạc Mã La biến đổi nét mặt nói: Ý của con là nếu giả định chính xác là có nội gián, ở trong hoàn cảnh này mà hắn cũng có thể nhẫn nhịn trước cám dỗ không truyền bất cứ tin tức nào ra ngoài vậy thì sự bình tĩnh và năng lực ứng biến của kẻ ấy chắc chắn vượt quá dự đoán của chúng ta rồi lữ cái nam nghiêm nghị gật gật đầu lạc ma a la nói con lo lắng sự an toàn của cậu ấy lữ cái nam vội nói không Lạc Mã-la mỉm cười, lại nhắm nghiền mắt lại, dây lát sau mới nói tiếp. Sức khỏe ta đã hoàn toàn hồi phục, có lẽ ngày mai phải trở về báo cáo tường tận tất cả cuộc hành trình của chúng ta rồi. Không, chiều nay ta đi luôn thì tốt hơn đấy. Lữ cái Nam hiểu ý nói, như vậy đại nhân có thể ở trong bóng tối. Lạc Mã-la giơ một tay lên, ra hiệu cho Lữ cái Nam không cần nói nhiều. Trong lòng của ông cũng dấy lên một cảm giác lo lắng. Bao nhiêu đầu mối đều cho thấy mơ khi biết tin của họ đi châu Mỹ chính là do lọt từ chỗ họ mà ra. Hơn nữa người này tuyệt đối không thể là tên ngưu nhì hoa chạy thoát từ tối hôm đó được. Không một ai có thể lại gần ông trong phạm hai 20 mét mà không bị ông phát giác. Điểm này thì đại sư có thể tự tin mà khẳng định trừ phi kẻ ấy sớm đã nấp ở đó từ trước. Hoặc dạ đã sử dụng đến một số trang thiết bị hiện đại. Mà cả hai việc này đều phải là người phe mình mới thực hiện được. Vấn đề hiện nay là kẻ tìm phục ngay bên cạnh ông rốt cuộc là ai? Mặc dù Lữ cái Nam cho rằng Nhạc Dương không thể nào bán đứng cả quốc gia. Nhưng Lạc mã A La thì không nghĩ vậy. Một vị trưởng lão đã từng nói, mỗi một người đều có khả năng bị mua chuộc, Chỉ cần tìm được phương pháp mua chuộc hắn mà thôi. Hơn thế nữa, nếu kẻ ấy có năng lực tương đương với Nhạc Dương, hoặc giả còn cao minh hơn Nhạc Dương nữa. Không, đáng sợ quá. Lạc Mã là vội ngăn mình không nghỉ tiếp nữa. Ở trong phòng làm việc, mấy người bọn Trắc Mọc Cường Ba quả thực là hết sức phấn khích. Trong máy tính toàn là ảnh chụp kỹ thuật số của cổ cách Kim Thư. Đây có thể nói là tư liệu hàng đầu rồi. Kim Thư được viết trên cuộn giấy dài chừng một thước, trông như tấm quành phi nhỏ các chữ vàng mặc dù đã cách cả nghìn năm vẫn ánh lên rực rỡ trên ảnh có một tầng phản quang mỏng rõ ràng là đã được chụp cách một lớp kính đặc biệt chữ trên cổ cách kim thư chi chích có chữ giống con dung đang bò ngoằn ngoèo có chữ lại giống tiếng phạn đặc biệt là chụp qua máy ảnh càng giống chữ tượng hình động vật thoạt nhìn đã khiến cho người ta mắc qua đầu dáng riêng điểm này thì khiến cho họ cảm thấy hết sức kỳ quái Vì theo những tư liệu mà họ tra cứu được, văn tự cổ cách lẽ ra phải là tiếng tạng được quy phạm quá mới đúng. Cho dù là kiểu chữ thảo thì cũng không thể giống thế này được. Giờ đây bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra tại sao lữ cái Nam nhiều lần nhắc đến cổ cách kim thư mà lần nào cũng dùng đến chữ giải dịch này rồi. Bên cạnh có chú thích bằng tiếng tạng nhưng chỉ là ghi lại những chữ cổ cách đại biểu cho mẫu tự trong tiếng tạng chứ không dịch hết. Những chỗ được dịch ra thành đoạn chỉ có giai đoạn rất ngắn. Hầu hết những nội dung đều nằm trong phần lữ khách nam đã nói với họ rồi. Giáo sư Phương Tân tìm trong máy tính rồi nói, Những văn tự này nhìn có vẻ giống với thiềm thể do người tạo ra tàng văn. Thôn di tàn bố trác sáng tạo, nhưng lại hỗn tạp với kiểu hùng sư thời kỳ giữa thế kỷ thứ 9. Xem ra vẫn chưa có bản dịch hoàn chỉnh. Chúng ta chỉ có thể tự mình dịch lấy vậy thôi. Chắc phải già chết mới xong mất. Giáo sư Vương Tân xa sầm mặt nói, Cậu già bằng tôi không? Nhạc Dương vội lè lưỡi quay đi. Trương Lập cũng nói, Giáo quan cũng thật là, Sao không đưa chúng ta bản dịch luôn đi? Giáo sư Vương Tân lắc đầu nói, phiên dịch không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, những tư liệu nguyên thủy này Tốt nhất là tự mình dịch lấy. Vì những người khác nhau thì sẽ đưa ra bản dịch khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những tư liệu này lưu lạc ở nước ngoài bao lâu như thế mà không người nào tìm được bạc ba la thần miếu cả. Hơn nữa, có một số thứ nếu như không quen thuộc cho hoàn cảnh và bầu không khí của tạng văn nguyên thủy thì căn bản không thể dịch ra được. Chẳng hạn như chữ đạo trong tiếng Trung Quốc chính là chữ đạo mà lão tử nói ấy. Cậu dịch sang tiếng Anh thì thế nào hả? Nhạc dương há miệng. Có điều thấy đường mẫn cũng nhíu mày suy nghĩ. Anh chàng bèn thôi không phản bác nữa. Nghĩ ngợi một lúc rồi mới gật đầu thừa nhận. Ồ đúng, giáo sư nói cũng phải. Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp. Quan trọng nhất là lý giải của bản thân đối với tàn văn. Thế này nha, tôi sẽ phân phát các tấm ảnh chụp kim thư ở đây cho mọi người. Mỗi người dịch một phần. Sau đó lại trao đổi bản dịch. Cuối cùng mọi người tập trung thảo luận đưa ra bản dịch cuối cùng vậy thì kết quả sẽ tương đối chuẩn xác ngoài ra phần nào không thể dịch cũng có thể đưa ra cho mọi người cùng thảo luận vừa nói dứt lời liền nhìn thấy lữ cái nam đang đứng ngoài cửa mỉm cười cảm nhận không khí học thuật tích cực sôi nổi của mọi người trương lập nhạc dương thi nhau phàn nàn trách móc lữ cái nam chỉ nghe cô nói không phải tôi không đưa cho mọi người bản dịch mà là căn bản không có bản dịch nào hết theo các chuyên gia khảo chứng Thời gian bộ kim thư này được hoàn thành án chừng vào khoảng thế kỷ 17. Người soạn sách cố ý sử dụng kiểu chữ này, chứng tỏ rằng khi ấy, thời điểm cổ cách diệt dông đã không còn xa nữa, và bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để ẩn náu vì đây là một kiểu chữ ẩn. Chỉ riêng chuyện dịch được kiểu chữ ra thôi đã tốn của các chuyên gia thời gian gần một năm rồi. Cho đến lúc này, những nội dung đã phiên dịch được toàn bộ đều ở cả đó rồi đấy. Các phần khác thì mọi người tự mình dịch lấy. Đương nhiên bên phía các chuyên gia cũng đang không ngừng công việc của họ đang làm. Bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ phía họ hoặc là giúp đỡ ngược lại họ. Nhạc Dương lấy làm kỳ quái hỏi Đã tìm được mẫu tự đối ứng trong tiếng tạng của cái kiểu chữ gì gì này rồi. Chẳng lẽ lúc dịch ra vẫn khó thế à? Lữ cái Nam mỉm cười nói Mọi người thử dịch thì biết ngay thôi. Kỷ đó cô vỗ vỗ tài tuyên bố Này các vị Lạc Mà A La có một số chuyện Bên phía tôn giáo Phải xa chúng ta mấy ngày Giờ đến nói chuyện với mọi người một chút nha Lạc Mà A La xuất hiện ngoài cửa Mọi người nói chuyện một lúc Trắc Mộc Cường Ba nhớ đến Những bức bích họa trông thấy trong đảo quyền không tự liền nhờ đại sư hỏi thăm Giúp về thú chiến Ăn xong bữa trưa Đại sư liền rời khỏi bệnh viện Mấy ngày sau đó dưới sự chỉ đạo của giáo sư vương tần cả nhóm bắt đầu phiên dịch thiềm sư văn tiếng cốc sư tử tên do nhạc dương đặt bọn họ nhanh chóng hiểu ra tại sao lữ cái nam nói chuyên gia tốn cả năm trời mà chỉ dịch được mấy đoạn ngắn ngủn như thế mặc dù những văn tự này vẫn tuân theo quy tắc bốn mẫu âm ba mươi mẫu tự của thôn di tang bố trác nhưng bút pháp thì quả thực là quá sức phức tạp nhạc dương đã đem so sánh với các thể tàn văn khác Nói rằng kiểu chữ này còn khó nhận ra hơn cả chữ siêu ngoái nữa. Đầu tiên, họ dùng bút nét nhỏ khoanh từng mẫu tự lại. Sau đó tìm mẫu tự đối ứng trong bản dịch các chuyên gia cung cấp. Rồi chép lại những mẫu tự đã được dịch bằng tiếng tàn quy phạm. Sau khi chép hết thì công việc dịch thuật mới chính thức bắt đầu. Dù là như vậy, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra nhầm lẫn. Đối với bọn nhạc dương trương lập, những ký hiệu đó toàn là kiến bò tranh ăn. Vô số điểm chấm đen nhỏ chập lại với nhau Thoạt nhìn Thì chữ nào cũng giống hệt như chữ nào Phải trợn trừng mắt lên Nhìn thật kỹ mới phân biệt được Về sao mọi người mới phát hiện ra Đánh dấu chữ Rồi tìm từng mẫu từ đối ứng Chỉ hơi phiền một chút Không phải là việc khó khăn nhất Khó khăn thật sự nằm ở bản thân của việc giải dịch Chẳng hạn như đoạn mở đầu Mà các chuyên gia đã dịch sẵn Càng lâu về sau Mọi người càng nhận ra công việc dịch, dịch thuộc này vô cùng khó khăn. Có rất nhiều nội dung đòi hỏi dịch giả phải hiểu biết tương đối về thời kỳ lịch sử chiến loạn đó thì mới có thể dịch được một cách chuẩn xác. Một danh hiệu, một địa danh, một tên người nếu không hiểu biết về giai đoạn lịch sử này thì căn bản không thể làm được. Cũng may các chuyên gia đã khảo chứng rất nhiều đồng thời giáo sư vương Tân vẫn liên hệ chặt chẽ với các chuyên gia tàn học. Được họ giúp cho rất nhiều điều bổ ích Tuy nhiên trong cổ cách kim thư có rất nhiều từ dựng đến cả chuyên gia cũng phải bó tay chịu thua. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho đến giờ bộ cổ cách kim thư vẫn chưa có bản dịch đầy đủ. Các chuyên gia còn nói bộ kim thư này cũng không phải là bản hoàn chỉnh mà chỉ là nửa đầu thôi. Một tuần trôi qua, mắt của Trương Lập và Nhạc Dương đều sưng húp lên như gấu mèo. với lượng kiến thức lúc này của họ mới chỉ có thể chuyển những ký hiệu khiến cho người ta nhìn mà qua mày chóng mặt kia thành tàn văn hiện hành. Còn chuyện dịch nội dung văn bản thì bọn họ thường xuyên như thế này. Trương Lập cầm tấm ảnh lên nói với Nhạc Dương Này, tôi cảm thấy đây là một cái tên người đấy. Ừm, anh thấy vậy là đúng rồi. Phía sau nó có một địa danh, phía trước là thời gian. Dùng cái lịch gì gì để mà biểu thị ấy. Thời luân lịch hay là hầu la lịch. Anh thấy vậy thì đúng rồi. Nhưng tôi không biết bối cảnh lịch sử của người này. Địa danh ấy cũng chẳng biết ở đâu nữa. Một ngày nào đấy, có ai đấy, đi đến đâu đấy, làm chuyện gì đấy hả? Dịch như thế có được không? Anh đừng có hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu. Chà, nếu là thổ phồn sử thì tốt quá rồi. Không có thổ phồn sử đâu. Di quấn của Tùng Tán can Bố đều hết sức dụng vặt lẻ tẻ. Còn cái gì mà Hồng Sử với Thanh Sử đều là người mấy trăm năm sau viết cả thôi. Thì có tượng Hùng Sử cũng được mà. Cái đó thì càng không thể nào. Tốt nhất là anh nên bỏ hy vọng ấy đi. Có sử sách nào khác của cổ cách làm đối chứng cũng được mà. Không có cổ cách sử nào khác đâu. Thứ chúng ta có đây chính là cuốn cổ cách sử duy nhất rồi. Nói không chừng các chuyên gia khác còn đang đợi tư liệu do chúng ta dịch ra nữa đấy. Ở bên kia, chắc một gần ba cũng gặp phải một từ hết sức quái dị, liền hỏi. Thầy giáo, thầy lại xem từ này đi. Lần trước cũng xuất hiện rồi, linh hồn bảo vệ kiên định, cao quý. Thế này thì làm sao mà giải thích được? Giáo sư Vương Tân nghiêng người lại xem, nghĩ ngợi dây lát rồi đáp. Ngữ pháp không đúng, điều chỉnh lại thứ tự một chút. Có lẽ một lòng trung thành bảo vệ linh hồn. Cậu thử xem như vậy có liền mạch được không? Kỳ lạ thật. Đáng lẽ nó phải thành một danh từ mới đúng chứ? Không, không phải như vậy đâu. Thủ hộ linh, thông thường thì chúng tôi đều dịch một cách đơn giản như vậy. Lạc Mã-a-la đứng ngoài cửa nói, Đại sư Á-la, ngài đã trở về rồi à? Bọn nhạc dương trương lập rồi nhào nhào đứng lên, hỏi thầm rối rít. Thực ra chỉ là muốn lười nhát một chút. Lữ cái nam cũng không muốn ngăn trở bọn họ, chào hỏi Lạc Mã-a-la xong cô lại tiếp tục dùi đầu vào đóng hồ sơ văn kiện duy chỉ có trách mọc cường ba và giáo sư vương tân vẫn tiếp tục nhìn chầm chầm vào từ ngữ khó hiểu kia giáo sư cất tiếng hỏi thủ hộ linh từ này tôi đã từng thấy ở một nơi khác hình như tần sức xuất hiện của nó khá nhiều liên quan đến cả chiến tranh lẫn biệt tế tự theo tôi thì ở những phương diện khác nhau từ ngữ này cũng có những cách giải thích khác nhau không biết có phải như vậy không Lạc mà an la đón lấy cốc nước đường mẫn đưa cho, đến bên cạnh máy vi tính nói. Chuyện này giải thích phức tạp lắm. Thực ra cách nói thông tục là thủy thú bảo vệ bốn phương, có lúc lại dùng để chỉ một loại trong số đó thôi, như là chiến ngào chẳng hạn. Lời này vừa thốt ra, cả bốn phía thấy đều kinh động, đặc biệt là trắc mọc cường ba. Dịch bao nhiêu ngày nay, lẽ nào từ ngữ khó hiểu mà đã gặp phải nhiều lần, chính là để chỉ chiến ngao hay sao chứ? Gã dội đứng lên để cho lạc mã a la ngồi xuống bên cạnh giáo sư phương tận, đồng thời mừng rỡ nói: Đại sư, ngài ngài đã hỏi giúp tôi chuyện liên quan đến thú chiến chưa vậy? Nhạc dương cũng quan tâm hỏi: thú chiến là gì vậy? Còn thiên châu của chúng tôi đâu? Lạc mã a la ngồi xuống thấy mọi người đã ngồi dây xung quanh mình liền nói: Ờ, uh, Thiên Châu thì quên mất rồi. Nhưng mà không sao hết. Sau này tôi còn quay lại nữa mà. Lần này tôi đi là đặc biệt có ý hỏi chuyện liên quan đến thú chiến. Giờ nếu không sợ ảnh hưởng đến công việc dịch thuật của mọi người, tôi có thể nói sơ qua một chút về thú chiến và lịch sử chiến ngao trong truyền thuyết. chắc một Cường Bà đương nhiên là không có ý kiến gì. Đây chính là điều mà gã muốn biết nhất. Lạc Mã-La nhấp một ngụm nước chậm rãi nói. Tôi hỏi mọi người một câu. Tại sao chiến ngao được gọi là chiến ngao? À, bởi vì chiến tranh, chúng là loài chó ngao có thể tham gia chiến tranh, có thể chiến đấu được. Trong một cường bà đáp, Lạc ma a la gật đầu, không sai. Vì vậy, nói đến lịch sử của chiến ngao thì không thể không nhắc đến thú chiến. Thú chiến là một loài mô thức chiến tranh đã xuất hiện từ thời diễn cổ, Nhưng khoảng gần một nghìn năm trở lại đây, đã bị người đời dần dần cho chìm vào lãng quên các thiếu gia và tôi đã từng trông thấy bích họa liên quan đến mô thức chiến tranh này trong đảo quyền không tự. rốt cuộc thú chiến bắt đầu phát triển từ khi nào? đây là một vấn đề không thể khảo chứng. nhưng thông thường nền văn minh cổ nào lúc man nha phát triển cũng đều có ghi chép về thú chiến. có một số loại hình thú chiến vẫn còn gìn giữ được, chẳng hạn như chiến tượng ở Thái Lan, thần ngưu ở Ấn Độ. còn số khác thì đã biến mất trong dòng sông của lịch sử. Như thú chiến ở Trung Quốc chẳng hạn Thực ra trong những truyền thuyết sớm nhất về thời Tam Hoàng Ngũ Đế Đã xuất hiện thú chiến cả rồi Khi Hoàng Đế có chiến tranh với Si Du Đã có sự tích Si Du triệu tập các loài giả thú hung ác Trong thập dạng đại Sơn ra tác chiến Thời nhà Hạ có thủy tộc xuất hiện trong chiến tranh Thời Thương Chu thì thuần hóa được chim trên trời Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc Thú chiến đã đạt đến đỉnh cao xuất hiện cả hải lục không quân liên hợp tác chiến chim trên trời đấu với chim trên trời thú dưới đất đấu với thú dưới đất thủy tộc đấu với thủy tộc sau đó trở đi thì vai trò của thú chiến dần dần mờ nhạt chỉ thi thoảng chúng mới xuất hiện trong các cuộc chiến giữa hán và hung nô đến thời tam quốc mô thức chiến tranh này lại sống vậy trường giác có thể hoành hành một thuở giữa thời loạn thế chính là vì y có thể chỉ huy vô số giả thú chiến đấu còn như mông xung quả ngưu trận, quả nha thiêu liên doanh về sau này cũng đều được coi là mẫu mực của thú chiến. đến thời sau thời nhà nguyên việc sử dụng thú chiến mới dần suy tàn, nhưng cũng không tuyệt tích hẳn. vào thời minh thanh thì vẫn còn xuất hiện một trận kinh điển chuột đấu với dòi nữa. mọi người đều nghe, mà kinh ngạc, rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn lấy làm khó hiểu, đặc biệt là nhạc dương và trương lập. hai người này xuất thân bộ đội, đều cùng cho rằng Nếu quả thực tồn tại binh đoàn thú chiến thật, thì ít nhất họ cũng phải có nghe nói đến, chứ không thể hoàn toàn mù tịch thế này. Đối với những người khác, điều Lạc Mã-la vừa nói đa phần đều có những thứ chỉ có trong truyện thần tiên trích quái hay tiểu thuyết thông tục. Nhưng chiến tượng của Thái Lan và thần ngưu thiên binh của vương triều khổng tước bên Ấn Độ thì đúng là sự thật không thể tranh cãi. Thời xưa, ở hai quốc gia này, hai loài động vật đó đúng là được phiên vào binh chủng riêng đã từng lập nên những chiến công hiển hách trên chiến trường ở thái lan và ấn độ hai loài động vật này vẫn còn được sùng bái kéo dài mãi cho đến ngày nay nhạc dương hỏi tôi tôi không hiểu cho lắm đại sư à nếu thú chiến có uy lực lớn mạnh như thế tại sao không được vào biên chế chính quy của quân đội để mà phát dương mở rộng ra mà trái lại phải chìm dần vào quên lãng như thế lạc mã là Lạ nói không sai Đây đúng là một vấn đề khiến cho người ta khó hiểu. Tôi có thể nói với mọi người một cách đơn giản. Ở đây có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là một chức nghiệp đặc thù, cũng từng được coi là một trong ba chức nghiệp bí truyền của đất tạng. Thao thú sư, thuật sĩ điều khiển thú. Thao thú sư à? Trong một cường bà thâm chấn động trong lòng, lờ mờ có cảm giác như nắm bắt được điều gì đó. Lạc Ma a la nói, Đúng vậy. Muốn dùng động vật là một binh chủng chiến đấu không đơn giản chỉ nói mà được. Phải có những người chuyên môn chỉ huy điều khiển bọn chúng để mà chúng dựa theo phương sách đã định sẵn mà tiến hành mai phục, tấn công bằng đềm, tập kích, bay trận mà không trở ngược lại làm tổn hại đến phe mình. Tất cả những việc này đều phải nhờ vào thao thú sư mới thực hiện được. Nói một cách đơn giản hơn, vai trò của họ cũng giống như những người quấn luyện thú, dài hổ nhảy qua vòng, cá heo hút bóng trong rạp xiếc vậy. Nhưng mà điểm khác biệt là công việc của họ khó khăn hơn rất nhiều. Giữa chiến trường, trong chớp mắt đã có ngàn dạng biến đổi. Muốn điều khiển một đám động vật có thể tiến lui như ý. Tiến thì về phía trước, mà lui thì về phía sau. Hai cánh hợp dây, chia đường xuất kích. diệt từng bộ phận, rồi tiêm phục, rồi tập trung. Ngoài việc phải hoàn toàn nắm bắt được tập tính và ưu thế của các loài động vật ra, còn cần những cái đoạn điều khiển thao túng đặc biệt khác. Những thủ đoạn này chính là tuyệt kỷ bí mật, không bao giờ để cho người ngoài biết được của các thao thú sư. Đến giờ thì tôi có thể nói với mọi người, tại sao thú chiến lại dần dần lui khỏi vũ đài lịch sử được rồi? Đó chính là vì các tuyệt kỹ của thao thú sư ngày xưa vẫn là đơn truyền một mạch và chỉ truyền miệng. Khi một thao thú sư chết đi mà không có truyền nhân kế thừa thì cũng đồng nghĩa với một loại tuyệt kỷ điều khiển thú đã bị thất truyền có thể lấy một ví dụ đơn giản thế này, trước khi triều thanh tiến vào sơn hải quan, kỹ thuật điều khiển chim ưng hải đông thanh của họ đã phải trải qua năm triều đại liêu kim nguyên minh thanh đạt đến mức độ cao nhất của huấn luyện và thuần dưỡng động vật từ bắt dụ ưng non đến luyện ưng cắt cánh buộc thừng giảm béo thả ưng, cả một quá trình hết sức là hệ thống và khoa học, có thể nói là đã tổng kết được kinh nghiệm của những thế hệ đi trước nhưng từ sau khi tiến vào quan nội chưa đầy một trăm năm đã không thể tìm đâu ra được một người luyện ưng chính thống nữa rồi càng không cần nói đến chuyện huấn luyện ra được một trinh sát tiên phong trên chiến trường đó là chiến ưng không thể nói là người cầm quyền trong triều đình mãn thanh không coi trọng không thích mà nó tự thất truyền thôi chỉ đơn giản như vậy không có nguyên nhân gì đặc biệt khác cả bọn trác một cực bà nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu ra được phần nào giáo sư phương tân lại hỏi vậy còn nguyên nhân thứ hai lạc mã là mỉm cười đáp nguyên nhân thứ hai càng dễ lý giải hơn thú chiến là cần phải đến các loài thú dũng mãnh mà xưa nay chỉ có giả thú mới có răng nhọn vuốt sắc nhưng mà cùng với sự phát triển và tiến bộ không ngừng của xã hội loài người các loài mãnh thú sở hữu những vũ khí sắc bén ấy sức mạnh đáng sợ ấy đồng thời cũng trở thành kẻ địch lớn nhất của con người Không thể có chuyện ai ai cũng là thao thú sư được. Thái độ của người bình thường đối với chúng xưa này vẫn là giết chết không thà. Lãnh địa của loài người càng lúc càng mở rộng, số lượng hung cầm mạnh thú cũng mỗi lúc một ít đi. Vậy thì còn thú chiến cái nỗi gì nữa? Dẫn lấy ví dụ là chim ưng hải đông thành nha. Những người huấn luyện chim ưng thời đầu còn có thể đem tuyệt kỹ luyện ưng truyền cho con cháu. Nhưng các thế hệ sau đến con chim ưng trông thế nào còn chẳng biết cũng chẳng bắt được con hải đông thanh nào vậy thì còn huấn luyện làm sao được đây tự nhiên là tuyệt kỹ cũng theo đó mà thất truyền thôi hai nguyên nhân này bổ sung cho nhau vậy nên muốn trùng diễn là cảnh tượng trên trời rộp cánh chim ác chiến dưới đất giả thú chạy cuồng loạn các loài thủy tộc làm tắt cả dòng sông thời xung thu chiến quốc trong thời nhà thanh là không thể nào được rồi tôi nhớ có một vị thao thú sư từng đã để lại những lời viết núi thế này Thời thượng cổ, người bị thú bắt nạt. Thời trung cổ, người và thú đồng cư. Thời hậu cổ, người mạnh thú thưa. Còn đến thời của chúng ta bây giờ, cái được gọi là thú ấy, đại đa số đã thành động vật tuyệt chủng cả rồi. Cho dù có còn lại, thì cũng là loài vật đang mắc mé bên bờ tuyệt chủng. Xã hội con người sẽ càng ngày càng thêm văn minh, mà xã hội văn minh thì sẽ không thể dung chứa các loài giả thú được. Nói tới đây, Lạc Mạ là thở hắt ra một hơi dài, hai mắt khép hờ. Mọi người bất giác đều nín thở chờ nghe về cuộc quyết chiến cuối cùng giữa đạo quân ánh sáng và tượng hùng một nghìn năm về trước. cả căn phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng dị thường. Lời nguyện thần bí. Thời gian trôi nhanh thấm thoát đã ba tháng qua đi. Tình hình hồi phục của những người còn lại đều rất tốt. Chỉ có vết thương ở xương đùi giáo sư Vương Tần là phục hồi tương đối chậm hơn trong khoảng thời gian này mọi người cũng không ai nhàn rỗi hơi khỏe lên một chút là bắt đầu tiến hành huấn luyện thích ứng ngay cả giáo sư vương tần cũng tạm thời chưa thể tập luyện hồi phục cũng mải mê vùi đầu nghiên cứu các tư liệu trên ảnh thu thập được thời gian các thành viên trong nhóm ở cùng với giáo sư gần như đã thành quy luật sáng sớm chắc một cường ba sẽ đẩy giáo sư ra vườn qua bệnh viện tản bộ đây là thời gian thuộc về riêng hai thầy trò của họ cả đường mẫn cũng không đến quấy nhiễu sau đó, Lạt Ma Ala và giáo sư sẽ cùng lên mạng nghiên cứu những vấn đề về mặt tôn giáo gặp phải trong chuyến đi vừa rồi. Đại sư hết sức chú ý những hình ảnh mà mấy người bọn giáo sư Vương Tần quay được trong kiến trúc tựa như cung điện Ba Thành kia, còn cả tòa thiên vật điện cuối cùng và ba danh điện xung quanh nữa. Mỗi lần xem lại, đại sư đều bồi hồi xúc động. Trong lúc đó, các thương bình binh khác cũng đều đang phân tích chỉnh lý lại những tư liệu mà họ thu thập được trong đảo quyền công tự. Buổi trưa, tất cả tập trung ở phòng bệnh dùng bữa. lữ cái Nam thông báo những tiến triển mới nhất và tình hình của đối thủ. Buổi chiều cũng là thời gian làm việc. Giáo sư và Trắc Mộc Cường 3 chủ yếu phụ trách phiên dịch và liên hệ với các chuyên gia, điều tra tư liệu, xem tạng sử Đường Mẫn còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi, xoa bóp cho giáo sư. Những người khác cũng đều bận rộn với công việc của mình. Trương Lập phụ trách nghiên cứu về cơ quan trong đảo quyền không tự, chuẩn bị cho lần xuất phát tiếp theo. Nhạc Dương và Bà Tàng thì lo phân tích vũ khí và phương thức tác chiến của đám người do Ben dẫn đầu. Hy vọng có thể sử dụng máy tính tạo ra một chương trình huấn luyện mô phỏng với kẻ địch giả tưởng. Ngoài việc chăm sóc giáo sư Vương Tân, Đường Mẫn còn phụ trách giao tiếp với các bác sĩ phía bệnh viện, tìm hiểu tình hình hồi phục của các bệnh nhân. Đồng thời được giáo sư Bùi chỉ bảo, Cô cũng tiến hành một số điều chỉnh thích đáng đối với các loại thiết bị cấp cứu mang theo, tăng thêm một bộ thiết bị phẫu thuật bằng hợp kim. Một điều đặc biệt đáng nhắc đến là trong thời gian này, dường như Lạc Ma-A-La có rất nhiều cảm ngộ đối với những bích họa vẽ hình cổ nhân tu hành mà ông đã nhìn thấy trong thạch thất. Hãy rảnh rỗi lúc nào là ông lại trầm tư mặt tượng lúc ấy. Những điều tâm đắc ấy được ghi kính cả mấy cuốn sổ dày. Có lúc Trác một Cường Ba còn kinh ngạc phát hiện ra. Tư thế của Lạc Ma A La hoàn toàn giống hệt như tư thế của các tăng lữ trên bức bích họa mà họ trông thấy trong thạch thất. Ngày hôm ấy, Trắc Mộc Cường Ba đang đẩy Giáo sư Vương Tân tản bộ trong qua viên như thường lệ. Giáo sư Vương Tân đột nhiên cất tiếng: "À, phải rồi, Cường Ba, các chuyên gia ở nước ngoài lại có phát hiện mới về di chỉ Ma gia kia đấy." "Hả? Vậy sao?" Trắc Mộc Cường Ba hờ hững đáp lại một tiếng: Trong tâm trí của gã, Ma già nói gì thì nói, cũng cách Tây Tạng cả mười dạng tám ngàn dặm. Cho dù có quan hệ gì mấy, thì cũng chỉ hết sức mong manh nhỏ bé mà thôi. Giáo sư Phương tần tự nhiên nhìn thấu được nội tâm của Trác Mộc cường Ba, mỉm cười nói. Hình như cậu không để ý đến phát hiện ở di chỉ Ma già lắm thì phải. Trác Mộc Quần Ba nói. Ừ, thầy giáo, tôi cho rằng trước mắt chúng ta nên tập trung vào bản đồ, Chỉ có phá giải được thông tin trên bản đồ, hành động của chúng ta mới có đột phá quan trọng. Còn chuyện ở Nam Mỹ kia thì tôi nghĩ... Giáo sư Phương Tần nghiêm túc nói, Cường Ba, cậu nghĩ như vậy là sai rồi. Đúng là Ma Gia cách chúng ta rất xa. Nhưng mà cậu đừng quên sự tích xứ giả đến châu Nam Mỹ. Theo những ghi chép về việc đến Nam Mỹ trong lịch sử, thời gian đi lại chỉ cần hai năm là đủ. Nhưng trong tư liệu thì vị sứ giả đó đi về mất đến 10 năm đằng đẵng Khoảng thời gian này, rốt cuộc là ông ta đã làm gì ở châu Mỹ, không ai biết cả. Chắc một cường bà nói, nhưng mà chuyện này có liên quan đến chuyện chúng ta tìm kiếm bạc ba la thần miếu hay không vậy? Giáo sư Phương Tân nói, Ừ, tôi biết là cậu suy nghĩ như thế mà. Vậy tôi hỏi cậu nha, theo những gì chúng ta biết, tấm bản đồ đó bị người ta lấy đi từ 100 năm về trước tấm mà chúng ta lấy được có lẽ chỉ là bản sao thôi đám người kia đã nghiên cứu suốt 100 năm tại sao vẫn không thể phát hiện ra vị trí chuẩn xác của bạc ba la thần miếu chứ chẳng lẽ cậu không cho rằng đó chẳng phải là vì họ chỉ chuyên chú tìm hiểu bản đồ mà xem rất nhẹ nhiều thứ khác hay sao chúng ta phải suy nghĩ trên cơ sở kết quả của những người đi trước phát hiện ra càng nhiều bí mật chưa bị phát hiện không thể bỏ qua bất cứ đầu mối nào Cậu không cho rằng nếu chỉ dựa vào khoảng cách xa gần mà phán đoán những di tích cổ đó không có giá trị gì, đối với hành động của chúng ta là quá võ đoán hay sao vậy? Chắc một cường ba vẫn còn muốn nói gì đó. Nhưng mà... Giáo sư Phương Tân ngắt lời. Thôi, tạm thời đừng nói nhưng mà vội Tôi cho cậu xem cái thứ này. Xem xong rồi hãy đưa ra phán đoán. Giáo sư lấy trong lòng ra một cuốn sổ đoạn nói. Đây đây là văn bia trên trận đá do các chuyên gia dịch ra được lần trước đã phá giải một nửa giờ đã được 80% phần rồi những chỗ còn lại cũng có thể đoán ra được một phần ý nghĩa tôi đã có chỉnh lý và sửa chữa lại trong cuốn sổ đó cậu xem thử coi chắc một quần bà cầm lấy cuốn sổ xem lướt qua mấy hàng nội dung đoạn đầu cũng giống như lần trước kể chuyện người ơ bôn ba vất vả xây dựng nhà cửa quê hương Còn đoạn phía sau lại là phần đầu của một lời nguyện. Một khi để máu tanh dậy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai ương sẽ ùng ùng kéo đến như tuyết lở dán xuống tất thảy mọi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi quan phế không một bóng người, giống sài lan, an cư bên dưới thánh đạn. Lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịch kính khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông. Đọc đến đây, chắc mộc quần ba không khỏi thần người ra, rồi sau đó giật thoát mình. Gã nhớ ra rồi, chẳng trách lần đầu tiên nghe Đa Cát ngâm nga phần nguyền rũ này, gã lại cảm thấy quen thuộc đến thế. Thì ra lần đầu tiên, gã nghe thấy lời nguyền này lại chính là trong bài sử ca mà Babato đã hát dưới trăng đêm. Chỉ có điều lúc ấy, gã đã uống khá sai nên đến giờ cũng không nhớ ra nổi. Nỗi kinh hãi trong lòng chẳng cả lời nói. Một hồi lâu sau, trắc mọc cường ba cũng không thốt được nên lời. Giáo sư Phương Tân nói, Sao thế? Có phải rất kinh ngạc hay không? Lời nguyền tương đồng, nội dung y hệt có làm cho cậu liên tưởng gì không nào? Khóe miệng của trắc mọc cường ba khẽ giật giật. Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, Tạm thời đừng có trả lời tôi vội. Cứ đọc hết đi rồi hẳn nói ra. Nửa sau có bài văn bia viết về tình hình sau khi tai nạn xảy ra. Tất cả các vương quốc đều phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Tuyệt đại đa số mọi người đều rời khỏi các tòa thành, lẫn sâu vào chốn rừng quang núi thẳm. Chỉ có một số rất ít người vì một nguyên nhân nào đó mà ở lại. Phần nói về nguyên nhân ấy có rất nhiều ký hiệu lạ, nên vẫn chưa thể giải ra được. Ở giữa là một đoàn ký hiệu rất sơ lược. Những người ở lại đã đứng trước lăng mộ của Tổ tiên mà thề ước. Dù chết cũng phải bảo vệ Bạch Thành, mà các bậc tiên tổ đã dùng máu và mồ hôi xây dựng nên. Bày tỏ quyết tâm không bao giờ phản bội. Phía sau là chú dạy của chuyên gia. Có bảy ký hiệu kiểu như ký tên. Đoạn dân dịch này hoàn toàn khớp với bài thánh ca mà Babato từng năm hát. Duy chỉ có nguyên nhân kia là thiếu. Dường như lúc đó, người Maya hết sức kiên kỵ việc đề cập đến nguyên nhân khiến cho họ diệt vong ngay cả lời thề trên lăng mộ tổ tiên cũng mập mờ úp mở không nói rõ ra Giả thú cơn bão khủng khiếp trận đá khổng lồ bộ lạc ăn thịt người rừng mãn xà bạch thành địa cung a hét từng cảnh tượng như là một đoạn phim quay ngược hiện lên trong óc những trải nghiệm của lần ấy đến giờ trắc một gần ba vẫn còn nhớ rõ như in tất cả các dương quốc đều phải đối mặt với nguy cơ diệt vong tất cả các dương quốc tai họa đáng sợ quốc mạnh vào từng dây thần kinh của trắc mộc cường ba sau khi từ di chỉ ma gia trở về trắc mộc cường ba cũng từng có thời gian chuyên nghiên cứu lịch sử ma gia sự quỷ diệt của nền văn minh này cũng thần bí hệt như sự ra đời của nó vậy tựa hồ như đây là một nền văn minh tự dưng xuất hiện rồi sau đó lại tự dưng biến mất vậy có chuyên gia khảo cổ từng nói là một lần mất mát văn hóa triệt để nhất toàn diện nhất trong lịch sử loài người. Các chuyên gia có uy tín đưa ra nhiều giả thiết khác nhau, nhưng đều không có sức thuyết phục. Không ai giải thích được tại sao người Maya lại bỏ hết cả thành trì, rồi làm thế nào lại mất cả nền văn minh. Chỉ biết rằng thời gian xảy ra sự kiện này đại khái vào khoảng năm 800 sau công nguyên. Bây giờ, những người Maya đời sau cho là nhận được tri thức từ người ngoài hành tinh, tựa như được thần linh hiệu triệu, Lũ lượt rời khỏi những thành trì hùng vĩ, tiến vào rừng sâu rậm rạp đầy giả thú để ẩn mình rất kỹ. Khi xuất hiện trở lại trước mặt người đời, người ma gia đã biến thành một đám người nguyên thủy sử dụng công cụ đá, mặc áo giả thú, đã quên mất nền văn minh của mình, hoàn toàn không hề hay biết về một thở xa xưa, quy hoàng, chói lọi. Đến nỗi mấy trăm năm sau, người phương Tây khi phát hiện ra di chỉ ma gia cổ đại, vẫn không chịu tin rằng Những kiến trúc tồn tại như kỳ tích ấy Lại do một đám người ăn lông ở lỗ Đốt rẫy gieo hạt kiến tạo nên Giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn trắc một cường ba Chỉ thấy gã lật dở xem hết trang sổ cuối cùng Rồi đứng ngẩn ra đó không nói một lời Tựa như đang suy tư Ông lại điềm đạm nói Hai sự việc Nhìn bề ngoài có vẻ hoàn toàn không liên quan đến nhau Kỳ thực lại có mối liên hệ không thể tách rời được Địa cung Ahed có thể khiến cho giáo quan và đại sư Allah coi trọng như vậy. Sao lại có thể nói là không có can hệ gì đến công cuộc tìm kiếm bạc ba la thần miếu cơ chứ? Chắc một cường ba đang suy tư trong đầu óc lần lượt hiện lên hình ảnh âm trận trong tầng dưới cùng của địa cung Ahed. Núi xác chết trong đảo quyền không tự, động xác khô ở cổ cách, còn cả quyết trì nữa. Những thứ này dường như có một sợi dây vô hình nối liền với nhau. Gà biết Đầu mối của sợi dây có thể chính là ở trong bạc ba la thần miếu thần bí kia. Lúc này gã mới hiểu dụng ý của giáo sư vương Tân khi ông bảo gã cần phải nhìn lại di tích cổ Ma Gia. Giáo sư đang nói với gã, đây là một đầu mối cực kỳ quan trọng đã bị những nhóm thám hiểm khác bỏ qua. Nếu không thể nắm bắt được, nói không chừng cả nhóm của gã, chỉ có thể bước theo vết xe của những nhóm truy tìm bạc ba la đi trước mà thôi. Trong ánh mắt ngời lên những tia sáng hy vọng, Gã chân thành nói Thầy giáo, tôi đã hiểu rồi Giáo sư Phương Tân nói Vậy là tốt nhất rồi Mặc dù nói bạc ba la thần miếu Không phải là mục tiêu tìm kiếm cuối cùng của cậu Nhưng đến gần thần miếu một bước Cũng có nghĩa là Tiến gần đến chiến ngao thêm một bước À, phải rồi Cậu còn nhớ tượng thần hình ngưu đầu mã Mà lần trước chúng ta thấy trong địa cung Ahed không Chắc mà cường ba Sao có thể quên được Ở tầng nào tượng thần ấy cũng xuất hiện, thậm chí còn ở nơi trung tâm nhất và ngang hàng với thần rắn tối cao của người Cucua. Nhưng gã cũng biết, dường như không thể tìm được tư liệu nào liên quan đến tượng thần đó cả. Giờ nghe giáo sư Vương Tân nhắc đến, gã không khỏi buộc miệng thốt lên. Thầy giáo, đó là thần gì vậy? Giáo sư Vương Tân mỉm cười thần bí. Có quan hệ rất mật thiết với cậu đấy nha thấy nét mặt nặng nề của Trắc Mộc Cường Ba, ông đoán là gã không nghĩ ra được, lại gợi ý thêm. có quan hệ rất chặt chẽ với công việc của cậu. Trắc Mộc Cường Ba nhíu mày, vẫn không thể nghĩ ra. Giáo sư đành phải mỉm cười nói: "Là thần chó đấy." "Thần, thần chó à?" Trắc Mộc Cường Ba hết sức kinh ngạc, bộ dạng như thế mà gọi là chó được ư? Giáo sư Vương Tần nghiêm mặt nói: các chuyên gia đã nhiều lần phân tích khảo chứng cuối cùng xác định đó chính là thần chó trong tâm trí của người bà già thần chó huloter là anh em ruột với thần cucucan thần tối cao của người bà già đấy hằng ngày thần phụ trách lấy mặt trời dưới địa ngục để nâng lên bầu trời đến đêm lại đưa mặt trời trở về địa ngục trong tín ngưỡng của một số người bà già thần chó thực sự có địa vị trí cao ngang hàng với thần rắn cucucan Vì thần này chỉ được lưu truyền ở một số dùng nhất định, tượng hay hình ảnh thì rất ít. Hơn nữa, hầu hết những tượng khai quật được cho đến thời điểm này đều là tượng bốn chân, nâng chén, bức mà chúng ta quay được. Có lẽ là một bức duy nhất thể hiện được thần chó ở tư thế đứng. Tuy nhiên, ở những nơi khác, tượng thần chó và thần rắn Kukukan đều được đặt cách rời. Vẫn có khác biệt nhất về đẳng cấp, chỉ có người Maya trong bạch thành mới đặt thần chó ở địa vị quan trọng như thế. Về mặt này, có lẽ bên trong còn có mối liên hệ gì đó nữa. Trắc một cường bà nghĩ ngợi dây lát rồi nói. Thầy giáo, ý thầy muốn nói là có liên quan đến vị sứ giả kia phải không? Gã biết, trên đất tạng này, các địa phương khác nhau có những câu chuyện thần thoại khởi nguyên khác nhau. Đại đa số dân tạng cho rằng, tổ tiên của họ là khỉ, cũng có người nhận là chó, hay cả cá nữa làm tổ tiên. Nếu như vị sứ giả kia có địa vị vô cùng cao trong tâm trí của người Ma Gia, thì rất có khả năng tín ngưỡng của ông ta cũng được người Ma Gia phóng đại đề cao lên. Giáo sư Phương Tân gật đầu. Đúng như vậy. Tôi suy đoán như vậy đấy. Vị sứ giả kia rốt cuộc đã làm gì ở châu Mỹ? Lời nguyền mà người Ma Gia cũng biết kia là như thế nào? Bên trong đó có ngàn vạn mối dây liên hệ với nhau. Tôi tin nếu như chúng ta có thể tháo gỡ những liên hệ này, Chắc hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc tìm kiếm bạc ba la thần miếu đó. Trước mắt thì các bạn bè chuyên gia nước ngoài mà tôi tìm được có một nhóm đang giải dịch thư văn bia khó hiểu kia. Ngoài ra còn có một nhóm chuyên nghiên cứu những bức bích họa thần bí trong địa cung. À, còn nhớ bức tranh trong lăng tẩm của vị vua Ma Gia ấy không? Các chuyên gia nước ngoài dường như đã tìm được một điểm đột phá. Không biết họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ gì nữa đây. Còn nữa... Các đầu mối khác cũng quan trọng như vậy. Còn các tư liệu lấy được trong đảo quyền không tử đương nhiên là rất quý trọng. Mà trong thông công bố chắc chắn cũng vẫn còn khá nhiều thông tin ẩn giấu. Cường bà Có vẻ sức khỏe của cậu đã hồi phục rồi. Không cần ngày nào cũng phải ở đây với tôi nữa. Hãy đi điều tra xem những cái đầu mối bị xem nhẹ ấy đi. Cho tôi biết trước mắt cậu có dự định gì không. Chắc một cường bà nói Tôi định về nhà một chuyến trước đã hỏi A-ba xem chuyện thánh xứ kia là như thế nào, xem gia tộc chúng tôi và Bạc Ba La Thần Miếu rốt cuộc là có quan hệ gì không. Sau đó, tôi sẽ đến thôn công bố, báo cho họ biết việc của Đa Cát. Giáo sư gật đầu nói, Ừ, um, vậy là tốt nhất, cậu phải tranh thủ, nếu bắt đầu huấn luyện hồi phục kiểu khép kín thì không còn thời gian đâu. Trắc một Cường Ba cũng gật đầu, vậy được rồi. Tôi sẽ đi nói với Lữ kính Nam một tiếng. Chắc mà Cường Ba nói chuyện này với Lữ kính Nam, không ngờ cô lại lập tức đồng ý luôn. Hơn nữa còn tuyên bố rằng hiện nay tình hình hồi phục của mọi người đều rất tốt, công việc dở dang cũng gần hoàn thành rồi. Nên tất cả đều được nghỉ một tuần, mọi người có thể nhân khoảng thời gian này mà đi làm những chuyện mình muốn làm. Mỗi người đều có việc riêng của mình, Trương Lập, Nhạc Dương chuẩn bị về quê một chuyến. Sau đó nếu có thời gian sẽ về đơn vị thăm thú, Lạc ma A-la sẽ trở lại chùa sắc lạp, còn ba tang thì về nhà Trắc Mộc Cường Ba gặp anh trai. Đường Mẫn muốn sang bệnh viện tâm thần để thăm anh trai cô. Vậy là Trắc Mộc Cường Ba cũng điều chỉnh lại hành trình của mình một chút. Trước tiên sẽ đưa Đường Mẫn trở lại Mỹ, sau đó về nhà, cuối cùng mới đến thôn Cồng Bố. Còn giáo sư Vương Tân thì muốn ở lại Ha-sa tiếp tục dưỡng thương. Chắc một cường ba biết chuyện liền hỏi ông. Thầy giáo, sao thầy không sang Canada thăm con trai luôn? Giáo sư Vương tần đáp. Con trai tôi lớn rồi, nó cũng có chuyện riêng của nó. Có gì mà phải thăm thú chứ? Giờ giác bộ dạng thế này đến thăm nó chẳng phải là lại khiến cho nó lo thêm cho tôi hay sao chứ? Mọi người cứ đi làm việc của mọi người đi. Ở đây tôi còn có rất nhiều tư liệu phải chỉnh lý lại. Còn phải giữ liên lạc với các chuyên gia nước ngoài nữa. Hoàn cảnh ở đây cũng tốt lắm rồi, không cần lo cho tôi đâu. Tối hôm đó, mọi người tổ chức một cuộc liên quan nho nhỏ, mời cả đội trưởng Hồ Dương, các bác sĩ phụ trách điều trị trong bệnh viện. Ngày hôm sau, ai đi việc nấy, còn Hồ Dương ở lại với giáo sư Phương Tân. Ngồi máy bay một ngày, cuối cùng cũng đến được bang Pennsylvania, nước Mỹ. Lúc gần đến bệnh viện, đường mận bỗng cảm thấy thấp thỏm không yên. Cô hy vọng được trông thấy anh trai của mình khỏe mạnh trở lại biết bao. Nhưng lại sợ phải thấy bệnh tình của anh vẫn chưa hề khởi sắc. Ngồi trên máy bay mà cứ ngơ ngẩn thất thận, nhắc đến anh trai là lại rơi nước mắt lả chả, nơm nớp lo âu cứ như một chú thỏ con run rẩy Chắc bọc cực bà ôm chặt lấy bờ vai của đường mẫn, bình tĩnh nói. Yên tâm đi, em cũng biết các phương pháp chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện ấy mà, cực kỳ tiên tiến. tiến anh trai em ở đấy chắc chắn là đã hồi phục phần nào rồi nói không chừng còn đã hoàn toàn bình phục rồi ấy chứ xin lỗi thưa cô anh trai cô đã được người ta đoán ra khỏi bệnh viện này từ nửa năm trước rồi không ngờ câu trả lời của bệnh viện dán cho họ một đoàn phủ đầu choảng dáng cái gì cô cô nói cái gì chắc chắn cô nhầm rồi cô tra lại cho rõ đi anh trai tôi tên là đường thọ tan Tao, phiên âm viết thế này này, cô nhìn rõ chưa? Ngoài tôi ra, anh trai tôi không có người thân trực hệ nào nữa mà. Đường mẫn lo lắng đến sắp phát khóc. Cô y tá từ vấn khẳng định. Không sai, là đường thọ, người Trung Quốc, 27 tuổi, cao 1m7, nặng 86 cân. Đây, đây là ảnh của anh cô, đúng không? Để tôi xem nào, đã được đón đi từ 7 tháng trước rồi. Đường mẫn biến sắc. Toàn thân mềm nhũng không còn chút sức lực nào Sắp ngồi phịch xuống đất Thì chắc một cường ba đã nhanh tay đỡ dậy Gã nghiêm giọng hỏi Theo quy chế của bệnh viện các cô Mỗi khi các bệnh nhân dạng quỷ thác Chăm sóc hoàn toàn xuất viện chuyển viện Hoặc là bệnh tình có chuyển biến Đều cần phải báo cho người thân trực hệ mà Tại sao chúng tôi không nhận được Bất cứ thông báo gì vậy Cô y tả từ vẫn nhíu mày nói Thế này nha Xin chớ cô lo lắng Để tôi tra lại giúp hai người Đường, đường thọ... À, đây này, mời xem. Cô y tá tư vấn chỉ vào số liệu trong máy tính nói. Khi đó, người ta trịnh công dân trực tiếp của viện kiểm sát lấy tư cách là người giám hộ pháp định duy nhất của đường thọ mà đưa anh ta đi. Bệnh vệ chúng tôi không có quyền can thiệp. Còn việc thông báo với thân nhân trực hệ của người bệnh thì phía bên kia là người giám hộ do pháp luật chỉ định. Thế nên việc thông báo những thân nhân khác của bệnh nhân đã không còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi nữa. Trên màn hình máy tính hiện ra một văn bản pháp luật bên trên viết rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người giám hộ cuối cùng là một chữ ký như rồng bay phượng múa lối viết rất kỳ quái. Trong một cường ba xăm soi một hồi mới có phản ứng đó là phiên âm tiếng Trung của chữ cường ba chứ không phải tiếng Anh. Gã ngẩn ra một lúc không biết là ai đã giở trò đùa ác. Đường mẫn cố dứt giác hỏi. Vậy cô có còn nhớ người nào Đã đưa anh trai tôi đi không Cô y tá từ vẫn thoáng bẩn thần Rồi ai nái đáp "À, um, xin lỗi Hình như hôm ấy không phải là ca trực của tôi Tôi cũng không nhớ được Tôi có thể giúp hai người kiểm tra lại Trong danh sách ký tên của bệnh viện À đây là chữ ký Của bác sĩ owen Đường Mẫn gật đầu nói Tôi biết rồi cảm ơn cô Tiện cô cho hỏi luôn Hôm nay bác sĩ owen có đi làm không vậy Cô y tá kiểm tra trong máy tính rồi gật đầu đáp Có, ông ấy đang ở đây Bác sĩ Owen là bác sĩ chủ quản của đường thọ Phụ trách việc điều trị tâm lý Trong phòng làm việc Trách một ba và đường mẫn gặp được bác sĩ trung niên Có mái tóc lắm tấm điểm bạc trước tuổi này Sau khi nghe họ nói mục đích Bác sĩ Owen trầm ngâm nhớ lại Rồi đột nhiên kêu lên À, tôi nhớ ra rồi Anh trai cô chính là người Trung Quốc Mãi vẫn không có chút chuyển biến nào hết Đúng vậy Theo quan sát của tôi thì Tinh thần của anh ấy không hề có chuyển biến tốt lên Lúc anh ta được đưa ra khỏi viện Là lúc cô rời khỏi đây Bệnh tình về cơ bản là không có gì thay đổi Có lẽ chính vì vậy nên các vị Mới nghĩ đến việc đổi bệnh viện khác phải không Nhưng thực là chúng tôi đã làm hết sức rồi Tôi có cảm giác căn bệnh của anh trai cô Dường như là thuộc dạng nghiêm trọng nhất Mỗi lần chúng tôi tiến hành thôi miên hồng mở tiềm thức, anh ấy đều tỏ ra cực kỳ khép kính. Căn bản không thể đoán được nội tâm anh ấy có những gì. Các biện pháp trị liệu thông thường đều không có hiệu quả. Các tác dụng phụ của thuốc cũng không xảy ra trên cơ thể của anh ấy. Đây đúng là một trường hợp không thể tin nổi đây. Sao? À, anh chị muốn biết ai đã đưa anh ta đi à? Nói vậy là anh chị không hề biết anh ta rời khỏi bệnh viện à? Chuyện này là thế nào chứ hôm đó người kia còn đưa ra cả giấy của viện kiểm sát cơ mà sao anh chị lại không biết chuyện này được để tôi nghĩ lại xem nào người đó cao sắp xỉ bằng tôi khoảng một mét chín đầu rất to còn có mấy người nữa đi cùng hình như là quân nhân à bọn họ đều mặc quân phục mà nghe bác sĩ ô quen tả xong chắc mọc cường ba và đường mẫn đều lạnh cả người Người mà bác sĩ Owen vừa nói không phải chính là kẻ đối đầu của họ thì còn ai vào đây được nữa. Hỏi hàng thêm mấy lượt trước mặt quần ba lại càng khẳng định kẻ đó chính là Ben. Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc Ben biến mất ở Trung Quốc, còn họ thì đến Nam Mỹ tập huấn, Tình hình thật là vô cùng tệ hại. Bọn gã thật sự quá sợ ý bên phía mình đã điều tra về Ben. Vậy thì bọn hắn chắc chắn cũng có điều tra về những người phía bên gã. Nhất định là hắn đã biết được chuyện của anh trai đường mẫn từ nguồn nào đó. Bọn hắn đã bắt người điên ở mông hà đi. Vậy thì không có cớ gì lại bỏ qua đường thọ. Tại sao đã không nghĩ đến chuyện này kia chứ? Mặc dù tinh thần của đường thọ có vấn đề, nhưng chưa chắc là đã không thể hỏi ra được điều gì đó từ miệng của anh ta. Đường mẫn như chim sợ cành công toàn thân run rẩy muốn khóc tới nơi, nhưng lại không lấy đâu ra nước mắt. Trắc Mộc Cường Ba chỉ còn biết dịu dàng an ủi khoảnh khắc ấy đường mẫn sao mà yếu ớt mong manh cô nếp vào lòng của Trắc Mộc Cường Ba nứt lên làm sao bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ để anh Trắc Mộc Cường Ba nghiêm nghị đứng thẳng người lên yên tâm đi anh nhất định sẽ tìm được anh trai em giờ chúng ta báo cảnh sát trước đã nhờ họ giúp sức điều tra xem ở đây còn đầu mối gì không sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đường Mẫn dựa sát người vào đôi bờ vai khỏe mạnh, ánh mắt lộ rõ về sợ hãi bất an. Chỉ lo sẽ mất đi một người thân duy nhất này nữa. Mật Mã Tây Tạng, phần 64 của nhà dân Hà Mã Đường Mẫn và Trắc Mộc Đồng Ba đến thăm anh trai Đường Mẫn tại một bệnh viện thì mới hay có người đã đến đưa anh trai của đường mẫn đi theo mô tả của bác sĩ khi giao người thì trác mặt quần ba đoán có thể là ben người đã đưa anh trai của đường mẫn đi cuối cùng họ đành phải báo với cảnh sát điều tra xét hỏi mất hai ngày trời thời gian nghỉ đã hết quá nữa mà trác mặt quần ba vẫn chưa về đến nhà đường mẫn đến sợ cảnh sát cung cấp các đầu mối khác nhau gã cũng chẳng giúp đỡ được gì đến hôm thứ ba các công việc giấy tờ đã hoàn tất mọi thông tin chi tiết đều đã giao hết cho cả phía cảnh sát. chắc một người bà mới ướm hỏi, họ có thông tin gì về anh trai của em là sẽ báo lại ngay lập tức hay là chúng ta về nhà trước nhé. Đường mẫn càng thêm hao gầy so với trước, nhìn yếu ớt mong manh vô cùng, nhưng giữa hai hàng lông mày thanh tú đã dần ngưng lại vẻ kiên cường. Cô lắc đầu đáp. "Không, em muốn ở lại thêm hai ngày nữa để quay lại bệnh viện xem có đầu mối gì khác không." Nói không chừng còn có gì nữa thì sao? Hay là anh về trước đi, em muốn ở lại một mình. Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Nói xong, đường mẫn nhìn thẳng vào mắt của Trác Mọc Cường Ba, Ánh mắt trông gieo rạng ngời, giống như con gái nhỏ đang nài nỉ cha mình chuyện gì đó vậy. Trác Mọc Cường bà thở dài thầm nhũ. Đã đến lúc để cho mẫn mẫn độc lập đối mặt với sự cố rồi. Những chuyện mình đã làm trước đây chẳng phải chính là để cô ấy thêm kiên cường, thêm tự lập đó hay sao? Nghĩ đoạn, gã gật đầu nói. Được rồi, vậy thì anh sẽ về trước. Nhớ gọi điện thoại, chăm sóc tốt cho mình. Nếu phát hiện hành tung của bọn Ben, hàng vạn lần chớ có mạo hiểm ra. Gã lại nói thêm rất nhiều lời khuyên răng an ủi, rồi mới quyến luyến từ biệt đường mẫn, một mình trở về nhà ở thôn Đạt Hỏa Nô Thủ. Được mẹ mai đoá ân cần hỏi hàng chắc một Cường Ba lại trở về với cảm giác gia đình ấm áp Cả nhà hòa thuận Vui vẻ ngồi ăn một bữa tối thịnh soạn với nhau Sau đó chắc một Cường Ba đến phòng Đức Nhân Lão già Bày tỏ thắc mắc mấy lâu trong lòng của gã A ba Con về nhà lần này Là muốn hỏi một chuyện Trong gia tộc nhà ta có người nào có thân phận thánh sứ gì đó không vậy? Thánh sứ Là làm gì đức nhân lão già kiến thức quảng bát tinh thâm cũng lấy làm nghi hoặc nhìn con trai mình. chắc một người bà đáp: là một thân phận rất đặc thù có liên quan đến tôn giáo cổ xưa đã biến mất trên đất tây tạng của chúng ta đấy. Kể đó, gã liền kể sơ lược những chuyện mình gặp phải trong thời gian vừa rồi cho cha nghe. Đặc biệt nhấn mạnh đến cánh cửa sinh mệnh ở thùng công bố và những chuyện về tôn giáo thần bí kia trong đảo quyền không tự. Kể xong. Thì đêm đã về khuya rồi Đức nhân đạo gia nhíu mày nói Tôn giáo mà con nói đến Hình như có quan hệ với cả mật tông Tây Tạng Và bản giáo cổ đại Từ các kiến trúc cung điện Và thiền phòng tu hành kia Có thể thấy Đây là một tôn giáo rất ghê gớm Sao trong lịch sử lại không có tư liệu gì lưu lại nhỉ Con trai Có vẻ như con rất hồ nghi Về thân phận này thì phải Nhưng mà ta có thể xác định chắc chắn với con một điều Gia tộc nhà ta về tôn giáo thần bí kia không có bất cứ liên hệ nào. Từ khi cô gia phả đến nay, gia tộc nhà ta vẫn chỉ định cư ở miền Tây Nam đất Tạng này. Ngoài Phật giáo ra thì chưa từng tiếp xúc với bất cứ tôn giáo nào khác cả. Chắc một người bà biết, gia phả nhà gã bắt đầu được chép từ 200 năm trước, còn thời kỳ trước đó nữa thì không thể khảo chứng được. Đức Nhân Lão Gia lại nói, Phải nhớ cho rõ, Các con còn tiếp tục điều tra thì phải cẩn thận hơn nữa. Ta vốn cho rằng Bạc Ba La Thần Miếu chỉ là một nơi chôn giấu các kinh điển Phật giáo từ Tứ Phương Miếu chuyển đến. Không ngờ lại còn liên quan cả đến giáo phái khác nữa. Có lẽ tại thời điểm diệt Phật đó, để bảo toàn những Phật điển chí cao, các tăng lữ không thể không quỷ quốc cầu toàn mà là hợp tác cho một tôn giáo khác nữa. Còn nghe cho rõ đây. Mặc dù tôn giáo đó đã từng rất lớn mạnh, nhưng mà giáo lý của nó nhất định trái ngược với Phật Pháp. Nó là một thứ tôn giáo tà ác. Từ các tượng Phật và cơ quan của họ có thể thấy, những người này không đề xướng giảng sanh, mà khát vọng được giảng sinh bất diệt, lấy mình ra so với Phật. Tôn giáo này chính là bóng tối, là hắc ám. Sau này khi mà tiếp xúc với sự vật của tôn giáo này, con phải nhất định hết sức cẩn thận, chớ có nên chạm vào. Càng không nên thử tìm hiểu chúng để mà làm gì. Nói không chừng, còn hại ngược lại con. Bọn họ đột nhiên biến mất, có lẽ chính là bản chất tà ác của họ đó. Trác một Cường Ba nói, Nhưng mà, à ba, tôn giáo ấy đã biến mất cả ngàn năm nay. Những thứ họ để lại, chẳng qua chỉ là khảo chứng lịch sử. Tại sao chỉ dựa vào những thứ ấy mà đã cho rằng họ tà ác được? Đức Nhân Lão già nói, Mặc dù từ nhỏ, con đã bị bắt buộc học thuộc lòng cổ kinh ninh mã nhưng mà con là đứa chẳng hứng thú gì với phật học hết tự nhiên là không biết đến rất nhiều điều liên quan đến tôn giáo chẳng hạn như những tượng phật mà con coi và mọi người nhìn thấy con cũng biết rồi đó hung phật ba mắt nhưng con có biết trong giáo lý của phật giáo ba mắt đại biểu cho thứ gì không đại biểu cho đọa lạc đấy những hung phật ấy thông thường chỉ xuất hiện ở chốn địa ngục để mà trấn áp lũ ác quỷ thôi Nên còn có thể gọi là Minh, Minh Phật Phật từ bi chân chính đều không bao giờ được tạo hình như thế cả Hơn nữa những tượng Phật ấy Trong mạng Đà La của Mật Tông cũng là tượng trưng cho khát máu và tàn sát sanh linh Quỷ tử mẫu, quan hỷ thiên, hắc địa mẫu thần Bọn họ vốn đều là những hung thần được Phật tổ cảm hóa Nhưng mà những tượng các con nhìn thấy đều là tượng bản tôn của họ Điều này có ý nghĩa gì? Chắc một cường ba lắc đầu không nói gì. Nghe cha mình dịch ra, gã mới biết tên của mấy pho tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh đều là những cái tên quen thuộc trong Phật giáo. Chỉ là những bức tượng ấy đều quá đổi ghê rợn khủng bố. Quả thực là không thể nào liên hệ đến những cái tên kia cho nổi. Đức Nhân Lão Gia thở dài nói Nếu con muốn biết thì ta cũng không ngại mà nói cho con biết. Trong Phật điển, quỷ tử mẫu là hung thần ăn thịt trẻ con. Bản thân bà ta có 500 con, mỗi ngày ăn thịt 3.000 đứa trẻ chúng nhân gian. Để mà cảm quá quỷ tử mẫu, Phật tổ đã dùng Phật Pháp vô biên giấu một đứa con của bà ta đi. Quỷ tử mẫu hết sức lo lắng, liền đến khẩn cầu Phật tổ giúp mình tìm lại con trai. Phật tổ mới bèn nói, hôm nay người mất đi một đứa con đã cuốn cuồng lo lắng như vậy. Thế những đứa trẻ bị người ăn thịt thì sao? Mẹ của chúng, sẽ như thế nào chứ? Vậy là quỷ tử mẫu liền thức tỉnh mà quy y Phật pháp trở thành Bồ Tát bảo vệ trẻ em. Trắc một người bà nói, vậy thì vị Phật này cũng đâu có tệ lắm. Đức nhân lão già lắc đầu, đó là ghi chép trong Phật điển và sau khi Phật hóa, còn bản tôn quỷ tử mẫu thì hoàn toàn không phải như vậy. Bà ta, bà ta là ác quỷ ăn thịt trẻ con để mà tăng cường sức mạnh của mình trong giáo lý của các tôn giáo khác vì muốn sở hữu sức mạnh vô địch đến cả con mình bà ta cũng ăn thịt luôn quỷ tử mẫu tượng trưng cho đoạn tuyệt tình cảm dù cho là thân như mẫu tử cũng có thể tàn sát ăn thịt lẫn nhau đây mới chính là hàm nghĩa thực sự của bức tượng quỷ tử mẫu mà con trông thấy tên tiếng phạn của bà ta là kha lợi đế mẫu lại nói đến quan hỷ thiên bức tượng quan hỷ thiên mà con trông thấy đó tượng trưng cho sự buông thả dục vọng, chúng lấy được sức mạnh ngang ngửa với thiên thần từ trong dục niệm, dùng sức mạnh ấy để mà phá hoại người khác, tạo nên tai họa cho nhân gian. Chúng không ngừng phóng túng buông thả rồi lại không ngừng phá hoại. Trước khi Phật giáo xuất hiện ở Ấn Độ cổ đại, đây là Ôn thần và thần tai họa trong các truyền thuyết dân gian. Tên tiếng Phạn là Tỳ Na Dạ Dạ. Còn bức tượng đầu người mình rắn là một vị thần đã có từ trước khi bà la môn giáo ra đời ở ấn độ cổ na naja, già đầu người mình rắn tượng trưng cho sự kết hợp với loài thú thời cổ đại động vật có sức mạnh lớn hơn con người sống được lâu hơn khỏe hơn hành động nhanh nhẹn hơn còn có thể lên trời xuống biển nữa vì vậy mà người xưa luôn mong muốn được giao cấu với các động vật khác nhau sản sinh ra một thế hệ sau khỏe mạnh hơn các tượng đầu người mình rắn đầu người mình cá và đầu người mình ngựa đều là những vị thần thể hiện khát khao chuyện người thú tạp giao thành công. Cuối cùng là hắc địa mẫu thần gia lợi. Đây là cái tên khác của nữ thần tối cao Devi, vợ thần phá hoài Shiva, một trong ba đại chủ thần của Ấn Độ giáo. Biểu hiện phần đáng sợ kinh khiếp nhất trong tính cách của nữ thần Devi là một trong những chủ thần được Ấn Độ giáo sùng bái, hay còn gọi là nữ thần kali phật điển ghi chép tướng mạo của hát địa mẫu thần vô cùng hung ác khắp người tuyền một màu đen bốn đầu bốn tay trên trán có một con mắt thứ ba tay cầm các loại binh khí khác nhau trước ngực đeo chuỗi đầu lâu lưng dắt cánh tay người vị thần này chuyên uống máu tươi tượng trưng cho ăn thịt người sau khi nghe hết ý nghĩa tượng trưng thực sự của bốn pho tượng phật trong cánh cửa sinh mệnh sắc mặt của trác mọc cường ba biến đổi hẳn Nếu như những gì mà cha gã nói là sự thật, vậy thì hai chữ tà ác tuyệt đối không đủ sức đại diện nổi cho tư tưởng hạt nhân của tôn giáo này. Đức Nhân Lão Gia lại nói tiếp, tuyệt tình, buông thả dục vọng, tạp giao với loài thú, ăn thịt người. Đây chính là hàm nghĩa mà các bức tượng con trông thấy trong gian đại điện màu vàng kim ấy. Họ thờ phụng bản tồn của các hung vật, chứng tỏ không hề cảm ngộ được sự từ bi vĩ đại của Phật Pháp mà vẫn hành sự theo bản tính hung tàn. Những kẻ tu hành theo ma đạo, thì dù tu luyện cao đến mấy, cũng chỉ là ma thần mà thôi. Căn bản không thể thấu triệt đại ngộ. Họ vẫn còn tham, còn sân, còn dục. Từ đây có thể thấy, tôn giáo này là một tôn giáo có thể bất chấp thủ đoạn để mà đạt được mục đích của mình. Đôi mắt của Đức Nhân Lão già đột nhiên lóe lên, ánh nhìn lạnh lẽo, cao giọng nói. Mà mục đích của họ là gì chứ? là thoát khỏi bi kịch của con người cầu mong được vĩnh sinh bất tử đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng phật bình đẳng với chúng sinh ta tức là phật phật tức là ta đáng sợ quá tôn giáo này quả là đáng sợ đây chắc một cường ba nhận ra một thoáng sợ hãi trong sự giận dữ của cha mình liền an ủi à ba con biết rồi sau này con sẽ biết cẩn thận cha không cần phải lo lắng quá Bọn họ đã tự chuốc lấy diệt dông rồi còn gì? Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng gã lại thầm thấy khó chịu. Thôn công bố thật sự tà ác đến như thế sao? Đức Nhân Lão già dần lấy lại bình tĩnh, ông nhìn con trai mình nói. Còn nữa, ta cũng chưa từng nghe nói đạo quân ánh sáng kia bao giờ, nhưng con không cảm thấy bọn họ và tôn giáo kia có quan hệ rất mật thiết à. Trác Mộc người Ba lại cảm thấy khó hiểu liền nói. Theo cách nói của Đại sư A-La, lúc đó lãng đạt mã diệt Phật. Bộ tộc qua Ba canh giữ bảo vệ tứ phương miếu, có lẽ chính là đạo quân ánh sáng. Bản thân của họ không tiện trực tiếp vận chuyển các báo vật trong tứ phương miếu đi. Vậy cho nên mới hợp tác với tôn giáo thần bí kia. Bởi vì tôn giáo này vừa có tín ngưỡng giống như Mật Tông, lại có cả nguyên tố bản giáo bên trong, nên trong giai đoạn diệt Phật ấy không bị chú ý đến nhiều lắm. Quan hệ giữa họ chắc là như vậy chăng? Đức Nhân Lão Gia khẽ lắc đầu. Cách thức tìm kiếm thông tin của Lạc Mạ A-la là, một là từ các điển tịch tôn giáo hai là từ các bậc trưởng lão lớn tuổi hơn ông ấy. Những thông tin như vậy chưa chắc đã chính xác toàn bộ. Còn suy nghĩ một cách toàn diện hơn. Ta cho rằng cái cậu tên là Nhạc Dương kia phân tích cũng khá có lý. Giữa đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí kia có lẽ tồn tại một mối liên hệ trực tiếp hơn nhiều. Chắc một người bà đã hiểu ra phần nào, nhưng lại không dám tin đó là sự thật. Ý của A-ba là đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí kia, bọn họ vốn chính là không thể nào đâu. Tôn giáo đó tà ác mà đáng sợ đến vậy. Còn đạo quân ánh sáng đã được gọi là đạo quân ánh sáng, có lẽ là quá thân của chính nghĩa. Hơn nữa, giữa quân đội và tôn giáo, có thể có quan hệ mật thiết như vậy được không chứ? Đức Nhân Lão Gia giải thích. Theo như ta biết, thời kỳ vương triều thổ phồn cầm quyền, quân đội đa phần đều tin thờ bản giáo. Những lúc đánh trận tác chiến cũng đều có du sư của bản giáo dẫn dắt. vai trò của du sư cũng giống như quân sư hay là bác sĩ tâm lý trong quân đội hiện nay vậy. Vì thế có một cánh quân theo tôn giáo thần bí kia cũng không phải là chuyện gì lạ lùng lắm. Tuy nhiên tín ngưỡng của kẻ thống trị lại không ngừng thay đổi. Vậy thì đội quân ách chủ bài dưới quyền của họ thế nào? Tính ngưỡng của đội quân này nên thế nào đấy? Đương nhiên là phải cần điều chỉnh dựa theo kẻ thống trị mình rồi. Kết quả của hành vi này rất có khả năng là phát triển thành một thể dung hợp vừa có giáo lý của bản giáo, đồng thời cũng có tính thờ Phật giáo. Còn cái tượng trưng cho chính nghĩa kia ấy à? Chính nghĩa là gì? Kẻ thắng chính là chính nghĩa. Chiến trường là nơi có thể giết người một cách hợp pháp, nhưng với bất kỳ ai ta nghĩ sức chấn động tinh thần khi nhìn thấy thi thể đồng loại của mình chất đầy khắp mặt đất cũng tường đội lớn đây một đội quân mà trận chiến nào cũng tới quyết kỳ nếu không tinh thờ những giáo lý tàn bạo khát máu e là đánh chưa được mấy trận thì tinh thần đã tự suy sụp hết cả rồi hơn nữa một đơn vị tác chiến mà quân số không vượt quá hai vạn người lại chia thành từng tổ năm người một con cho rằng bọn họ có thể là quân đội chính quy hay sao Ngoài trận chiến với tượng Hùng ra, Lạc Mã-a-la còn có nhắc đến chiến dịch trứ danh nào của họ nữa không? Chắc một quần ba lắc đầu đám. Không. Lạc Mã-a-la nói vì mỗi trận chiến họ đều tế quyết kỳ nên không có nhiều sử liệu tỉ mỉ lắm. Trong lịch sử chỉ có một cái tên là quân quá thân mà thôi. Đức Nhân Lão già nói Vậy thì đúng rồi. Con nghĩ xem, một đội quân có biên chế cơ bản là nhóm 5 người. Sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt Đồng thời lại có cả chiến ngao phối hợp Nhưng không hề để lại bất cứ tư liệu nào trong lịch sử Một đội quân thần bí như vậy Có khả năng là quân đội chính quy dàn trận tác chiến hay không? E rằng cuộc chiến với tượng hùng Là lần duy nhất mà họ chính diện xuất kích đó Nếu đem tất cả những dữ kiện này Mà sâu chuỗi vào với nhau Đạo quân ánh sáng này Trên thực tế phải là một đội quân ám sát Hành động trong bóng tối mới đúng Nếu Mơ Khình có mặt ở đây, chắc rằng hắn cũng phải thán phục những phân tích này của Đức Nhân Lão Gia đến sát đất, bởi vì những gì ông nói vừa hay lại vừa hết sức phù hợp với hàm nghĩa của chiến quy kia. Bản lĩnh trực tiếp nhìn thấu được bản chất của sự vật này, Ben cũng chỉ có thể thở dài mà tự than không bằng mà thôi. Thấy Trắc Mộc Cường bà ngẩn ra, Đức Nhân Lão Gia lại tiếp lời. Còn nghĩ tiếp đi, nếu đúng như Lạc ma A La đã nói, Đạo quân ánh sáng này là vô địch. Vậy thì họ còn mượn sức người khác để mà vận chuyển bảo vật trong mấy ngôi thần miếu đi hay sao chứ? Càng hồ đồ, họ chính là những người bảo vật mấy ngôi miếu đó. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm suy tư. Cũng có nghĩa là căn bản chẳng có tôn giáo thần bí gì hết. Tôn giáo ấy chính là Đạo quân ánh sáng. Nhạc Dương đã nói đúng à? Đức Nhân Lão già ngước mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba âu lo nói. Cường Ba Lần này con trở về đã thay đổi rất nhiều. Ta phát hiện trí nhớ năng lực phân tích cũng như tư duy logic của con dường như đều giảm sút rất nhiều đấy. Trước đây con luôn có phán đoán của riêng mình, có năng lực phân tích toàn cục, chứ đâu có nghe gì tin nấy như vậy. Tâm tư của con có phải đã đặt ở nơi khác rồi hay không? Chắc một gần bà khẽ chấn động trong lòng. À, không, con... Đức Nhân Lão Gia thở dài. Ta biết, chuyện của anh gây cho con vết thương rất lớn. Sau này, con đã có thể dùng mình thoát ra khỏi nỗi đau, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc. Ta cũng cho rằng, vậy là chính xác. Thế nhưng, ta không hiểu sao con lại đột nhiên nhiệt tâm với bạc ba la thần miếu như vậy. Xưa nay, con đâu có biểu hiện hứng thú như vậy với tôn giáo đâu. Cho ta biết đi, rốt cuộc là con muốn tìm kiếm thứ gì vậy? Chắc mặt cường ba thoáng bần thần. Mặc dù gã chưa từng nói với cha về ý đồ tìm kiếm chiến nga của mình Nhưng giờ Đức Nhân Lão Gia đã hỏi đến Gã cũng không dám che giấu Đành nói ra suy nghĩ thực sự của mình Đức Nhân Lão Gia trầm tư. Ừm, tử kỳ lân hả? Như vậy có nghĩa là Nó ở cùng một chỗ với bạc ba la thần miếu hả? Trác mong cường ba vội nói Dân, thưa cha Con nghĩ có lẽ nó là thần thú bảo vệ bạc ba la thần miếu cứ thế đời này tiếp nối đời khác không thấy cha bừng bừng nổi giận trong lòng của trác mộc cường ba thoáng hiện lên một tia hy vọng đức nhân lão gia trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi cường ba nói cho ta biết nếu tìm thấy tử kỳ lân con sẽ làm gì trác mộc cường ba lại ngẩng người ra phải rồi nếu tìm được tử kỳ lân gã nên làm gì tiếp theo đây trác mộc cường ba xưa nay chưa từng nghĩ đến bao giờ Trong tiềm thức của gã, tự nhiên là sẽ đánh thuốc mê, đóng thùng, rồi tập quấn và nuôi dưỡng trở thành chó ngao giống trong cơ sở nuôi luyện danh quyển thiên sư của gã. Nếu nói còn có suy nghĩ nào cao thượng hơn nữa, vậy thì chắc chắn là mở họp báo tuyên bố với toàn thế giới về sự tồn tại của giống vật siêu cấp tử kỳ lạnh. Sau đó sẽ đi khắp thế giới triển lãm, tổ chức hội trợ về loài chó. Nhưng sau một thời gian huấn luyện đặc biệt, gần như ngày nào cũng phải vật lộn với tử thần, khiến cách nhìn của gã đối với sự sống đã có những thay đổi về mặt bản chất. Đó dù sao cũng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi sinh vật mà. Bản thân gã sẽ đối mặt với nó thế nào đây? Sẽ đối đãi với nó như với vua sói ư? Đúng vậy, phải đối đãi với nó như là với vua sói vậy. Chắc một cường bà trầm ngầm đáp: Con sẽ giữ tình hữu nghị với nó. Để cả nhân loại biết được sự tồn tại của nó, đồng thời cũng cho nó hòa nhập với xã hội loài người. Con nghĩ chúng con sẽ trở thành bạn bè sống chết có nhau được. Gã nghĩ rằng đáp án này có lẽ sẽ khiến cho cha mình hài lòng. Không ngờ đức nhân lão già lại nở một nụ cười chầm biếm, kế đó chuyển sang vẻ thương hại. Hòa nhập với xã hội loài người ư? Suy nghĩ vậy còn nông cạn lắm. Đây là suy nghĩ của con với tư cách con người đúng không? Chắc chắn con nghĩ rằng làm được như vậy đã là rất tốt rồi phải không? Vậy con đã bao giờ nghĩ rằng nếu bảo con hòa nhập với xã hội của rùi nhặn con sẽ cảm thấy thế nào chưa? Con nhíu mày bởi vì con thấy ghê tởm. Đúng thế. Con có suy nghĩ đó là bởi thâm tâm con cho rằng xã hội loài người là ưu việt nhất, là tốt nhất. Nhưng con có từng nghĩ rằng Xã hội tốt nhất, ưu việt nhất trong tâm trí của tử kỳ lân là như thế nào chưa? Trời cao, chim bay lượn biển rộng cá dễ dùng Cường ba, nếu con muốn thực sự hiểu một giống vật khác, thì con phải từ bỏ ý nghĩ mình là một con người đi. Hãy dùng tư thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh mà thẳng thắn đối mặt. Như vậy thì mới nhận được sự đồng thuận của các giống vật khác nhau. Xã hội loài người thực ra xã hội mà loài người thời diễn cổ sinh sống là một xã hội hài hòa gồm nhiều giống loài khác nhau cùng tồn tại con người chẳng qua chỉ là một thành viên trong đó mà thôi theo con thì người ba qua sống chung với sói là như thế nào chỉ khi nào con thực sự hiểu được thế nào là sống chung với sói thì mới có thể thực sự hiểu thông được hàm nghĩa của những gì mà ta nói ngày hôm nay chắc một cường ba quá thật không thể hiểu nổi Gã thầm nhũ Từ bỏ suy nghĩ mình là một con người à Nếu ta không phải là người Vậy thì ta là Ta là gì đấy Đức nhân lão già nói Đừng vội, Nghĩ không thông thì từ từ mà nghĩ lại Ta vốn tưởng rằng Đây chỉ là một chuyện quyền ảo mơ hồ Cả nghìn năm nay Đã có vô số người đi tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu rồi Mà có ai thành công đâu Thật không ngờ các con lại tìm thấy đầu mối quan trọng như vậy. Được rồi, nếu con sắp phải đến lãnh địa của người ba qua để mà tìm kiếm tử kỳ lăng, vậy thì có một số thứ ta không thể không cho con biết được. Đi, đi theo ta. Đức Nhân Lão Gia đứng lên bước vào nhà trong. Trắc Mộc Cường Ba cũng đi theo. Đây là phòng ngủ của cha gã. Đức Nhân Lão Gia dừng lại trước một chiếc tủ bằng gỗ hạch đào. Trắc Mộc Cường Ba thoáng động tâm. Chiếc tủ này vô cùng thân thuộc với gã. Hồi nhỏ gã đã coi nó như một chiếc rương bảo vật. Mỗi khi có quý khách ghé thăm, cha gã lại lấy từ trong đó ra những vật trang sức sáng lấp lánh. Sau khi đeo lên, ông liền toát lên một vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Em gái gã thì lại càng thích cái tủ này hơn nữa. Đóa sen hồng nở rộ trên tủ vẫn sinh động như xưa. Nhưng ký ức thở thiếu thời của gã đã trở thành quá khứ. Giờ đây chắc một quần bà hiểu rất rõ những thứ để bên trong chiếc tủ này đều vô cùng quý giá. Tỷ như cuốn sổ kinh ninh mã mà hồi xưa gã nhìn thấy là muốn ngủ giờ đã là quốc bảo của Trung Quốc rồi. Gã thật sự không sao hiểu nổi. Báo vật để ở nơi nổi bật thế này tại sao đám trộm cướp kia lại không đến mà trộm mà cướp đi lại cứ dở ra những thủ đoạn thấp hèn đó. Nghĩ đến đây gã chợt thấy như có một mũi dao đâm vào tim mình Chiếc tủ được mở ra, đập vào mắt của Trác Mặc Cường ba trước tiên là góc phía trên bên phải, nơi đó có một cái hộp vuông nhỏ sơn đen thếp vàng Bên trong đặt bát bảo các tường bằng vàng Đó là lễ vật mà vợ của gã dành tặng riêng cho A-3 trong lần đầu tiên về nhà sau khi kết hôn. Vật còn đó mà người thì đã mỗi ngã mỗi nơi. Cái ngăn ở giữa kia vốn là để cổ kinh ninh mã, cái tráp đường kinh thì A-3 đã tặng cho gã rồi. Còn kinh sách thì tặng cho nhà nước. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần cha của gã mở cái ngăn ấy ra, là gã lại thấy nhất hết cả đầu. Góc bên trái phía dưới, chắc một cường bà liếc nhìn một cách bản năng. Mảnh dãy đỏ vẫn còn, bên trong ấy giống bọc một miếng ngọc bích lễ vật của Thượng Sư Đa Nhân Kim Cương, bị em gái vô ý làm vợ tám mảnh, rồi năn nỉ gã nhận tội thay Chỉ sợ đến giờ, A-ba vẫn còn tưởng là gã đánh vỡ mảnh ngọc ấy không chừng. Bao nhiêu đồ vật trong nhà của gã đều mang theo ký ức của quá khứ. Mỗi lần nhìn thấy là lại gợi nhớ. Dù xa cách cả một thời gian dài cũng không thể xua đi nổi. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho Trác Mộc Cường Ba không thường xuyên về nhà cho lắm. Trong lúc Trác Mộc Cường Ba chìm vào những hồi ức, Đức Nhân lão già đã lấy trong tủ ra một chồng những tấm thảm trông như nệm ngồi. Ông trải phẳng chúng ra. Không ngờ, đấy là những bức thang ca khác nhau. Hình vẽ được đồ trên lụa hoa. Trước tiên dùng giấy da trâu dày chắc dính chặt vào lụa hoa. Sau đó bọc bên ngoài một lớp tơ vàng. Tấm lụa màu đen đã hơi ngã sang vàng phơi bày ra lịch sử lâu đời của nó. Những tấm thăng ca này dường như đã được xử lý đặc biệt. Tơ lót toàn bộ thuần một màu đen. Nội dung cũng hết sức cổ quái. Bức tranh đầu tiên vẽ cảnh một đám người và một đàn sói đứng lẫn lộn với nhau cả bọn dây quanh một vật giống như cây cột ngấn đầu nhìn trăng bức thứ hai miêu tả những người đàn ông cao lớn quy mạnh ấy dùng dao cắt cổ tay mình máu tươi nhỏ giọt xuống bát trông khá giống với cảnh cắt máu ăn thề bức thứ ba thì bắt đầu kỳ lạ bọn họ đem máu vừa cắt ra ấy cho sói uống lại như là đang làm gì đó khác nữa bức thứ tư tả cảnh người và sói cùng quan lạc nhảy múa dưới trăng Bên cạnh mỗi bức tranh đều có rất nhiều ký hiệu cổ xưa. Một vài ký hiệu khá là khớp với ký hiệu trong tiếng tàn cổ, nhưng tuyệt đại đa số đều là những ký hiệu lạ mà Trắc Mọc Thường Ba chưa từng trông thấy. Trắc Mọc Thường Ba nhìn những tấm than ca màu đen ấy, rồi lại nhìn những bức thiêu hết sức sắc nét, tinh xảo, đoàn ngước lên nhìn cha như dò hỏi. Đức Nhân Lão Gia giải thích, đây, đây là một nghi thức Một nghi thức rất cổ xưa có lẽ nó liên quan đến việc sống chung với sói của người qua ba. Đây là một trong ba cổ vật quý báu nhất của gia tộc chúng ta đấy. Người trong gia tộc đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể đọc hết được những chữ tạng cổ này. Giờ thì đã hiểu được ý nghĩa và phương pháp thực hiện nghi thức này rồi. Mặc dù ta không thể ấn chứng được tính chân thật của nghi thức minh ước này nhưng nếu con muốn đến cái nơi nguy hiểm đó ta sẽ cho con biết về nó đây là một khế ước giữa người xưa và loài sói lấy máu ăn thề đấy đêm hôm đó chắc một người Bà được cha kể cho nghe một nghi thức cổ quái đồng thời cũng nghe được rất nhiều quan điểm mà đã chưa từng nghe nói đến thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ gã đã thật sự được hiểu nguyên nhân tại sao cha mình lại được ca tụng là một bậc trí giả hai cha con đã rất nhiều năm không trò chuyện trao đổi với nhau một cách trọn vẹn như vậy bất giác trời sáng lúc nào cũng chẳng hay trác mộc cường ba đang chuẩn bị đi nghỉ thì nhận được một cú điện thoại thúc giục gã trở về căn cứ chúng ta chuẩn bị bắt đầu một đợt huấn luyện hồi phục cuối cùng rồi lữ cái nam ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu như thế là đã khiến cho trái tim của trác mộc cường ba như bay vút trở lại căn cứ không bao lâu trước đây giáo sư vương tân đã nhắc nhở gã trừ phi việc nghiên cứu bản đồ xuất hiện đột phá Bằng không thì trong thời gian ngắn Sẽ không bắt đầu huấn luyện Mang tính chất hồi phục Gã không khỏi có chút hưng phấn trong lòng Trác Mộc Cường Bà không kịp nghỉ ngơi Dội vàng thu dọn đồ đạc Gọi ba tan rồi chuẩn bị xuất phát luôn Trước khi lên đường Đức Nhân Lão già nói với Trác Mộc Cường Bà Còn ba tháng nữa là sinh nhật hồng hồng Mặc dù con và anh đã chia tay Nhưng dù sao Nó cũng là con gái con Là cháu của ta Ít nhất cũng phải gọi một cú điện thoại chúc mừng đấy Tiện thể hỏi thăm anh một tiếng luôn Thế nào thì cũng phải ra dáng một bậc trưởng phu chứ Trắc Mộc Cường 3 gật đầu ầm ư một tiếng Trên đường trở về căn cứ Gã cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ mong lung Lúc thì nghĩ tình cảnh khi đối mặt với tử Kỳ Lân Lúc lại nghĩ đến cảnh tượng uy hoàng của bạc Ba La Thần Miếu Lúc thì lại nghĩ con gái của mình đã 18 tuổi đến nơi rồi Mặc dù quan hệ của gã và vợ cũ đã khá nhạt nhẽo, nhưng con gái thì dù sao vẫn là hòn ngọc trong nhà. Sau khi hai người ly dị, nó theo mẹ di dân sang Canada. Có lẽ vì ngại cha dượng của con bé, nên hai phía cũng không liên lạc gì nhiều. Mà một hai năm nay, đa phần thời gian trác một cường ba đều ở trong khu vực không có tín hiệu điện thoại. Dù có muốn gọi điện cũng không gọi được. Trên đường đi qua cơ sở luyện ngao thiên sư, Trác Mộc Cường 3 giới thiệu công ty của gã với Ba Tàng. Nhìn tấm bản hiệu hình kim tự tháp khí thế hưng hực ấy qua cửa sổ xe hơi, gã cũng không hiểu tình hình công ty dạo này thế nào nữa. Tin rằng dưới sự quản lý của đồng phương chính, công ty nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. Sau khi nhận được cú điện thoại của lữ Kinh Nam, Trác Mộc Cường 3 và Ba Tàng rồi từ giả gia đình lên đường trở về căn cứ quân luyện lúc gã về đến căn cứ bọn trương lập và nhạc dương đã đến trước một bước ánh mắt người nào người nấy đều vui vẻ hớn hở tràn trề một điều khiến cho trác mạc quần ba kinh ngạc hơn nữa là đội trưởng hồ dương cũng có mặt ở đó hồ dương nói đằng nào sắp tới đây tôi cũng không có dự án khảo sát khoa học nào vậy là cấp trên liền điều tôi đến nhập tổ với mấy người thay cho vai trò của hải lực khác. lần này thì mọi người phải đi đại tuyết sơn về mặt này thì tôi cũng có chút ít kinh nghiệm kha khá, khá. Dứt lời, anh liền mỉm cười đầy ngụ ý. Chắc một cường bà vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ thốt lên. Đại tuyết sơn nào thế? Đã quyết định rồi à? Hồ Dương làm ra vẻ thần bí nói. Thiên cơ, không thể tiết lộ được. Kế đó anh lại nói. Mức độ nguy hiểm rất cao đấy. Ngọn núi tuyết này không thể đem so sánh với những nơi khác được. Băng nguyên ở khả, khả Tây lý mà đem so với nó cũng gần như là thiên đường đấy. Chưa nói gì chuyện khác, chỉ riêng môi trường không khí loãng ở độ cao trên 7.000m so với mực nước biển đã đủ khiến cho mọi người khó mà chịu đựng nổi rồi. Khu vực lạnh giá vùng cao ấy, nhiệt độ thấp đến nỗi thức ăn nấu không thể chín vì nhiệt độ sôi của nước thấp hơn 100 độ C rất nhiều. Gió thổi táp vào mặt như có lưỡi cưa cứa qua vậy. Nghe Trương Lập kể, sau khi mọi người rời bệnh viện, Lữ Cánh Nam và giáo sư vương Tân nói chuyện với đội trưởng Hồ Dương rất lâu sau đó giáo quan đã gửi báo cáo yêu cầu điều động đội trưởng hồ dương về làm cố vấn chuyên môn cho nhóm của họ ban đầu đội trưởng hồ dương cảm thấy hết sức bất ngờ khi thấy cả người như đường mẫn cũng có thể tham gia đội ngũ nhưng không biết giáo sư vương tân đã nói gì cuối cùng hồ dương chấp nhận sự thật bằng một cách hết sức miễn cưỡng còn nhạc dương lại ra vẻ thần bí nói với mọi người dường như giáo quan lữ kính nam đã mời thêm mấy vị giáo quan mới chỉ là vẫn chưa thấy người đâu cả. Phía sau căn cứ huấn luyện đã được cải tạo lại rất nhiều, không biết là muốn huấn luyện gì nữa. Lạc Mã La cũng đã trở lại, quả nhiên ông không nuốt lời, mang theo cả một bao thiên châu phát cho mỗi người một chiếc đeo bên mình để tránh các cơ quan chốt bảy. Nhạc Dương cứ bám nặng nặc hỏi xem rút cuộc đại sư kiếm ở đâu mà nhiều thiên châu thế. Nhưng Lạc Mã La né tránh không đáp, chỉ nói rõ rằng số thiên châu này Đều là của đi mượn Dùng xong nhất định phải trả về cho chủ nhân Không được làm mất mát Để phân biệt các thiên châu lạc ma là mang đến Đều có số mắt khác nhau Chiếc của Nhạc Dương chỉ có một mắt Còn của Trương Lập lại có đến ba mắt Anh chàng vì chuyện này Mà phẫn nộ bất bình cả nửa ngày trời Mãi cho đến khi giáo sư Phương Tân Cho chiếc thiên châu năm mắt Thì mới chịu yên Chiều hôm đó Đường mẫn cũng từ Mỹ trở về Hai mắt đỏ lựng Rõ ràng là từ đó đến giờ cô vẫn khóc suốt Chắc một cường ba lại phải an ủi một hồi Sau khi biết chuyện Nhạc Dương liền bình tĩnh phân tích Chắc là Anh trai của cô không có gặp chuyện gì đâu Nếu như Ben hỏi được từ anh ấy chuyện gì Thì hắn đã không liều mạng đến đảo quyền không tự Tranh cướp bản đồ với chúng ta nữa Chắc chắn là hắn đến bạc ba là thần miếu luôn rồi Ngày nào mà tinh thần của anh trai cô Còn chưa hồi phục á Thì bọn hắn sẽ chẳng hỏi ra được gì đâu mà chỉ cần bản đồ còn ở trong tay của chúng ta thì chúng ắt sẽ không có làm gì anh trai cô nghe nhạc dương phân tích tâm trạng của đường mẫn mới nguôi ngoai phần nào mà thôi không khóc nữa trong căn cứ mọi người ngồi quay lại thành một vòng tròn cả lữ cánh nam cũng không giấu nổi vẻ vui mừng cô tuyên bố lần này yêu cầu mọi người trở về căn cứ đặc biệt là tiến hành huấn luyện hồi phục ngay cả khi có thành viên vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại đó là vì có lẽ đây là lần huấn luyện định hướng cuối cùng của chúng ta rồi mọi người đều mỉm cười lắng nghe ai cũng hiểu rõ nghĩa của câu nói này trương lập phấn khích thốt lên giáo khoan nói cách khác đi nói kiểu ấy không có may mắn lắm đâu lữ kính nam không phản đối cũng không nổi giận chỉ mỉm cười nói được rồi tôi sẽ nói theo cách khác sau kỳ tập huấn đặc biệt này chúng ta sẽ thẳng tiến đến điểm đích cuối cùng của nhiệm vụ lần này Mở ra cánh cửa, bạc ba la thần miếu đã bị bụi mờ phủ lấp cả nghìn năm nay. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức vỗ tay rú lên. Cả những bậc lão thành như giáo sư Phương Tân và Lạc Mà A-La cũng không kềm chế nội cảm giác xúc động dân trào trong tâm khảm. Nét mừng vui lộ hẳn ra mặt. Bao nhiêu đè nén và đau đớn phải chịu đựng trong đảo quyền không tự, thấy đều tan biến trong bầu không khí phấn chấn hồ hởi này. lữ kinh nam cười cười bảo mọi người đừng làm ồn nữa. Nhưng nói hai ba lần vẫn không được. Tất cả cảm xúc đều bừng lên trong một khoảnh khắc. Công sức bỏ ra đã thu về kết quả. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến cho tất cả mọi người kích động khôn nguôi rồi. Cuối cùng, khi cảm xúc của mọi người đã phát tiếc hết, căn phòng mới trở lại tĩnh lặng. Lữ Kinh Nam cố làm ra vẻ nghiêm túc nói tiếp. Nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta có thể nói cũng là nhiệm vụ khó khăn gian khổ nhất từ trước đến giờ mức độ nguy hiểm của nó vượt xa bất cứ lần hành động nào trước đây. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chúng ta cần phải chuẩn bị cho thật tốt. Chính vì thế tôi không thể không triệu tập mọi người sớm hơn dự kiến, tiến hành huấn luyện đặc biệt có định hướng. Phải nhớ cho kỹ, chúng ta chỉ có thời gian ba tháng mà thôi. Mọi người đều vui mừng không kệ xiết, vì sau ba tháng là đã được khởi hành đến bạc ba la tần miếu, mặc dù còn le lói. Nhưng ánh sáng hy vọng đã thấp lên, cơ hồ cánh cửa thành công đã ở ngay trước mặt của họ rồi vậy. Lữ cái Nam nói, Đầu tiên, tôi sẽ tổng kết lại những gì đã biết để mọi người nhận thức được tình hình chúng ta đang phải đối mặt một cách rõ ràng hơn. Bạc Ba La Thần Miếu mà chúng ta tìm kiếm, đại khái được xây dựng khoảng từ năm 840 đến 940 sau công nguyên. Vì thời điểm đó xảy ra cuộc tàn sát diệt Phật nên có rất nhiều tăng lữ phải lưu vong vô số chùa chiền miếu màu bị phá hủy một lượng lớn các văn vật quý giá đã bị mất thời ấy nổi tiếng nhất là tứ phương miếu bốn ngôi miếu này gần như đã tập trung hơn chín mươi các văn vật phật giáo của tây tạng trước thời đường trong cuộc tàn sát diệt phật để bảo vệ số văn vật này không bị thiêu hủy các cao tăng nghĩ hết mọi cách cầu cứu thế lực các phương cuối cùng đã đưa được hầu hết các dân vật quý giá đến nơi bí mật trước khi Tứ Phương Miếu bị hủy diệt. Sau đó, dưới chính sách đè nén áp bức Phật giáo của lãng Đạt mã, bọn họ buộc phải rời xa Tây Tạng. Nhưng đường xá xa xôi, nếu mang theo một số lượng dân vật lớn thì rất dễ bị phát hiện, mà bọn họ cũng không muốn để những bảo vật quý giá ấy lưu lạc ra ngoài đất Tạng. Do một phát hiện bất ngờ, họ tìm được một nơi xa lánh thế gian, các kinh sách ghi chép như thế này đó là một nơi không thấy mặt trời mọc ở phương đông cũng không thấy mặt trời lặn ở phương tây quanh năm đều tắm mình trong ánh dương chói loại những tín đồ có linh hồn trung thành vĩnh viễn đang bảo vệ nơi ấy bọn họ đã xây dựng bạc ba la thần miếu ở đó đồng thời chia các báo vật đã được giấu kỹ bí mật vận chuyển thành nhiều đợt đến thần miếu còn ở cánh cửa sinh mệnh và đảo quyền không tự chúng ta đã tiếp xúc với một tôn giáo hoàn toàn khác. Vì tôn giáo này hàm chứa giáo lý của Phật giáo lẫn bản giáo cổ đại, trong hoàn cảnh không có lựa chọn nào khác, các tăng lữ Phật giáo đã quỷ thác trách nhiệm dẫn chuyển bảo vật đến thần miếu cho tôn giáo có thân phận tương đối an toàn này. Nhưng tuyết một điều là, tôn giáo thần bí này đã đột nhiên biến mất trong lịch sử vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta không biết. Hơn nữa, còn biến mất một cách cực kỳ triệt để, khiến cho đời sau không còn bất cứ tư liệu nào mà tra xét vậy là bạc ba la thần miếu cũng như cả tôn giáo thần bí này đã vĩnh viễn vùi sâu trong lịch sử nghe đến đây Trắc mọc Cường ba hơi nghiêng người ra phía trước tựa hồ như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu không nói ra miệng lữ cái nam hít vào một hơi rồi nói tiếp mặc dù tôn giáo đó và bạc ba la thần miếu đã biến mất nhưng mà nhờ có các nghệ nhân hát rong mà thông tin về chúng vẫn được lưu truyền đến ngày nay trong các pho giả sử và truyền ký sử thi. Diên Minh Châu của Cao Nguyên ấy chắc chắn sẽ có ngày sáng rực lên lần nữa. Mãi cho đến năm 1844, nhà thám hiểm người Anh Stanley nghe được một đoạn truyền kỳ đã bị chôn vùi cả nghìn năm từ các nghệ nhân hát rong và bắt đầu một đoạn hành trình huy hoàng rực rỡ nhất trong đời của ông ta. Nhưng sự huy hoàng ấy lại được xây dựng trên cơ sở là quỷ diệt nền văn hóa Tây Tạng của chúng ta. Với tư cách là một nhà thám hiểm, vết chân của Stanley đã đi khắp những nơi lúc đó còn chưa in dấu chân người ở Tây Tạng, đã có vô số di tích cổ được ông ta phát hiện, vô số văn vật cũng bị ông ta đưa đi. Nhưng may mắn là cả đời nhà thám hiểm này cũng không tìm được Diên Minh Châu rực rỡ nhất Tây Tạng, Bạc Ba La Thần Miếu. Sau này đã có vô số nhà thám hiểm khác tìm đến đất Tạng dựa trên ghi chép và những đầu mối mà ông ta tìm được. Bọn họ tham lam dơ vét hết số báo vật còn sót lại. Nhưng riêng chuyện tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu thì không người nào không phải thất vọng trở về. Thực ra ở Trung Quốc từ thời nhà Thanh, nhà cầm Quyền đã rất quan tâm đến bạc Ba La Thần Miếu còn phải đại thần đặc trách đóng ở Tây Tạng nữa. sau rồi cục thế hỗn loạn rối ren chuyện này cũng dần nhạt đi rồi trôi vào quên lãng. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng ta là cần phải tìm được bạc ba la thần miếu trước các thế lực khác. Cuối cùng, tôi muốn nói về tôn giáo thần bí kia. Nói tới đây, Lữ kính Nam không khỏi tắt lời, đưa mắt nhìn sang phía Lạc Mã A Lạ. Nhận được ánh mắt cổ vũ của ông, cô mới tiếp lời. Chúng ta biết rất ít về tôn giáo thần bí ấy. Mặt của cô không che giấu nổi nét ửng hồng, có điều mọi người cũng không hề chú ý đến. Từ những gì mà chúng ta nắm được hiện giờ, tôn giáo này có tham gia hoặc đã độc lập hoàn thành nhiệm vụ xây dựng bạc ba la thần miếu và dẫn chuyển báo vật. Khi thần miếu được xây xong, họ từng phái sứ giả đi, chuẩn bị giao ba tính vật có thể dẫn đến thần miếu cho ba vị trí giả của đất tạng. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết, cuối cùng họ chỉ giao ra một tính vật, còn hai thứ kia đã bị cổ cách dương giữ lại. Trong các tính vật, Có một là bản đồ, thương truyền đã bị Stanley mang đi. Còn trong những tấm bản đồ mà chúng ta đang giữ, có lẽ cũng là một tấm tương đồng với tấm bị ông ta mang đi. Do khi ấy, Stanley vì sợ cơ quan cạm bẫy mà để lại. Ngoài ra, trong thư tịch, có ghi chép về một tính vật được gọi là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Chúng ta cũng từng thu được một tấm bản đồ, nhưng không rõ tấm bản đồ và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu có liên quan đến nhau không chúng ta chỉ dựa vào các ghi chép trong tịch cổ mà suy đoán rằng tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy vốn đã được sứ giả mang ra hải ngoại, rất có khả năng là tới khu vực Nam Mỹ ngày nay và được chôn giấu trong một kim tự tháp. Điệu Hết ở Bạch Thành có rất nhiều nét tương đồng với văn hóa Tây Tạng, nhưng chúng ta cũng mới chỉ có lý do để mà tin tưởng rằng đó là nơi cất giấu tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, chứ không hề có chứng cứ xác thực. Còn về tính vật thứ ba Đến nay thì chúng ta vẫn hoàn toàn chưa có thông tin gì. Vì nguồn tin của chúng ta đa phần dựa trên cơ sở là ghi chép của dương cung cầu cách. Mà những ghi chép ấy thì lại bị Stanley đưa cả về nước Anh. Một hai năm gần đây mới trở về Trung Quốc. Ngoài ra còn một số thông tin quan trọng khác. Thì đến sau khi chúng ta ở châu Mỹ trở về mới biết. Tôn giáo thần bí kia có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng bạc ba la thần miếu và chôn giấu báo vật. Nhưng cho đến giờ, chúng ta chỉ mới biết người dân thôn công bố có khả năng là hậu duệ của tôn giáo thần bí ấy. Bọn họ phụ trách liên hệ giữa tôn giáo đó với thế giới bên ngoài. Chắc là Stanley đã từng đến cánh cửa sinh mệnh, nhưng đã bị cơ quan ngăn lại từ bên ngoài. Vì vậy mà ông ta không phát hiện ra đầu mối dẫn đến đảo quyền không tự. Mà đảo quyền không tự này mới chính là nơi cung cấp cho chúng ta đầu mối quan trọng nhất về tôn giáo thần bí ấy lữ Kinh Nam nhấp một ngụm nước rồi lại nói. Với những thông tin hiện nay chúng ta đang có, có thể nói tôn giáo thần bí kia đã từng vô cùng lớn mạnh. Tôi nghĩ sau khi nếm trải các cơ quan trong đảo quyền không tự, mọi người chắc đều không phản đối tôi nói như vậy, phải không? Thành tựu về cơ quan học của họ có thể dùng hai chữ là đỉnh cao để mà hình dung. Theo những gì chúng ta được biết, thì bọn họ lợi dụng công trình thủy lợi một cách hoàn hảo để mà cung cấp động lực vĩnh cửu Họ cũng có nghiên cứu rất sâu với các hiện tượng quan học Về mặt khí động lực học Họ cũng tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao thời bây giờ Đáng sợ hơn nữa là hiểu biết của họ về sinh vật và vi sinh vật học thậm chí còn đạt tới trình độ cao khó có thể giới kịp Về mặt này, ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng chưa thể bị kịp với tôn giáo từ nghìn năm về trước này Bọn họ có một hệ thống tín ngưỡng độc lập của riêng mình Giữa bản giáo và Phật giáo thì nghiêng về phía bản giáo hơn, nhưng cũng không hề bài xích Phật giáo. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho các tăng lữ thời đó lựa chọn hợp tác với tôn giáo này. Hiện nay những điều chúng ta sắp phải đối mặt, có mấy thứ sau đây. Thứ nhất là cơ quan ở thời kỳ phát triển cao nhất. Cánh cửa sinh mệnh và đảo quyền không tự mà chúng ta đã đến đều được xây dựng trước bạc ba la Tần miếu. Vì vậy mà cơ quan trong thần miếu có lẽ còn lợi hại ghê gớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta gặp phải trước đây. Về mặt này thì chúng ta có thể sử dụng các công cụ đo kiểm hiện đại, cố gắng giảm mức độ nguy hiểm xuống thấp nhất. Thứ hai là quần thể các sinh vật cổ xưa thần bí. Thông tin của Trác một Cường ba mang về giúp cho chúng ta biết tôn giáo thần bí kia có được rất nhiều loài sinh vật cổ mà chúng ta chưa từng trông thấy hoặc đến nay vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi. Bất kể là động vật, lẫn thực vật, chúng ta cũng đều không có hiểu biết gì về chúng hết. Có điều dường như chúng đều có khả năng tấn công. Vì vậy, chỉ cần dùng quả lực mạnh áp chế, có lẽ là sẽ tránh được sự uy hiếp của chúng. Thứ ba là tập đoàn hợp tác cho bọn lính đánh thuê. Lần vừa rồi chúng ta đã được nếm mùi lợi hại của chúng, vũ trang và các thiết bị khoa học của chúng đều không thấp hơn chúng ta thậm chí có thể nói là cao hơn chúng ta rất nhiều. Muốn đối phó với chúng, cần phải dựa vào thân thủ cứng cáp và chiến thuật cũng như kỹ năng cơ động linh hoạt. Lữ cái Nam đột nhiên dừng lại, quét ánh mắt nghiêm khắc nhìn từng thành viên đang ngồi bên dưới, nói với giọng đầy ẩn ý. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta vẫn có cơ hội giành thắng lợi. Thứ tư, cũng là vấn đề khó khăn nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đối mặt trong hành trình này. Đó chính là du thuật cổ của bản giáo. Có thể nói, đây là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Lại liên quan đến một loạt các ngành khoa học phức tạp có độ khó cao như vi sinh vật, hóa sinh vật. Người xưa không có cơ sở khoa học vững chắc gì. Toàn bộ đều dựa vào vô số lần thực nghiệm để cho ra kết quả khiến cho họ hài lòng. Vì vậy, giải đáp bí mật của du thuật cổ từ góc độ khoa học là một chuyện tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Về vấn đề này, yêu cầu của tôi đối với mọi người là phải tuyệt đối cẩn thận ở những chỗ có cơ quan. Gặp phải cơ quan nào không thể hoàn toàn lý giải thì gắn hết sức không nên đụng chạm vào. Một khi không may chúng phải du thuộc cổ, cần lập tức cách ly hoàn toàn để quan sát. Nếu quả thật không thể chịu đựng được nữa, hoặc giả vì quá đau đớn mà mất đi lý trí thì nhất thiết phải diệt trừ. Kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Đến lúc ấy không ai được mềm lòng hết Đã hiểu chưa? Nhạc Dương lấy làm kỳ dị nói Mặc dù chúng ta có gặp phải Cổ độc ở cánh cửa sinh mệnh Nhưng mà ở đảo quyền không tự Thì đâu có gặp thứ đáng sợ ấy Thật sự chúng ta sẽ gặp phải thứ đó sao? Lữ Kinh Nam gật đầu Khẳng định chắc nịch Đúng vậy Lần ở đảo quyền không tự Chỉ có thể nói là chúng ta may mắn Thật ra bọn dung phung axit Mà mấy người Trắc mộc cường ba gặp phải Trong hang động Cũng có thể tính là một loài cổ độc Lợi dụng một số đặc tính sinh hóa nào đấy của sinh vật Hơn nữa Mấu chốt là ở gian Đại Điện Phía Tây gian Thiên Phật Điện Giáo sư Phương Tân đã vô tình quay được một số tư liệu Khiến cho chúng tôi khẳng định Chuyến đi này chúng ta sẽ gặp phải cổ độc Trương Lập lớn tiếng nói Là gì vậy? Sao chúng tôi không thấy chứ? Họ đã xem đi xem lại Những đoạn phim tư liệu đó rất nhiều lần Nhưng không hề phát hiện ra Nội dung nào liên quan đến thuộc du cổ Lợi Kinh nằm cất giọng. Còn nhớ chúng ta đã thấy rất nhiều những tấm thang ca màu đen trong gian đại điện ở mé Tây không? À, cùng lúc đó, có hai tiếng kêu kinh ngạc thốt lên. Trương Lập thì sực nhớ ra những tấm thang ca màu đen ấy. Lúc đó khung cảnh tối tăm, họ cũng không lưu ý xem nội dung của những tấm thang ca đó là gì. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì bởi vừa mới nghe thấy chính cha mình nói gia tộc nhà gã không có quan hệ gì với tôn giáo thần bí kia. Vậy thì thang ca màu đen đó là như thế nào? Càng đi sâu vào điều tra, gác càng cảm thấy quan hệ giữa gia tộc mình và tôn giáo thần bí kia dường như không hề đơn giản. Đáp án nằm ở đâu đây? Ở bạc ba la thần miếu chăng? Lữ Kinh Nam không thể đoán được tâm tư của hai người, cô nói. Hình ảnh của những tấm thang ca đen đó đã được xử lý bằng máy tính, hoàn nguyên lại bản lai diện mục. Trên đó điều vẽ những du thuật cổ cực kỳ đáng sợ. Hiện giờ các chuyên gia vẫn đang phân tích chỉnh lý các bức vẽ đó. Nhưng vì niên đại đã quá xa xôi, thêm nữa là chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải được nội dung các bức vẽ. Có lẽ việc làm rõ cổ nhân chế tạo cổ độc như thế nào vẫn chưa hiện thực cho lắm. Lữ cái Nam hồi tưởng lại nội dung những bức thang ca đen ấy, không khỏi rung người lên, vì chúng quả thật là vô cùng tàn nhẫn tanh máu. Thật tình cô không muốn tiết lộ với mọi người Vậy nên đã che giấu đi một phần Bên rìa những bức thang ca ấy Còn có cả giải thích bằng văn tự Nhưng những ký hiệu đó không phải tiếng tàng cổ Mà họ biết Dường như là để che giấu nội dung Nên đã có cố ý thay đổi cách viết Các chuyên gia nói Loại văn tự ký hiệu ấy Có thể nói là mật mã của tiếng tàng cổ Những người ngồi phía dưới Không ai dám thở mạnh Đến giờ họ mới hiểu lữ cái nam nói họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn xưa nay chưa từng thấy đó tuyệt đối không chỉ là nói cho có mà thôi sau khi cân hưng phấn vì sắp xuất phát đến thần miếu đi qua một thoáng sợ hãi dâng lên trong tâm trí của mỗi người lữ cái nam lại an ủi mọi người có điều cũng không cần quá lo lắng chúng ta sắp tới triển khai huấn luyện đặc biệt nhằm vào bốn tình huống đó sau khi hoàn thành lần huấn luyện đặc biệt này Năng lực đối diện với khó khăn của mọi người sẽ được nâng cao lên một cách đáng kể. Chúng ta cần phải có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể chiến thắng bất cứ khó khăn nào để mà đạt được mục tiêu một cách viên mãn. Mọi người đều phấn chấn tinh thần lại quang hô thêm một lượt nữa. Lữ Kinh Nam để cho mọi người yên lặng trở lại đoạn nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết kế hoạch cụ thể của lần huấn luyện này. Đợt huấn luyện này chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất Vì hầu hết mọi người vừa mới hồi phục sức khỏe, cho nên tiến hành huấn luyện nửa trị liệu, nửa phục hồi thể lực. Cố gắng sau khi kết thúc giai đoạn này, thể lực của mọi người sẽ hồi phục trở lại trạng thái trước khi đến cánh cửa sinh mệnh. Tôi dành cho giai đoạn 10 ngày. Nếu làm tốt, có thể rút ngắn xuống còn khoảng một tuần. Giai đoạn 2 là nhằm vào các khuyết điểm trong biểu hiện của mọi người khi mà đối mặt với các cơ quan trong đảo quyền không tự. Vì vậy, tôi sẽ giới thiệu với mọi người mấy vị giáo quan mới. Bọn họ sẽ tiến hành chỉ đạo từ xa, thông qua mạng Internet. Nhớ kỹ, mặc dù thân phận của họ đã được xác minh là không có vấn đề gì, nhưng mọi người vẫn phải đặc biệt chú ý cho. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Kể đó, cô bật đèn laser lên. Trên màn hình xuất hiện ba gương mặt mới. Một người Trung Quốc, hai người nước ngoài, ba người này đều có chung một đặc điểm là thân hình săn chắc trắng kiện, đường nét cơ bắp đều toát lên mỹ cảm đồng thời lại có độ đàn hồi. Lữ Cái Nam giới thiệu: "Đây, vị này là Dương Nhất Nhân, ông là trụ cột của đoàn nghệ thuật tạp kỹ Trung Quốc. Mọi người có biết các diễn viên tạp kỹ leo cột như thế nào không?" Nói đoạn, Lữ Cái Nam bấm nút trên bộ điều khiển. Trên màn hình liền hiện ra cảnh diễn viên tạp kỹ leo cột linh hoạt như khỉ dưỡng, tốc độ cực nhanh. Lại còn nhảy nhót nhào lộn Giữa hai cây cột tre nữa Tôi yêu cầu mọi người Cũng phải làm được như vậy Lữ Kính Nam nói Ngoài ra ông Dương Nhất Nhân Còn hướng dẫn mọi người Một số kỹ năng đặc biệt của nghệ thuật tập kỹ Như đu dây trên cao Kỹ thuật giữ thăng bằng Thuật co xương rút cốt Đầu rồi cô Lữ Kính Nam Chỉ vào bên cạnh người thứ hai Cơ bắp của người đàn ông ngoại quốc Hơi thâm thấp này lực lượng nhất Tuổi tác tầm như trắc mọc cường ba Sống mũi rất cao Dì này là Divry Người Nga Từng là dân động viên thể dục toàn năng Sau khi nghỉ thi đấu Lại huấn luyện ra mấy quán quân nữa Ông ta sẽ hướng dẫn mọi người Về mặt kỹ xảo và hình thể Cô vừa nói dứt lời Màn hình đã chuyển sang cảnh Người đàn ông đó đang tập xà đơn Chỉ nghe giọng của Lữ Kinh Nam lại cất lên Những kỹ xảo nhào lộn này Có tác dụng rất lớn Khi phải đối phó với các cơ quan cạm bẫy Thời cổ đại Tôi không yêu cầu động tác của mọi người phải quy phạm như vận động viên thể thao. Nhưng mà tốt nhất là có thể đồng thời ngắm chuẩn, xà kích trong khi nhào lộn. Mắt phải nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Trương Lập và Nhạc Dương nghe mà cặp mắt trợn tròn lên như muốn rơi ra ngoài. Tiếp đó, màn hình lại biến đổi. Chỉ thấy một thanh niên ngoài quốc ăn mặc rất thời trang đang chạy nhanh dung dút trên nóc nhà một tòa cao tầng. Sau đó, nhảy dọt qua khoảng trống rộng mấy mét sang nóc một tòa nhà khác rồi bám vào mép tường mà nhảy thẳng xuống hai anh chàng trưng lập và nhạc dương xem mà lạnh hết cả người Lữ Kinh Nam lại chuyển cảnh chỉ vào người thứ ba nói "Vị này là Frank người Pháp là một người yêu thích môn chạy bộ vận động cực hạn môn thể thao này yêu cầu rất cao về sức mạnh cũng như khả năng thăng bằng của cơ thể tôi hy vọng là mọi người có thể chạy nhanh trên mọi địa hình giống như họ vậy Nói xong, màn hình lại trở về cảnh trong thành phố. Một đám người đang chạy kiểu dít dắt giữa các cầu thang và tường bao, nhanh nhẹn vượt chứng ngại vật, nhảy lấy đà tại chỗ đã đạt một độ cao ngang đầu người. Đạp chân lên tường là có thể trực tiếp bám mặt tường mà leo thẳng lên tầng hai Nhìn họ chạy thật chẳng khác gì đang xem phim công phu của Thành Long hay là Lý Liên Kiệt vậy. Trương Lập thấp dòng hỏi, Chúng ta làm được không vậy? lữ Kinh Nam nói Tôi không yêu cầu mọi người làm tốt như họ Tạp kỹ, thể dục, chạy bộ mọi địa hình Ba loại vận động này có thể coi như là một sự khiêu chiến Và mở rộng đối với khả năng linh hoạt của cơ thể Chúng có những điểm yêu cầu chung Đồng thời cũng có những nét đặc sắc riêng Và nâng cực hạn thân thể của mọi người lên một tầm cao mới Tôi không yêu cầu là phải tốt nhất Nhưng mà yêu cầu tốt hơn Đây chính là yêu cầu tôi dành cho mọi người Đồng thời, ở giai đoạn thứ hai này, mọi người phải hoàn thành khóa huấn luyện mô phỏng bằng máy tính. Đây là một phần mềm máy tính dạng như trò chơi chống khủng bố mà các chuyên gia phần mềm trong nước đã biên soạn dựa trên số liệu ba tang và trương lập cung cấp. Hy vọng mọi người có thể tìm hiểu được phương thức tác chiến của kẻ địch thông qua phần mềm mô phỏng này. Còn nữa, về du thục cổ, mọi người cũng phải tiến hành huấn luyện đặc biệt. Lực Kinh Nam yêu cầu các thành viên trong đội có thể mặc và cởi trang phục cách ly, hoàn thành hai người cấp cứu cách ly một người, bao gồm cả loại bỏ tất cả tạp vật bên ngoài, phun thuốc tiêu độc, sát khuẩn và thiết lập khu vực quan sát cách ly đơn giản với tốc độ nhanh nhất trong tình huống dẫn mặc đồ leo núi vừa dây vừa nặng. Giai đoạn cuối là huấn luyện leo núi tuyết. Mọi người được yêu cầu phải nắm sơ lược kỹ năng phân tích địa lý địa hình, cách thăm dò các khu vực có khe núi phủ tuyết cách chống lại gió mạnh cấp mười giữa lưng chừng núi dùng đinh tán và dây thừng tiến lên dưới ngọn roi của giáo quan và dòng nói vang vang dễ nghe của lưỡi canh nam đợt huấn luyện gian khổ đã được triển khai như vậy đó cuối cùng lưỡi canh nam nói mặc dù chúng ta đã biết bọn chúng có bom hẹn giờ có thể dính ngay dùng ngay nhưng mà vẫn chưa biết nhiều về quy lực của nó còn nữa Rốt cuộc là xóa rệt Có phải là tên thao thú sư Trong hàng ngũ của kẻ địch hay không Thân phận của y là thế nào Những việc này chúng tôi cũng đang điều tra thêm Giáo sư Vương Tân nói Về con người này Thì tôi cũng có biết chút ít Có lẽ mọi người không tìm thấy tư liệu về y đâu Trước khi thành danh Y cũng giống như những nhà nghiên cứu khác vậy cả ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm Không ai biết y là ai cả Cho đến Tôi nhớ xem Có lẽ là 8 năm trước bản báo cáo luận văn của y công bố đã làm chấn động cả diễn đàn sức khỏe thái bình dương khi đó những vị có uy tín trong giới học thuật bình luận rằng soared đã ném bom nguyên tử vào giới sinh vật học bản luận văn ấy thực sự là đã dẫn tới đột phá mang tính cách mạng trong cả giới sinh vật học tám năm trước à? lạc mã la lặng lẽ suy tư tựa hồ như liên tưởng đến điều gì đó Mật Mã Tây Tạng phần 65 của nhà văn Hà Mã. Thời gian trôi qua rất nhanh, vết thương ở chân của giáo sư Vương Tân đã hoàn toàn hồi phục. Giờ trong nhóm lại có thêm đội trưởng Hồ Dương. Hai người rất hợp chuyện, nói cả ngày cũng không chán. Thực tế là đội trưởng Hồ Dương còn dễ nói chuyện hơn cả ngại lực khắc hồi trước. Với ai anh cũng nói chuyện được hết đến cả bà Tàng cũng rất sẵn sàng xưng huynh gọi đệ danh nữa. Đội trưởng Hồ Dương có giọng nói to, tâm tư thì trong thô hào lại có tinh tế, nói năng hơi thô tục nhưng rất hài hước có duyên. Chớ có nhìn dáng vẻ bề ngoài như hung thần ác sát quanh mà tưởng lầm. Thực ra con người của Hồ Dương này rất dễ làm thân. Trong vòng 3 tháng, anh sớm đã hòa nhập làm một với cả nhóm của bọn Trác một cường ba rồi. Mặc dù chưa được huấn luyện một cách có hệ thống, Nhưng cái danh đội trưởng cực hạn của Hồ Dương không phải tự nhiên mà có. Ngoài hai phương diện cơ quan học và cần chiến tay không hơi thua súc mọi người ra. Thể năng của anh hoàn toàn không kém gì giáo sư Phương Tân. Đồng thời anh cũng là một tay có thời gian dài chơi súng ống hiểu biết về các loại súng và vũ khí nổ gần như có thể so bì được với đám bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, hiểu biết của anh đối với khí hậu và môi trường miền địa cực cũng giúp những người còn lại rất nhiều gợi ý. Thời gian trôi qua Ngày kết thúc đợt huấn luyện đặc biệt lúc càng đến gần hơn, tâm trạng của mọi người cũng càng lúc càng thêm hưng phấn. Chị của Nhạc Dương là vẫn lờ mờ, cảm thấy hơi bất ổn, bởi anh phát hiện ra. Ngoại trừ mấy hôm mới tuyên bố bắt đầu đợt huấn luyện đặc biệt, giáo quan còn tỏ ra hưng phấn. Về sao thì nét mặt cứ ảm đạm dần đi. Ngày xuất phát càng gần kề cô lại càng có vẻ nôm nớp lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho giáo quan của họ trở nên lo âu đến thế? Nhạc Dương thật không tài nào nghĩ ra nổi. Anh Bèn kể sự thay đổi rất nhỏ nhặt này của Lữ Kinh Nam với Trương Lập và Hồ Dương. Cuối cùng, chỉ còn một ngày nữa thôi là coi như đợt tập huấn đặc biệt chính thức kết thúc. Tiếp theo, cả nhóm sẽ rời doanh trại để đến dùng phụ cận ngọn núi tuyết, phải leo lên để tiến hành huấn luyện thích ứng. Đêm xuống, tuy ngồi trong ánh đèn mờ ám đạm, Nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ xuất phát, ai nấy đều có chút phấn khích. Trên sân huấn luyện rộng rãi, nơi chắc mọc cường ba từng nắng lại hôm đầu tiên bước vào doanh trại này. Đội trưởng Hồ Dương hút hết điếu thuốc này, lại đến điếu thuốc khác. Trương Lập thì cầm một cành cây vẽ vòng vòng trên mặt đất, nét mặt của cả hai đầy vẽ nghi ngại lo lắng. Trương Lập nói, mấy ngày nay giáo quan dường như càng lúc càng cuốn rồi hay sao đó. Cả thời gian đi núi tuyết cũng đẩy lên trước. Trước đây có bao giờ thấy cô ấy như vậy đâu chứ. Chẳng lẽ là nhà nước có ý định chấm dứt lần hành động này hay sao? Hồ Dương lắc đầu. Không thể nào. Đã đến trạm cuối cùng rồi. Tất cả đều vận hành rất tốt. Chẳng có lý do gì để mà nửa đường bỏ cuộc cả. Có lẽ nào vì một nguyên nhân nào đó khác mà nhóm này sắp phải giải tán hay không à? Hay là sức khỏe của cô ấy có điều gì bất thường? Không thể kiên trì lâu hơn được nữa rồi. Không đâu. Trương Lập nói như chém đinh chặt sắt. Thân thể giáo quan như là bằng thép ấy. Cái tên Thiết Nương Tử có phải là gọi bừa gọi bãi đâu? Hay là vì tuổi tác của Lạc ma A-La quá cao rồi chăng?" Hồ Dương nói. Theo tôi thì không. Tuy rằng tuổi tác của Đại sư A-La và Giáo sư Phương Tân cao hơn chúng ta. Nhưng mà hai người ấy đều là hàng cực phẩm trong các bậc cao niên. Với sức khỏe của họ, sống thêm hai ba chục năm nữa cũng không phải là vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù cái đám đội viên chúng ta xuất hiện tình huống bất thường gì, đến lúc ấy cùng lắm là đổi người hoặc là tạm thiếu người là được rồi. Nếu nói là sức khỏe của ai đó có vấn đề, nhất định đó phải là nhân vật quan trọng then chốt cho hành trình này rồi. Trương Lập nghi hoặc nói, Vậy liệu còn có thể ai được chứ? Hồ Dương nói, Đấy, chính vì thế, nếu nói sức khỏe ai đó không ổn, ngoài Lữ kính nam ra, tôi thật không nghĩ ra người nào khác nữa. Một lát sau, Nhạc Dương vội vội vàng vàng, chạy bước nhỏ đến, vừa chạy vừa kêu lên. Điều tra được rồi, điều tra được rồi. Trương Lập vội hỏi, sao hả? Nhạc Dương đáp, gần giống với những gì mà chúng ta nghĩ, lãnh đạo cấp trên đã đưa ra kỳ hạn cuối cùng. Nếu lần này chúng ta vẫn không tìm được bạc ba la thần miếu, đội ngũ sẽ phải giải tán. Xem ra lần này giáo quan dở hết cả bản lĩnh mà cũng không thể nào kéo thêm thời gian được nữa. Xét cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là một nhóm thử nghiệm, thử hơn hai năm rồi mà chẳng tìm được thứ gì giá trị hơn. Cũng khó trách giáo quan sao lại lo lắng đến vậy nữa. trương Lập nói, nhưng chẳng phải lần này chúng ta đã có bản đồ trong tay hay sao? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Không, các cậu không biết rồi. Tấm bản đồ ấy chỉ có thể dựa vào hình vẽ mà so ra được ngọn núi có hình dáng tương tự. Nó không chú thích rõ lộ trình trên núi. Nói thật nha, tôi và Lữ Kinh Nam đã thảo luận rồi. Tỷ lệ tìm kiếm thành công bạc Ba La Thần Miếu trong chuyến đi này của chúng ta không vượt quá 50% đâu. Nói thẳng ra là chúng ta đang mạo hiểm. Thông tin về ngọn núi ấy thế nào, ngày mai các cậu sẽ biết chẳng lạc quan lắm đâu nhạc dương chép miệng nói vậy có nghĩa là nếu không có phát hiện gì trên ngọn núi tuyết ấy chúng ta sẽ phải ai về địa phương của người nấy rồi đội trưởng hồ dương nhả một làn khói thuốc lặng lẽ gật gật đầu trương lập nói giờ tôi lo lắng nhất chính là cường ba thiếu gia đấy với tình hình nóng nảy của anh ấy lần này chỉ sợ tôi thấy mấy ngày nay anh ấy có vẻ trĩu nặng tâm sự Quá nữa chắc là cũng đã biết rồi. Nói gì tôi đấy? chắc một cường ba từ phía ánh đèn tiến lại chỗ ba người. Cường ba thiếu gia. Trương Lập và Nhạc Dương mỗi người nhích ra một chút. Trước một cường ba liền ngồi thụp xuống giữa hai người. Đợi cho Nhạc Dương nói ra tình hình lần này. Trương Lập cất tiếng. Thực ra cường ba thiếu gia cũng không cần phải quá lo lắng như vậy. Nhóm của chúng ta giờ đây đã như đúc bằng thép luyện rồi. Lần hành động này á. Nhất định sẽ thành công thôi. Nhạc Dương lầm bẩm nói Nhưng chúng ta đã bao giờ leo núi tuyết đâu chứ. Trương Lập đưa tay vỗ bóp lên người của anh chàng một phát nói Không thì chết à? Hồ Dương nói Quan trọng là ngọn núi ấy tóm lại là rất phiền phức. Trong một người bà nói Tôi biết rồi Có câu mưu sự tài nhân Thành sự tại thiên mà. Tôi tin là trời cao đã sắp xếp bao nhiêu thử thách như thế mà chúng ta cũng vượt qua được hết rồi. Thử thách lần này so với lựa chọn sinh tử thì có đáng là gì chứ? Đội trưởng Hồ Dương thân thiện vỗ vai Trắc Mộc cường Ba. Được, cậu nghĩ được như vậy là tốt nhất rồi. Trắc Mộc cường Ba cười đáp. Nói thật lòng, trước đây tôi chưa bao giờ tin vào thằng Phật, cũng chẳng tin con trời. Tôi chỉ biết là mình chịu nỗ lực bỏ công. Vậy thì chẳng có chuyện gì mà mình không làm được. Thế nhưng sau khi trải qua tất cả những việc này, tôi phát hiện ra hầu như tất thảy đều do ý trời âm thầm sắp đặt. Có rất nhiều sự việc xảy ra quá đổi bất ngờ. Cứ từng bước, từng bước đi tiếp. Như thể có ai đó đang dẫn đường cho chúng ta vậy? Càng biết nhiều về bạc ba la thần miếu, cảm giác ấy trong tôi lại càng mạnh hơn. Đi đến đó tự như là một sự trở về mà định mệnh đã an bài cho tôi vậy. Có rất nhiều điều nghi hoặc. Dường như chỉ có nơi ấy mới có đáp án. Trước đây tôi chỉ mong có thể phát hiện ra tung tích của tử kỳ lân ở vùng phụ cận thần miếu. Nhưng giờ thì xem ra không tới thần miếu là không được rồi. Trương Lập kinh ngạc thốt lên. Cường ba thứ gia, thật sự là nghĩ như vậy sao? Trời! Vậy mà tôi cứ tưởng anh biết chuyện này á, Sẽ nhục chí nản lòng nữa chứ Trắc một Cường Ba cảm kích mỉm cười nói với Trương Lập Ý cậu muốn nói tâm trạng tôi mấy hôm nay không được tốt phải không Không phải vì chuyện này đâu Có mấy vấn đề cá nhân thôi Gã ngưng lại một lúc rồi mới nói tiếp Mấy hôm nữa là sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi rồi Tôi đã gửi một bức thư điện tử chúc mừng nó Mấy hôm nay chợt thấy hơi nhớ mẹ con nó Nhạc Dương nói, ố con gái của anh ở đâu? Trước nay chưa bao giờ nghe anh nhắc đến đâu à. Trương Lập nói, Thư điện tử à? Sao không gọi điện thoại? Trắc một Cường Ba đáp lời, Ở Canada gọi điện thoại à? Nói thật lòng, tôi hơi do dự. Một là không biết con gái tôi liệu có tha thứ cho người cha không xứng đáng làm cha này hay không. Hai nữa là lo chồng của vợ trước tôi hiểu lầm. Để hai người họ xảy ra chuyện thì không hay lắm. Có thể là quan niệm truyền thống của tôi đang tắt quái đi. ly hôn rồi thì cố gắng hết sức để không làm phiền đến cuộc sống mới của người ta nữa. Họ đã đến tận Canada xa xôi như vậy. Có lẽ cũng là vì không muốn tôi làm phiền đó thôi. Hồ Dương lắc đầu. Vậy thì không đúng rồi. Nói thế nào thì nói. Dù sao cũng là con gái của cậu và vợ cậu mà. Gọi một cú điện thoại thì có gì đâu chứ. Làm gì có đôi vợ chồng nào không lời qua tiếng lại với nhau bao giờ đâu. Nếu họ thật lòng yêu thương nhau, tôi nghĩ là người đàn ông kia cũng không đến nỗi không thông tình đạt lý tới mức đó đâu. Cậu đang tự bó buộc bản thân của mình đấy. Có phải vẫn cảm thấy có lỗi với vợ cũ không? Vẫn ái nái mà lựa chọn trốn chạy hay không vậy? Là một kẻ đào ngũ không hay đâu nha. Nhạc Dương hỏi. Thực ra con người của cường bà thiêu gia cũng rất hay mà. Sao vợ anh lại muốn ly hôn chứ? Trương Lập trừng mắt lườm anh chạm một cái. Đội trưởng Hồ Dương thì cười cười nói. Này, dù cậu là lính trinh sát, thì cũng không cần chuyện gì cũng phải hỏi cho ra ngọn ra ngành chứ. Chắc một cường bà cúi đầu đáp. Không, không có gì đâu. Thực ra yêu cầu của phụ nữ rất đơn giản. Họ chỉ cần một người chồng có thể thường xuyên ở bên cạnh họ. Một gia đình hòa thuận, vậy là họ đã thỏa mãn lắm rồi. Đáng tiếc, tôi lại không làm được điều ấy. Con người là loài động vật có tính xã hội mà. Lúc nào cũng có rất nhiều suy nghĩ cần có người để dốc lòng. Sự cô quạnh đối với con người có thể nói là một sự dày dò. Nói tới đây, chắc một cường bà tự bật cười chua chát một tiếng, lắc đầu bảo. Xem ra, tôi không biết mình đang nói cái gì nữa. Trương Lập có lẽ cũng biết một chút. Nhưng mà chỉ có thầy giáo, giáo sư Phương Tân mới hiểu con người của tôi trước đây thôi. Khi ấy, tôi là một kẻ cuồng công việc, thường xuyên ở ngoài cả một thời gian dài, rất ít về nhà. Con gái tôi lên 7 tuổi mới biết mặt mũi bố nó thế nào. Hơn nữa, cho dù có về nhà, tôi cũng không nói năng gì. Khi mà Trương Lập mới gặp tôi lần đầu tiên, tôi vẫn là con người như thế. Tôi nhớ Trương Lập còn nói với dốc dáng như của tôi. Nếu không mở miệng nói chuyện thì có thể gây áp lực đè nén, khiến cho người ta không thở nổi. Bây giờ, hồi tưởng lại, những ngày mà vợ cũ sống chung với tôi nhất định là phải nặng nề ngột ngạt lắm. Cô ấy đã phải nỗ lực để thực hiện tốt bổn phận một người vợ. Còn tôi, tôi lại không tận hết trách nhiệm của một người chồng, đến cả tình nhân cũng không bằng nữa. Có lẽ bản thân cuộc hôn nhân của tôi với vợ cũ đã là một sai lầm rồi. Cuộc hôn nhân ấy không lãng mạn và nhiều cảm xúc như các cậu tưởng tượng đâu. Khi đó, cha mẹ tôi hy vọng tôi sẽ suy nghĩ đến một đại sự của đời người. Mà trong rất nhiều nhân viên của công ty chúng tôi, biểu hiện của cô ấy khá xuất sắc. Ăn chung với nhau mấy bữa cơm, vậy là có quan hệ. Nửa năm sau thì chúng tôi kết hôn rồi. Hả? Nhạc Dương lấy làm thất vọng, anh chàng vốn tưởng rằng người đàn ông từng trải qua những sự việc như trong truyền kỳ này. Hôn nhân cũng phải khắc cốt ghi tâm dòng do trăm mối. Giờ nghe Cường Ba Thiếu Gia kể ra, quả nhiên là hết sức nhạt nhẽo tầm thường Chắc mà Cường Ba lại kể tiếp. Kết hôn chưa đầy một năm, thì con gái chúng tôi ra đời Sau đó cô ấy ở nhà chăm con, tôi đi làm ăn ở bên ngoài. Có lẽ mọi người đã nghe kể một số chuyện trước đây của tôi rồi. Hình như những trải nghiệm ấy khiến cho người ta rất khâm mộ thì phải. Thực ra tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ mình. Tôi thường cả năm không về nhà. Về đến nhà chưa được 10 ngày thì lại đi luôn. Lúc đó ở bên ngoài cũng thoáng lắm. Thực sự là tôi không hề nghĩ đến cảm nhận của vợ tôi. Trương Lập thì thầm nói. Chị dâu đáng thương quá vậy. trong một Cường Ba cười khổ. Có lẽ là một sự trừng phạt đối với tôi. Khi cô ấy gặp được người đàn ông có thể mở ra được cánh cửa nội tâm mình. Cô ấy mới biết tình yêu thực sự là gì. Vậy là không hề... Khi mà tôi phát hiện ra... Mọi chuyện đã xong hết cả rồi. Đúng là một cuộc hôn nhân tĩnh lặng như nước. Đến cả ly hôn cũng thật là nhạt nhẽo vô vị. Chúng tôi không cãi nhau. Cô ấy không cần gia sản. Một tờ thỏa thuận. Vậy là quan hệ hôn nhân 10 năm kết thúc. Con gái muốn đi theo cô ấy. Tôi cũng hy vọng con gái của chúng tôi đi theo cô ấy. Nếu ở với tôi... Tôi thật không tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nữa. Nhạc Dương hiểu ra. Thì ra là có kẻ thứ ba nhúng chân vào à. Đội trưởng Hồ Dương nói, Cậu vẫn đau khổ lắm. Đâu có vô tình như cậu tự nhận chứ. Chắc một cường ba buồn rầu nói, Đúng vậy. Đúng là như anh Hồ Dương nói, Tôi rất đau lòng. Đối với động vật cũng có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc mà. huống hồ là một con người đã sống chung với mình hơn chục năm trời. đúng như lời một câu danh ngôn đã nói, con người là một loài động vật kỳ quái, khi sở hữu thì cảm thấy bình thường, phải đến khi mất đi mới hối hận thì đã không kịp rồi. kể ra thì buổi tối hôm giờ trước tôi bỏ đi, tôi đến một quán bar ở thượng hải uống say khướt, không biết trời trăng gì, lại còn đánh nhau với một đám người ở quán bar ấy nữa. vì sao bị người ta đánh cho phải nằm bệnh viện hơn một tháng? Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Sau trận đó tôi lại dốc hết tâm sức vào công việc như trước. Nhưng mà trước sau vẫn thấy hụt hẫng như là mất đi một cái thứ gì đó. Nếu không phải sau này tôi gặp được chuyện tử kỳ lân. Tôi cũng không biết mình còn trầm luôn như thế đến bao lâu nữa. Thấy thần sắc của Trác Mọc Cường ba càng lúc càng ảm đạm, Trương Lập nói. Thế này là sao vậy? Ngày mai chúng ta xuất phát rồi. Nói chuyện gì, vui vui một chút đi. Nhạc Dương cũng tiếp lời a đúng rồi Cường bà thiếu gia Hay là kể câu chuyện tình lãng mạn của anh với cô Mẫn Mẫn đi Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người Tôi đây rất ngưỡng mộ Trương Lập cố ý vỗ mạnh vào lưng của Nhạc Dương một cú nói Cái thằng nhóc này Là dò hỏi chuyện riêng tư của người khác rồi Trác mặt bà ngoài miệng thì nói Có chuyện tình lãng mạn gì đâu Chỉ coi là duyên phận thôi Nhưng trái tim của gã thì đã ngược trở về khoảng thời gian ở nước Mỹ hơn một năm trước. Khi đường mẫn cởi chiếc mũ bò dịch xuống, suối tóc đen quyền bóng mượt như án mây trôi ấy buông xỏa ra. trong một cực bà thực sự nghe thấy tiếng tim của mình đang đập. Máu trong cơ thể như bơm sọc cả lên đầu. Bên trong xương cốt nóng lên hầm hập. Dù nói dáng điệu của đường mẫn nhỏ nhắn dễ thương tựa như cô bé nhà bên. Thấy là không sao kìm được lòng thương cảm. Nhưng chắc một cường ba là kẻ từng trải, đã gặp vô số hạng người. Những cô gái như vậy gã gặp rất nhiều rồi. Gã không hiểu tại sao lần này lại xuất hiện cảm giác động lòng, tim đập thình thịch như thế. Cảm giác đó thôi thúc gã chỉ muốn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt mà bảo vệ cô cho thật tốt, không để người con gái ấy rời xa mình dù chỉ trong một giây. Thậm chí gã còn thấy khó mà khắc chế được xung động ấy của mình. Mấy ngón tay đặt bên sườn khe khẽ run rẩy. Chính cái cảm giác kỳ dị xuất hiện ngay lần đầu tiên gặp ấy đã khiến vô gã mở lời nói với cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi này khi rời khỏi bệnh viện. "Cô đừng Mẫn, không biết có thể mời cô ăn trưa với tôi được không? Tôi biết như vậy là hơi đường đột, nhưng có điều tôi rất muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan đến anh trai cô." Trong một quán ăn Trung Quốc nho nhỏ, cô gái ấy chống tay lên cằm, ngồi dựa vào cửa sổ, trong cô rất xinh đẹp, nhưng không phải rất xinh đẹp mà giống như một đóa ngọc lan màu trắng rất mềm mại tươi tắn. Tựa hồ như khẽ chạm vào một cái thôi cũng đủ khiến cho đó qua ấy lụi tàn. Thế nhưng trong đôi mắt của cô ấy ánh lên vẻ thâm trầm không phù hợp với lứa tuổi, hoặc như là một nỗi buồn mênh mang mờ mịt. Dường như cô phải gánh giác quá nhiều. Cha mẹ đã mất, anh trai lại phát điên. Làm sao cô có thể đảm đương nổi đây? Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú ấy. Hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi anh đào. Đặc biệt là gương mặt, mặt của đường mẫn rất trắng, dưới làng ánh sáng tự nhiên mềm mại đó. Tư thái lặng yên không nhúc nhích của cô, tựa như một pho tượng tạc từ bạch ngọc vậy. Trắc một cường ba thầm nghĩ, cô gái này rất giống một người. Người ấy nhất định đã chiếm cứ địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng của gã. Cảm giác ấy không ngờ còn quan trọng hơn cái vị trí của người vợ cũ trong lòng của gã. Là ai đấy? Con gái? Không, giữa cô và con gái gã không hề có một điểm chung nào. À, em gái. Cánh cửa ký ức đã phủ bụi từ lâu nứt ra một khe hở nhỏ. Phòng tuyến kiên cường trong chốc lát đã bị phá tất thảy những nỗi bi thương hòa vào đau khổ cuồn cuộn dâng lên những ký ức từng khiến cho gã khắc cốt ghi xương không bao giờ dám nhớ lại chỉ xuất hiện trong những cơn mộng mị giờ lại đột nhiên hiển hiện lên trước mắt rõ mồn một gương mặt ngây thơ non nớt ấy thường lúc nào cũng nhõn miệng cười hai hàm răng trong như ngọc như sứ ấy đôi mắt bên dưới hàng lông mày vừa to vừa sáng không hề có chút ô trọc của tục thế Thanh khiết như tuyết trắng trên đỉnh ngọn cương nhân ba tệ. Cô bé còn cả ngày theo sau gã gọi anh trai, anh trai, lớn nhất mà cũng thân thiết nhất. Gương mặt ấy đang từ từ trùng khích lên cô gái đang ngồi trước mặt gã. Chắc một cường bà biết rất rõ cô gái đang ngồi đối diện với mình đây tuyệt đối không phải là em gái gã. Nếu em gái của gã vẫn còn trên thế giới này, có lẽ nó đã lập gia đình rồi. Có lẽ còn có một đứa con trai tầm 7-8 tuổi nữa Và cả một đứa con gái nữa chứ Cho một phần Tôi rất thích ăn món Thượng Hải Trắc Mộc Cường Ba Ông ông gọi món gì nhỉ Này Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh Đường mẫn đã chọn xong món Phát hiện Trắc Mộc Cường Ba đang nhìn mình chăm chăm Không hiểu tại sao Trong lòng không khỏi có chút căng thẳng Cô nhanh chóng nhận ra Gã chỉ đang hướng về phía mình Nhưng ánh mắt kia tuyệt đối không phải đang nhìn mình mà tựa như có chút xuất thần vậy. Không biết là gã đang nghĩ đến chuyện gì nữa. Đường mẫn hơi thấy hụt hẳn lại gọi Trác Mọc Cường Ba thêm mấy tiếng nữa nhưng giọng của cô rất nhỏ sợ làm đứt đoạn dòng hồi ức của gã. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình đã như vậy nữa. Còn Trác Mọc Cường Ba khi ấy đang hồi tưởng lại cảnh tượng xung quanh là núi xanh cỏ biếc trên một dốc núi nhỏ Cô em gái đang ngồi trên vai gã, ngước nhìn ra xa. Anh ơi, Thượng Hải có lớn không vậy? "Ừ, lớn lắm. Lớn thế nào? Có lớn bằng làng của chúng ta không? "Ừ, lớn hơn cả làng của chúng ta nhiều á. Lớn hơn cả làng của chúng ta nữa cơ à. Thế thì đúng là lớn lắm rồi. Anh à, hứng? Thượng Hải ở bên kia ngọn núi phải không vậy? "Ừ, ở bên kia ngọn núi ấy. Anh dẫn em đi Thượng Hải nha, có thích không? Thượng Hải ấy à, nhiều đồ ngon lắm. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, khóe mắt của Trác Mọc Cường Bà đã hơi ương ước Trác, Trác Mọc Tiên Sinh, tôi, tôi nói gì sai à? Không hiểu gì sao, nhìn thấy ánh mắt đó của Trác Mọc Cường Bà, đường mẫn bỗng luống cuống À, xin lỗi. Trác Mọc Cường Bà giật mình sực tỉnh, mỉm cười nói. À, không, không có liên quan gì đến cô. Tôi có một người em gái có lẽ lớn hơn cô một chút. Nhưng mà không hiểu sao, vừa thấy cô, tôi liền nhớ đến nó. À, xem ra ông rất tốt với em gái mình. Chị ấy giờ đang ở đâu thế? Không biết nữa. Từ hồi nó còn rất nhỏ, đã bị lũ phỉ bắt đi rồi. Chết! À, xin, xin lỗi ông. Tôi không biết, tôi... À, không sao mà, đó có phải là lỗi của cô đâu. Cô em gái đó của tôi ấy à, nó toàn mắc lỗi thôi. Mỗi lần làm sai chuyện gì là chỉ biết kiếm tôi ra để mà chịu tội thay cho nó. Kỳ thực thật, thật tâm nó muốn làm tốt lắm chứ, nhưng mà lần nào cũng dụng về vậy cả. Khi ấy tôi thường nghĩ, nếu có một ngày nào đó tôi không ở bên cạnh nó nữa, thì nó biết phải làm sao. Tôi chưa bao giờ ý thức được ý nghĩ ấy lại đem tới vận hạn như thế cả. Trắc một Cường Ba khẽ gượng cười khổ não, nét mặt đường vẻ đau buồn. Đường Mẫn cũng cảm động lây mà khẽ nói. Đúng thế, có một anh trai thật tốt biết bao. Từ nhỏ tới lớn, dù là chuyện gì cũng có anh trai giúp hết. Nếu như bị ai ăn hiếp, có thể lớn tiếng mà hét lên rằng tao sẽ mách anh tao cho coi. Nhưng anh trai của tôi anh ấy nói đến đây nước mắt của đường mẫn bỗng trào ra mới đầu trác mọc cường ba cũng không để tâm lắm an ủi một hai câu cho xong nhưng nước mắt của đường mẫn càng khóc thì lại càng nhiều không ngừng rơi ra tựa như chuỗi hạt đứt dây sâu vậy lúc ấy cảm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sao thế này mọi người không ai đi ngủ tụ tập ở đây nói chuyện hết à Vẫn hưng phấn vì chuyện ngày mai phải không? Đây không phải là tố chất mà những thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta nên có đâu nha. Giáo sư Vương Tân cũng bước ra nhập bọn. Nhạc Dương dội nhích ra nhường chỗ cho ông, đồng thời nói. À, Cường Ba Thiếu Gia mới kể một ít chuyện ngày xưa ấy mà. Nói đoạn, anh chàng liền kể dắn tắt một lượt những gì mà Trắc Mộc Cường Ba vừa nói. Nhạc Dương hiểu rõ phàm là những chuyện Cường Bà Thứ Gia đã nói, giáo sư Vương Tân đều biết cả. Đúng là giáo sư Vương Tân biết chuyện này. Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng người đàn ông vẻ ngoài cương nghị ấy sâu thẳm bên trong vẫn không thể buông bỏ được như thế. Ông vỗ lên sao gái của Trắc Mộc Cường Bà nói. Những chuyện đã qua sẽ trở thành ký ức trong cuộc đời của cậu. trở nên mang trên mình quá nhiều gánh nặng không thể buông bỏ như thế. Cậu phải nghĩ như thế này này. Giờ đây chắc chắn cô ấy sống hạnh phúc hơn trước kia. Cô ấy đã tự lựa chọn cho mình một con đường. Cậu cần phải tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Mà cả cậu nữa, cậu cũng có sự lựa chọn riêng của mình. phàm trong cuộc đời của một con người, nói chung là sẽ trải qua rất nhiều chuyện. Phải học biết trân quý, cũng phải biết học cách từ bỏ. Cậu không thể cứ ôm đồm tất cả mọi thứ rồi đổ lỗi cho mình. Đã từng đánh mất một lần, Vậy thì càng phải trân quý những người hiện giờ đang ở bên cạnh cậu mới phải chứ. Đường Mẫn là một cô gái tốt. Tuy rằng tuổi tác của cô ấy và cậu hơi cách biệt. Nhưng mà tôi nhìn ra được, cô bé ấy thật lòng với cậu đấy. Tôi nghĩ là cậu cũng biết chuyện này rồi. Mới đầu tôi không thích cô bé ấy lắm. Nhưng mà cậu có biết tại sao không? Nhóm người Hồ Dương, Nhạc Dương, Trương Lập lắng nghe trác một Cường bà kể về đứa con gái và người vợ trước với những trở ngại dẫn đến nguyên nhân đổ vỡ hạnh phúc gia đình và cho đến khi gặp được đường mẫn tình yêu của gã trỗi dậy mà trác một Cường bà vẫn tưởng là nó đã chết rồi nhắc đến đường mẫn trác một Cường bà tiếp tục sai xưa kể bất chợt giáo sư vương tân góp chuyện đường mẫn là một cô gái tốt tuy rằng tuổi tá của cô ấy và cậu hơi cách biệt nhưng mà tôi nhìn ra được cô bé ấy thật lòng với cậu đấy tôi nghĩ là cậu cũng biết chuyện này mới đầu tôi không thích cô bé ấy cho lắm nhưng mà cậu có biết tại sao không quả nhiên vừa nghe nói đến đường mẫn trách mọc cường ba liền khỏi hẳn tâm trạng từ trách móc mình ngước nhìn giáo sư phương tân không khỏi luống cuốn ngượng ngùng ấp úng nói thầy giáo tôi không biết à trương lập cũng biết chuyện này Chính xác ngay từ khi gặp Đường mẫn lần đầu, giáo sư vương Tân đã không vui vẻ rồi. Về chuyện này anh cũng đã từng nghĩ mãi mà cũng không sao hiểu nổi. Bản thân của Trương Lập thấy Đường mẫn ngoài chuyện tùi tác hơi trên lệch với rác mọc cường ba thì cũng đâu có vấn đề gì. Giáo sư vương Tân điềm đạm nói, Bởi vì ngay khi gặp lần đầu tiên, tôi đã không thích cô ấy rồi. Nói đoạn, ông quay sang phía Nhạc Dương và Trương Lập tiếp lời. Có lẽ cô ấy là loại con gái mà đám thanh niên các cậu ưa thích, xinh xắn, đáng yêu, vừa đánh đá thông minh lại vừa cổ quái nữa. Nhưng khi tôi nhìn cô bé đó, trong cặp mắt của cô ấy có một thứ tà mỹ hết sức tự nhiên. Đó là một cặp mắt không cần trang điểm tô vẽ gì, cũng có thể hút hồn đàn ông. Với kinh nghiệm làm người của tôi, một cô gái như thế rất khó có thể chỉ trung trinh với một người đàn ông. Thêm nữa là khoảng cách tuổi tác giữa hai người rõ rệt như vậy. Thế nên khi ấy tôi đã nghĩ cô công chúa nhỏ đã quen được cưng chiều này sẽ không thể nào ở lâu bên cậu được. chắc một Cường ba lấy làm ngạc nhiên. Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt đường mẫn, giáo sư Phương Tân lại có ấn tượng như vậy. Chẳng trách, ông cứ mặt nặng mài nhẹ với đường mẫn mãi. Giáo sư Phương Tân hơi cúi đầu thú nói Sự thật chứng minh rằng tôi đã sai. Tiện đây tôi cũng chính thức nói với cậu một tiếng xin lỗi vậy. Trắc một Cường Ba quảng hốt đứng lên nói Thầy giáo, xin đừng có nói thế. Mỗi một việc thầy làm đều là vì tôi cả. Sao tôi có thể không biết được chứ? Thực ra khi ấy tôi, tôi vẫn cứ tưởng là... Giáo sư Vân Tân mỉm cười nói Có biết là khi nào cô bé ấy làm cho tôi cảm động không? Không phải vì cô ấy có thể chịu đựng tất cả khổ sở khi huấn luyện. Cũng không phải lúc liều mạng cứu cậu trong Địa Cung A Hét Kể cả ánh mắt thê lương tuyệt vọng trong đảo quyền phân tự Cũng không thể Chính là lúc ở trong bệnh viện đấy Trong bệnh viện à Là lúc hai chúng tôi cùng vào bệnh viện à Không phải Đương nhiên không phải là lúc hai người nắm chặt tay nhau lên bàn phẫu thuật Mà là sau khi phẫu thuật Con người cậu lúc nào cũng tùy tiện cậu thả cơ này chưa từng chú ý đến những chuyện đường mẫn đã làm trong bệnh viện vết thương của cô ấy vừa đỡ một chút đã đòi tự mình chăm sóc cho tôi đại sư ala rồi cả hai thằng nhóc này và ba tan nữa sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo đó là do cô ấy đã đem tình yêu của mình dành cho cậu dồn cả vào mỗi người ở bên cạnh cậu nữa có thể thấy đó đã không còn là một tình yêu bình thường nữa rồi Trong đời người có thể gặp được một vị hồng nhan tri kỷ như thế là thỏa mãn lắm. Tất nhiên, đối với một người thiếu chú ý như cậu mà nói, chắc chắn là chẳng cảm nhận được gì rồi. Trắc Mọc Cường ba hổ thẹn, cúi gầm mặt xuống, trong lòng thầm thở than Vẫn là thầy giáo hiểu mình nhất mà. Nhạc Dương nhìn vẻ ngượng ngùng của Trắc Mọc Cường ba trong lòng không cầm được thầm nhũ. Chỉ sợ không chỉ mình cô mẫn mẫn như thế thôi đâu. Giáo quan... Cả mấy cô y tá thường ghé qua nữa, tôi đều nhận thấy có cùng một cảm giác như thế cả. Đến cả con mèo thỉnh thoảng chạy qua ngoài cửa sổ kia. Ha, anh chàng đúng là sát thủ đối với phái nữ mà. Anh ta đánh mắt với Trương Lập một cái, cả hai đều ngấm ngầm gật đầu có vẻ hiểu ý nhau lắm. Giáo sư Phương tần như sực hiểu ra chuyện gì đó, cất tiếng hỏi. À, đúng rồi, cường ba. Điều bộ thẻ thà thẻ thọt muốn nói rồi lại thôi của cậu khi nãy là ý gì thế? Cậu bảo cậu tưởng là... Tưởng cái gì? Khi ấy có phải cậu đang nghĩ lão già sắp xuống lỗ, nhìn trúng cô bộ của cậu rồi. Phải vậy không hả? Trác một cường bà rồi đứng bật dậy, hấp tấp xua tay như thể bị người ta nhìn thấu tâm tư trong lòng. Tôi... tôi không nói như vậy đâu. Tôi không có nói vậy mà. Trương Lập đột nhiên nói... Hình như tôi nghe thấy lúc ấy cường bãi thiếu gia thì thầm lẩm bẩm gì đó. Cậu cũng nghe thấy nữa, đúng không Nhạc Dương? Này này, hai cậu đồ ăn có thể ăn bừa bãi được, nhưng mà nói năng không có được bừa bãi đâu đấy. Đúng mà, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, rõ lắm. Nhạc Dương cũng phụ hòa theo. Đội trưởng Hồ Dương nhoảng miệng cười, đám mây âm u trong lòng của trác mặt cường ba cuối cùng cũng nhạt bớt phần nào. Đêm hôm đó, gió rì rào, lũ côn trùng khẽ ngâm nga trong bụi cỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, sương mờ vấn dích, đoàn người đeo ba lô trên lưng, đứng trên ngọn đồi cao nhìn lại khu đất trũng sau lưng, nơi có doanh trại họ đã huấn luyện gần hai năm. Giờ đây, bất luận là thành công hay thất bại, họ cũng đều không trở lại nữa. Tâm trạng ai nấy đều rất phức tạp, vừa khao khát thành công, lại pha lẫn một chút bất nhẫn, căng thẳng, hưng phấn, bất an. Bao nhiêu cảm xúc hòa quyện vào với nhau Chỉ thấy trái tim đập nhanh hơn Mạnh hơn bất cứ thời điểm nào khác trước đây Máy bay trực thăng Từ từ hạ xuống bình đài Trên đồi cao Các thành viên trong nhóm lần lượt xếp hàng một đi vào Cánh quạt quay chậm dần Rồi lại nhanh dần Từ từ bốc lên cao Mang theo một đoàn người ôm bầu mộng tưởng Bay thẳng lên trời xanh thâm thẩm Nhìn núi non tuyết phủ điệp trùng Đang dần thu nhỏ lại trong lòng của trác mọc cường ba chợt dân trào lên một thứ cảm giác kỳ dị nơi mà bọn họ sắp đi tới đây từ hai năm trước chú là bà đã nhắc nhở gã rồi đó là một vùng đất bị thần linh nguyền rủa nơi mây đen bất thường đã mang màn khói mù đến che phủ vĩnh viễn và đêm đen ngập ngụa trong những hơi thở tà ác chỉ có những sinh mạng đã mất hết lương tri mới bị ném vào địa ngục vĩnh viễn không thể quay đầu đó giờ đây thoát cái Đã hai năm trôi qua, đi cả một dòng lớn, cuối cùng bọn họ lại đến đại tuyết sơn. vận mệnh tự như đang đùa cợt với gã, một trò đùa không lớn mà cũng chẳng nhỏ. Dòng một dòng, cuối cùng trở về khởi điểm. Điều khác biệt duy nhất là giờ đây mục đích của bọn họ đã rõ ràng hơn trước rất nhiều, mà đoàn người cũng từ hai người khi ấy đã biến thành mười người của bây giờ. Trước khi xuất hành, Lữ Kinh Nam đã nói với mọi người, Đích đến lần này của bọn họ là một ngọn núi tuyết, con người chưa từng chinh phục. Tuy quốc tế đã có tên gọi chính thức, nhưng dân tạng quanh vùng đó đều gọi là nữ thần tư tất kiệt mạc. Nó nằm ở lưng chừng mạch núi Himalaya, so với các ngọn núi tuyết xung quanh thì không phải là cao lắm, nhưng lại là một ngọn núi tuyết nguy hiểm nhất. Thực tế là trong quá khứ, cả một dùng từ lạc cát đi về phía Tây, dọc theo sóng lưng mạch núi Himalaya kéo thẳng tới Phổ Lan đều được coi là một vùng đất cấm đối với nhân loại. Người địa phương gọi là tử vong Tây Phong Đới. Đặc biệt là ngọn núi tuyết tư tất kiệt mạc mà họ sẽ đến lần này. Theo lời của chú La Ba từng nói cao hơn 7.000 mét so với mực nước biển. Tốc độ gió trung bình cấp 18 nhiệt độ trung bình khoảng 30 độ âm độ bão hòa oxy bình quân chỉ có trăm. Ngọn núi này chủ yếu có sáu triền núi triền Tây Bắc Đông Nam nằm trên sóng lưng của mạch núi Himalaya, ngoài ra còn có triền Bắc, triền Tây, triền Tây Bắc, triền Tây Nam. Trên triền núi dốc ngược vẫn còn dày đặc dấu vết của những trận lỡ tuyết. Lưng chừng núi là một dốc băng cao dần lên theo chiều từ Bắc hướng Nam, diện tích tương đối lớn. Mặt phía Bắc tựa như bị đau chặt, rìu đẻo, độ dốc bình quân đạt tới trên 75 độ. Đỉnh phụ trên triền núi phía Bắc tên là Lạc Mạc Hương Kỳ cao 6.816 m so với mực nước biển. Đỉnh phụ ở triền núi phía tây tên là Tán Quách Hạ Hỏa Như Nhân, cao 6.640 m so với mặt nước biển. Đỉnh phụ trên triền núi phía đông nam là Đa Kết Ngọc Trọng Mã, tương đối cao 7.010 m. Những đỉnh núi này đều phủ một lớp băng tuyết dày. Trong khe núi có những sông băng khổng lồ. Bên trên sông băng có nhiều vách dựng đứng và khe sâu hình răng cưa rất thường xuyên xảy ra hiện tượng lỡ băng lở tuyết nhìn trên bản đồ vệ tinh lờ mờ có thể thấy đỉnh phụ có hình răng sói mấy đỉnh phụ giao nhau đang xen giống như một con ác quỷ đang nghiến chặt răng vách băng dừng đứng thế núi vô cùng hiểm trở đỉnh núi quanh năm bị sương tuyết mù mịt bao kín mờ mờ ảo ảo tựa như ảo ảnh thậm chí cả người dân tộc hạ nhĩ ba xưa nay vốn được xưng tụng là những người hướng đạo trên núi tuyết cũng không sẵn lòng đến đó Một nơi dường như là dùng đất, chỉ có đi mà không có về. Thế mà nơi họ muốn kiếm tìm, phóng chừng là một cái khe nằm giữa hai đỉnh núi, bị rặng núi vây quanh, hình thành nên ngõ tránh gió của dãy Tây phong Muốn tìm ra nơi ấy, trước tiên phải treo lên được đỉnh ngọn núi tuyết quanh năm không lộ ra diện mạo này. Thật ra, mọi người đều đã rất quen với cái tên nữ thần tư tất kiệt mạc này rồi. Dịch nghĩa ra thì chính là chỉ tử thần. Vị thần này mắt phóng ra chớp điện, mũi thở ra cuồng phong, tai vàng tiếng sấm, đầu tóc dựng đứng xoay chuyển như mây. Trên mình đeo trang sức là các thi thể màu đỏ đen hình tượng cực kỳ đáng sợ. Máy bay trực thăng bay về phía tây nam, men theo sơn cốc khổng lồ mà tiến lên. Hai bên núi non hiểm trở, đỉnh núi phụ tuyết trắng xóa, nổi bật trên nền trời xanh thâm thẳm, tựa như đang bay trên đường bay đà phong vậy. Trắc Mộc Cường Ba lờ mờ, cảm thấy những dãy núi này như mỗi lúc một quen thuộc. Cảm giác ấy càng lúc càng trở nên rõ rệt. Cuối cùng gã đột nhiên sực nhớ ra. Nếu lộ trình này không sai, bọn họ đang tiến về phía huyện Đạt Mã. Nếu là quyền Đạt Mã, thì Trắc Mộc Cường Ba gã biết rất rõ. Quyền này ở đoạn giữa mạch núi dãy Himalaya là dùng giao giới ba nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal. Núi tuyết bao phủ ba mặt. Địa thế cao, dốc hiểm yếu Khí hậu bị ảnh hưởng của luồng khí nóng ẩm Từ Ấn Độ Dương thổi vào, Lượng mưa thì rất dồi dào. Trong sơn cốc, cây cối xanh um rậm rạp Có những cánh rừng nguyên sinh rất lớn Các đường vào núi cũng giống như đường vào mặt thoát vậy Đều được đục trên vách núi dựng đứng cao ngất Nhìn từ xa Những con đường nhỏ trông như vết dây thừng Thích vào da thịt núi đá Thành vết hằng sâu ấm Hiện nay trong đám dân mê du lịch lữ hành đã có rất nhiều người đến mặt thoát song kẻ biết đến đạt mã thì vẫn còn rất ít nhưng dấu chân của trác mộc cường ba và giáo sư vương tân thì gần như đã in khắp nơi trong huyện đạt mã này rồi nguyên nhân họ quen thuộc nơi này không gì khác chính là bởi trong các tư liệu cổ có ghi chép huyện đạt mã là nơi sinh sản ra giống ngao hung hạng nhất đồng thời cũng trung thành bảo vệ chủ nhân nhất ngày nay ở phía nam huyện đạt mã vẫn còn giữ được nét chữ của người cổ đại khắc trên vách đá do người Hán khắc theo thể chữ Khải Niên đại xa xưa lắm rồi Hầu dư đã bị mờ tróc Chỉ còn lờ mờ nhận ra được mấy chữ Thiên Trúc, Ngao Châu Theo kết quả khảo chứng Một số tài liệu tạp ký giả sử Có nhắc đến một cách sơ lược đại khái rằng Đi Thiên Trúc Ác phải qua Đạt Mã Người Hán gọi đây là Ngao Châu Nơi Yết hầu cửa Ngõ Là vùng đất nhà binh nhất quyết phải tranh giành Niên đại của những tư liệu giả sử ấy Có thể truy ngược lên đến triều đường Có điều khi bọn Trắc Mọc Cường ba đến huyện Đạt Mã điều tra và nghiên cứu, Ngao Châu thổ xưa đã suy tàn. Gã và giáo sư vương Tân đã nỗ lực rất nhiều, song vẫn không thu hoạch được gì khả quan. Còn một điều khiến cho họ lấy làm nghi hoặc khó hiểu, đó là Ngao Châu, cách đản hạng quá xa. Cũng không phải là nơi xảy ra trận đại chiến cuối cùng với Dương Triều Tượng Hùng. Vậy mà lại là nơi sinh sản ra giống Ngao hung mạnh nhất, trung thành nhất, cảm giác nghe không được lọt tai cho lắm. Ước chừng đã vào đến địa giới quyền Đạc Mã. Máy bay trực thăng đưa họ lên độ cao khoảng hơn 4.000m, gần 5.000m so với mực nước biển. Theo lời của Lữ Kinh Nam, ở đây có thôn làng gần với núi Thần Nhất. Làng Nạp Lạp cũng là trạm tiền tiêu của họ trong chuyến leo núi lần này. Trắc một Cường Ba lục tìm trong ký ức, dường như không có ấn tượng gì với địa danh này. Hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Nạp Lạp là một khe núi nằm giữa các đỉnh núi tuyết, Địa hình tương đương với khe nguyệt lượng ở sa mạc Núi tuyết dây quanh đây Ngọn này cao hơn ngọn kia Chen vai thích cánh Lằn ranh tuyết trên sườn núi nhấp nhô trải dài Hình thành nên một dải dạng lý trường thành Từ băng tuyết thiên nhiên Cả trong lẫn ngoài dãy tường thành Đều trải ra một vùng mênh mông rộng lớn Cơn gió cắt da cắt thịt Rít gào thổi qua triền núi Một năm bốn mùa Vĩnh viễn không có phút nào ngơi nghỉ Nhưng nhờ núi cao hai bên Ngăn khí lạnh Trong khe đã ấm áp và lại có nhiều mưa, cỏ xanh mơn mởn, rất nhiều bò dê sinh sống. Băng tuyết tan chảy, tạo thành những dòng suối trong vắt dồn tụ lại trên tấm thảm xanh, hình thành nên những hồ lớn hồ nhỏ. Mặt hồ phản chiếu định núi tuyết phủ, nước hồ đều ánh lên một màu trắng sữa. Nhìn từ xa, trông chẳng khác nào vô số viên trân châu lớn nhỏ cát cỡ. Một dòng sông tựa như sợi dây nối liền những mặt hồ trân châu này lại, Rồi chảy vòng qua đồng cỏ Xuyên qua khu dân cư Vì nơi này là khu dân cư Ở vị trí cao nhất So với mực nước biển của Trung Quốc Thậm chí là của cả thế giới Khí hậu lại vô cùng lạnh lẽo Nên nhà cửa ở đây đều thấp lè tè Từ không trung nhìn xuống trông hệt như những cái hộp diêm mỏng quét Khá nhiều căn nhà đá Xây dựng theo kiểu kiến trúc đặc trưng của người Tạng Cũng có những ngôi nhà gỗ nhỏ Người dân ở đây đều dựng nhà Ở nơi có nước Trước cửa có dòng sông chảy qua. Ngoài cửa sổ là hồ nước. Cảnh tượng ấy dễ khiến cho người ta liên tưởng đến một khu dân cư ở vùng sông nước Giang Nam. Lũ bò dê đều được thả rải rác trên đồng cỏ, ung dung thoải mái, trông hết sức nhàn nhã. Nhạc Dương ngồi trên trực thăng ngắm nhìn mà lấy làm ngưỡng mộ nói. Ôi! Xem ra người ở đây chẳng phải làm gì hết cả. Sáng sớm dê bò tự ra ngoài, tối tối lại tự quay về chuồng. Mở cửa sổ ra là nhìn thấy hồ nước đồng cỏ, còn có cả núi tuyết và trời xanh mây trắng nữa. Ngày ngày ở trong nhà uống ly trà, đánh gián cờ, hay là cởi ngựa ra ngoài dạo một vòng. Ôi, cha cha, cuộc sống ở đây vậy cơ đấy, tôi cũng muốn sống ở đây dài dài luôn. Đội trưởng Hồ Dương cười cười mắng. Cái thằng nhóc này, nếu thật sự sống ở đây chỉ sợ chưa được hai tháng cậu đã kêu gào đòi về thành phố rồi ấy chứ... Nhạc Dương nghe thế chỉ hứ một tiếng, không thèm để ý. Lúc xuống trực thăng, họ mới phát hiện ra khí hậu ở đây còn khô hanh, lạnh lẽo hơn trong tưởng tượng của họ rất nhiều. Nhạc Dương không chịu được, phải đưa tay lên bịt mũi rùng mình mấy cái. Tiếng ồn của máy bay trực thăng làm kinh động dân cư sống quanh đó. Dân làng ở trong nhà lũ lượt chạy ra xem có chuyện gì. Khi nhận ra có khách đến, ai nấy đều tỏ ra hết sức nhiệt tình trên mặt lần lượt hiện lên một nụ cười rạng rỡ nhạc dương lại cảm khái than thở nơi này so với thôn công bố thì thật đúng là khác nhau một trời một vực ồ lâu lắm rồi chỗ chúng tôi không có nhiều khách thế này bên ngoài ở gió lớn lắm mời mọi người vào nhà tôi nghỉ ngơi đã cả các anh phi công kia cũng vào uống chút rượu cho nó ấm người nha. giữa đám người bước ra một vị tuổi tác khá cao đại khái chắc là trưởng thôn tươi cười, vui vẻ bảo với nhóm người bọn Trác Mọc Cường Ba. Các đồng chí bộ đội đã nói với chúng tôi rồi, tôi tên là Mã Bảo, tôi sẽ giúp mọi người giải quyết chuyện ăn ở. Mấy người Lạc mã Á La, giáo sư Phương Tân, Trác Mọc Cường Ba và Ba Tàng đều không thấy có gì lạ. Nhưng đám nhạc dương trương lập thì nghe mà trợn tròn cả mắt lên. Bọn họ hoàn toàn không hiểu ông trưởng thôn tuổi độ ngũ tuần này đang nói cái gì. Nhạc dương khẽ kéo kéo giặt áo của Lạc Mạ A-la thì thầm hỏi. Đại sư, ông ấy nói tiếng gì thế? À, tiếng tạng mà. Lạc Mạ A-la thoáng ngẩn người, rồi ngay sau đó liền mỉm cười nói. Họ nói tiếng tạng đấy, chỉ có điều phát âm hơi khác, thuộc vào loại phương ngôn. Các cậu chú ý nghe kỹ là hiểu được thôi. Đám nhạc dương đầu tiên cũng nghĩ là tiếng tạng. Vừa nghe thấy không giống, liền chiếu theo lối tư duy của tiếng tạng cổ để tiếp nạp thông tin. Nhưng cũng hoàn toàn chẳng hiểu gì. Giờ được Lạc Mạc á nhắc nhở mới biết là phương ngôn. Liền ngẫm đoán mò một lúc lâu. Cuối cùng thì cũng lờ mờ đoán ra được một chút. Nghe kiểu như người Thượng Hải hay người Quảng Châu nói tiếng phổ thông vậy. Đúng là bọn họ nói tiếng tạng, chỉ có điều phát âm hoàn toàn khác biệt mà thôi. lữ kinh nam đưa mắt nhìn đồng hồ. Đoạn nói với đám trắc màu Cường ba. Bây giờ chúng ta sẽ ở đây Nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày Một là để thích ứng với hoàn cảnh núi cao Hai là đợi thông báo của cục khí tượng Xem lúc nào thời tiết thích hợp Cho việc leo núi Thời gian xuất hành lên núi Có thể là 4 năm hôm nữa Hoặc cũng có khả năng là ngay ngày mai Chúng ta cần phải xem xét Và tìm hiểu địa thế núi non xung quanh đây Xác định tuyến đường có thể lên núi tới đỉnh Giờ là 11 giờ. Trước chính ngọ là thời điểm sương mù trên đỉnh núi có khả năng tan nhiều nhất. Chúng ta sẽ chia thành ba tổ lần lượt tiến hành khảo sát tuyến đường lên đỉnh núi từ ba hướng Đông Nam Bắc. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp nhóm của Trác Mộc Cường 3 Hồ Dương, Nhạc Dương đi theo hướng Đông. Đại sư Á La, Ba tang Trương Lập đi theo hướng Nam. Giáo sư Vương Tân, tôi và Mẫn Mẫn sẽ đi theo hướng Bắc. Mọi người đã nghe rõ cả chưa? Mã bảo chúng tôi cần ba người dẫn đường. Mã Bảo gật gật đầu, gọi trong đám người làng ra hai tay trung niên cường tráng khỏe mạnh, rồi hỏi Không vào nhà nghỉ ngơi một lát à? Có cần bỏ bớt ba lô trong nhà không? Lữ Cái Nam lắc đầu À, không cần đâu. Chúng tôi phải nhanh chóng thích ứng với hoạt động mang giác nặng trong môi trường mới này. Nếu ở dưới chân núi còn không thể vừa mang giác những máy móc và nhu yếu phẩm này vừa hành động vậy thì làm sao mà lên núi tuyết được? Mã Bảo thở dài một tiếng nói Lên núi tuyết ư? Ôi, khó đấy. Tổ của Trắc Mộc Cường Ba phụ trách khảo sát xem khe núi nằm giữa đỉnh phụ phía đông nam đa kết Ngọc Trọng Mã và đỉnh chính có thích hợp để leo lên hay không. Lối này vừa xa lạ lại vừa khó đi nên Mã Bảo đích thân dẫn được cho họ. Dọc đường qua chuyện trò Trắc Mộc Cường Ba mới biết Mã Bảo thực ra không phải là trưởng thôn gì cả. Ngôi làng trên danh nghĩa này Kỳ thực là một khu dân cư hình thành tự phát của đám dân du mục. Trong thôn có bốn năm chục hộ gia đình, mọi người thân thiết như người trong một nhà vậy. Ai gặp chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, tất cả mọi người trong thôn đều sẽ giúp đỡ. Hơn nữa, từ bao nhiêu năm nay, trong thôn làng này cũng chẳng có chuyện gì lớn lao xảy ra cả. Những chuyện lớn nhất đều không ngoài mấy thứ tan ma hiếu hỷ. Người trong làng đều là người đạt mã. Theo như Trắc Mộc Cường Bà được biết, Người Đạt Mã ở quyền Đạt Mã này đa phần đều là từ Nepal di cư đến, vào khoảng cuối thời nhà Thanh. Nhưng bọn họ vẫn khăng khăng tin rằng mình là hậu duệ của người Tạng. Cũng có người nói họ là con cháu của tộc khắp lạp đệ. Họ không có chịu viết, trước giải phóng cũng sống theo lối hết sức nguyên thủy, đốt nương làm rẫy, thắt dây rừng để ghi nhớ các sự việc. Vì nơi này là dùng giao giới giữa hai nước Trung Quốc và Nepal. Nên họ cũng thường xuyên đi qua lại giữa hai nước. Họ hàng thân thích của người Đạt Mã đều vẫn sinh sống ở Nepal. Nhưng họ thì vẫn kiên trì, cư trú trên lãnh thổ của Trung Quốc. Hiện giờ thì cuộc sống của người dân trong làng Mã Bảo về cơ bản không khác biệt gì so với người Tạng. Cũng nói tiếng Tạng, ăn bánh bột mì thanh khoa. Chỉ có điều các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thì tương đối ít. Chỉ có các hoạt động chuyển kinh, chuyển sơn. Hơn nữa còn đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ của bản giáo còn việc lên núi tuyết mã bảo lắc đầu nói với họ từ năm nọ năm kia nào đó đội khảo sát của nhà nước cũng đến rồi mười ba nhóm người đã vào núi nhưng chưa đến một nửa số ấy sống sót trở ra lại có năm đội thám hiểm của người anh cũng đã đến nhưng mà cuối cùng không thấy người nào quay lại về sau có cả người mỹ người đức các loại thiết bị máy móc còn hiện đại tiên tiến hơn của họ bây giờ rất nhiều nhưng lần nào cũng có mười người đi cùng lắm là chỉ có hai người về Dại gió Tây chết chóc, Đâu phải chỉ là tên gọi. Núi Chomoluma có thể leo được, Bởi đó là nữ thần nhân từ Còn tử thần tư tất kiệt mạc, Lại là vị nữ thần có tính khí nóng nại nhất, Không ai có thể tránh chịu được lửa giận của người. Lúc họ đến được điểm quan trắc Đỉnh núi phủ mây mù, Chỉ có thể nhìn thấy khoảng từ lưng chừng núi đổ xuống. Đội trưởng Hồ Dương chỉ liếc mắt nhìn qua một lượt, Đã đoán định ngay. Con đường này không thể đi được, Kể đó, anh tiến hành đo đạc trắc địa hết sức thuần thuộc, đồng thời chỉ cho Trác Mộc thường ba và nhạc dương thấy những chỗ nguy hiểm. Anh cho rằng có ba nguyên nhân khiến con đường này không thể thông hành. Một là khí hậu quá khắc nghiệt, hai là địa hình quá phức tạp, ba là độ dốc quá lớn. với nhân lực và trang bị của họ lúc này, lên núi chính là tự lao đầu vào chỗ chết. Mã Bảo cười cười nói với họ, những gì mà họ thấy đã là tương đối tốt rồi. Bởi trong truyền thuyết, đa kết Ngọc Trọng Mã Là vị nữ thần của tính nết khá tốt So với các thần linh khác Lúc bình thường, nàng là vị nữ thần màu trắng Vô cùng xinh đẹp Gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười thân thiện Trên cổ của nàng có dòng hoa kết từ bảo thạch vàng bạc châu báu và hoa tươi Thường cởi một con sư tử màu xanh ngọc thổ nhi kỳ Nhưng khi nổi giận Nàng sẽ biến thành nữ thần mặt đen Tính tình bạo ngược hung tàn Miệng nhiễu máu, hai mắt tóe lửa mũi phun khói mù mịt, y phục của nàng cũng biến thành bộ áo da người lột từ tử thi, tay cầm bát đầu lâu đầy ấp máu người. Trác Mặc Cường Ba cảm thấy câu chuyện sau so mặt quen thuộc, tưởng chừng như gã đã, đã nghe qua ở đâu đó rồi, nhất định không phải là chuyện cổ được nghe kể từ hồi nhỏ, nhưng nhất thời không nhớ nổi, chỉ nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi: đây, vậy ý của anh tức là kết quả quan trắc của hai nhóm kia còn tệ hơn chúng tôi nữa? À? Mã Bảo gật đầu Đúng, chắc là thế đấy Nhạc Dương nghe xong Phải nghĩ ngợi một lúc Mới đại khái đoán ra được ý của Mã Bảo Lẩm bẩm cằn nhằn Mới chỉ có đến lưng chừng núi Mà đã khó đi như vậy rồi Không biết sau khi mây mù tan đi Đỉnh núi kia sẽ trông như thế nào vậy Mã Bảo thì nghe hiểu được những gì Nhạc Dương nói Rồi xua tay lia lịa. Ôi, không thể nào đâu Sương mù trên đỉnh núi một năm bốn mùa Lúc nào cũng có tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn chưa thấy sương tan lần nào cả. Hồi trước nghe các bậc già lão nói, vì dẫu sao nữ thần cũng rất thích đẹp, nàng không muốn bị con người nhìn thấy bộ dạng dữ dằn hung ác của mình, thế nên đã che gương mặt của mình đi. Đỉnh núi này mấy vạn mấy ngàn năm nay đều như vậy cả, chẳng bao giờ sương mù kia tan đi đâu. Sắc mặt của đội trưởng Hồ Dương lộ vẻ lo lắng, anh vân vê bộ râu sồm sàm của mình rồi nói: Lần này thì hỏng bét rồi. Nếu sương mù trên đỉnh núi quanh năm không tan thì buộc phải tiến hành leo lên đỉnh trong khu vực mù rồi. Tình huống này gọi là leo núi theo kiểu tự sát đấy. Hơn nữa, dù sương mù có tan đi, với kiểu địa hình này khó hơn leo lên đỉnh Chomoluma nữa. Chỉ sợ còn khó hơn cả leo lên núi Nam Ca Ba Hoãi. Trong thoáng chốc cả ba người cùng chìm vào im lặng. Mật mã Tây Tạng phần 66 của nhà văn Hà Mã. Nhóm ba người chắc một cực ba, Hồ Dương và Nhạc Dương đều im lặng trước địa hình hiểm trở này. Với tốc độ khó leo trèo cấp 5.12. Lúc này Mã Bảo lê lên tiếng. Cho dù mọi người có thể leo lên đến sườn núi, thì cái đoạn đường phía sau cũng không thể vượt qua được chúng tôi hồi trước từng gặp rất nhiều người có thể leo vào màn sương mù nhưng rồi không một ai trở về hết cả thấy sắc mặt của bọn trác mộc cường ba càng khó coi hơn mã bảo lại nói tiếp trừ phi có cương nhật phổ bạc dẫn đường cho các vị thì cương nhật phổ bạc à trác mộc cường ba và đội trưởng hồ dương cùng thoáng ngẩn người ra trong ký ức của hai người đều có chút ấn tượng đối với cái tên này ý nghĩa của nó là kẻ tôi tớ của núi tuyết Chắc mà cường bà vẫn còn lờ mờ nhớ được Chẳng những gã đã từng nghe cái tên này Mà còn tiếp xúc cả với con người ấy nữa Nhưng nghĩ cho kỹ càng hơn Lại cảm thấy không phải thế Tựa hồ như thiếu mất mối liên hệ then chốt nào đó Đúng Mã Bảo gật đầu Nghe nói anh ta là người duy nhất biết đường lên núi đấy Đội trưởng Hồ Dương nói Sao anh ta lại biết đường lên núi Mã Bảo lại lắc đầu Không biết Có điều rất nhiều năm trước, đội khảo sát khoa học của nhà nước có đến đây một lần. Khi đó là vợ của cương nhật phổ bạc đã dẫn đường cho bọn họ. Lần ấy bị thất bại. Nghe đầu cả đoàn không có người nào trở về được. Sau đó lại có một nhóm khác đến muốn tìm cương nhật phổ bạc dẫn đường. Nhưng anh ta không bao giờ đáp ứng nữa. À, tôi nhớ ra rồi. Đội trưởng Hồ Dương nắm tay đấm vào bàn tay bên kia của mình thốt lên. Hồi tôi còn ở đội khảo sát sông băng Tây Tạng thì đã nghe nói đến tên của người này rồi. vào đó nhà nước muốn đi đo đạt thăm dò một ngọn núi tuyết. Chỉ vì cương nhật phổ bạc không chịu dẫn đường. Vì vậy mà mãi vẫn không thể xuất hành được. Hồi ấy thường hay nhắc đến cái tên này... Chà! Tôi đã bảo sao cái tên này nghe quen quen thế mà. Nghe bảo sông băng ở đây rất đặc thù, có thể sánh được với sông băng ở núi Nạp Mọc Nani đó. Nói đến đây... Đội trưởng Hồ Dương mê mẩn, dõi mắt ngắm nhìn dòng sông băng trắng toát khổng lồ dương xuống từ giữa đám mù sương mờ mịt. Đó được tựa như một thiếu nữ để lộ ra nửa cánh tay trắng muốt như tuyết đang vẫy gọi, toát ra thứ ma lực lạ lùng. "Phải rồi, Mã Bảo. Khi ấy làm sao biết cương nhật có thể tìm được đường lên núi? Ông ta cũng là người đặt mã à?" Trang Mộc bà hỏi, Mã Bảo lắc đầu. "Không phải." Hồi xưa tôi nghe các bậc già lão trong làng nói, trước khi tổ tiên chúng tôi đến đây, tổ tiên của cương nhật phổ bạc đã định cư ở quanh nơi này rồi. Vì vậy tôi nghĩ đấy chính là nguyên nhân bọn họ biết nhiều hơn chúng tôi. Ông ta lấy ngón tay chỉ hướng, đoàn nói, bọn họ trước nay vẫn cư trú ở phía nam, còn phải đi lên thêm nữa. Môi trường ở đó không tốt như chỗ của chúng tôi, rất ít người sống. Trước đây nơi đó cũng chỉ có một hai hộ gia đình, Hiện nay thì chỉ còn lại có một mình cương nhật phổ bạc thôi. Chắc bà cực bà đưa mắt nhìn nhạc dương. Cả hai đều nghĩ đến những người dân sống trong thôn công bố. Người tên cương nhật phổ bạc kia liệu đám bọn họ có sứ mạng giống nhau hay không nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương nói Thôi được, dẫn đường chúng tôi đi gặp người đó đi. Mã Bảo nghĩ ngờ dây lát rồi nói Vô dụng thôi, trước đây không phải là không có người tìm đến anh ta. Nhưng mà từ khi vợ của anh ta bị mất tích, anh ta từ chối dẫn bất cứ người nào lên núi. Đội trưởng Hồ Dương nói, anh cứ giúp chúng tôi tìm được anh ta đã. Còn chuyện anh ta có sẵn lòng đưa chúng tôi lên núi hay không á, chúng tôi phải nói chuyện với anh ta thì mới biết được, phải vậy không? Mạ Bảo nhíu mày nói, thôi được, có điều tôi phải nhắc nhở mọi người á, lại gần căn nhà của anh ta là một chuyện hết sức nguy hiểm đấy. Cương Nhật Phổ Bạc nuôi một con chó rất lớn, rất dữ. Hơn nữa ngoại trừ chủ nhân của nó ra. Con chó đây không nhận bất cứ người nào khác cả. Có lẽ nó không cắn tôi. Nhưng mà cách gì thì... Chó lớn hả? Trác Bảo Cường ba liền sực nhớ ra, kiều toán lên. Cương Lạp! Cương Lạp mai đoá Tôi nhớ ra rồi. Hả? Sao? Sao anh biết tên nó? Mã Bảo lộ vẻ mặt kinh ngạc nói. Trắc Mọc Cường Ba cười lớn nói, tôi đã bảo sao cái tên đó nghe quen quen vậy mà. Cương Lạp Mai Đoá, Cương Nhật Phổ Bạc. Ôi, sao tôi lại không quen anh ta được cơ chứ? Tôi đã ở nhà anh ấy cả nửa năm cơ mà. Gã kéo tay của Mã Bảo nói, được rồi, anh không cần lo cho sự an toàn của chúng tôi đâu. Nhiều năm trước, gã và giáo sư Phương Tân từng đến huyện Đạt Mã tìm cho Ngao, bất ngờ phát hiện ra ở nhà của Cương Nhật Phổ Bạc có giống cho ngao cực kỳ quý hiếm, hãy làm thú. Chính là con cương lạp mai đóa đó. Trong tiếng tạng, cương lạp mai đóa nghĩa là qua sen tuyết. Để thuyết phục cương nhật phổ bạc đồng ý cho gã dẫn cương lạp mai đóa ra ngoài, giới thiệu thần ngao hãy lâm thú với toàn thế giới, gã đã ở lì nhà cương nhật nửa năm rộng. Có điều từ đầu chí cuối, gã vẫn gọi cương nhật là A Quả, nghĩa là đại ca. Giờ đột nhiên nghe tên đầy đủ của anh ta, Đâm ra không kịp phản ứng nhớ ra. Đội trưởng Hồ Dương và Nhạc Dương đều quay sang nhìn Trắc một Quần Ba. Chỉ thấy gã kích động nói với hai người họ Hãy làm thú! Hãy lâm thú! Cương Nhật có một con hải lâm thú cực kỳ quý hiếm. Tên của nó là Cương Lạp Mai Đóa. Đóa sen tuyết diễm lệ đẹp mê hồn người. Nó còn ở đó không? Câu hỏi cuối cùng của gã dành cho Mạ Bảo. Mạ Bảo nhúng nhúng dài đáp. Vẫn còn ông dường như phải hạ quyết tâm lớn lắm mới nói đi theo tôi nhạc dương hiếu kỳ hỏi hải lâm thú là gì thế trác mộc cường ba mỉm cười đáp một giống chó ngao tây tạng thu hoạch duy nhất trong chuyến đi tới huyện đạc mã tám năm trước của tôi và giáo sư vương tân là tìm được con hải lâm thú này tôi ở nhà của a quả suốt nửa năm nhưng mà anh ấy không thể nào không có cương lạp một ngày thôi cũng không được hiện nay những người biết đến cho Ngao Tây Tạng đa phần đều biết Thiết Pháo Kim, Tuyết Ngao, Hồng Ngao, hắc Ngao. Những giống như tượng Kim Sư, lang Thanh, Báo Bang giờ cũng đã hiếm người gặp rồi. Còn nếu là Hoàng Kim Nhãn hãy làm thú thì chắc là đến cả nghe tên cũng chỉ có mấy người thôi. Chắc một cường bà không kìm được mà nhớ lại sắc lam tuyệt đẹp ấy. Sắc lam nhàn nhạt lấp ló ánh bạc. Đó là sắc màu mà bất cứ quả gia nào cũng không thể pha nổi. Bản thân của Trắc Mộc Cường Ba cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa. Chỉ có thể tán tụng sự ban ân của đại tự nhiên mà thôi. Mười năm kiếm gặp Hoàng Kim Nhãn, trăm năm không có Hải Lam Thú. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi nhớ lại những thần ngao, bảo ngao lưu truyền trong lời kể của những cụ già du mục ở các vùng quan du nơi dấu chân con người hiếm khi đặt tới. Hoàng Kim Nhãn và Hải Lam Thú đều là biến chủng của chó ngao Tây Tạng phổ thông. Hoàng Kim Nhãn chính là tên gọi đôi mắt giả của giống thiết pháo kim. Bên trên hai mắt, một con ngao giống thiết pháo kim còn có hai đốm vàng. Thoạt nhìn trông rất giống có thêm một đôi mắt nữa. Tục gọi là thiết pháo kim bốn mắt. Đôi mắt giả của thiết pháo kim bình thường màu vàng nhạt hoặc màu hạt dẻ. Còn có cả màu nâu đỏ nữa. Nhưng có một giống biến chủng, cặp mắt giả ấy biến thành màu vàng kim. Tương truyền con ngao loại này, sau khi trưởng thành, Thì to hơn chó ngao thường một bậc Khỏe vô cùng Vút của nó như vút hổ Tiếng gầm như tiếng sư tử Đặc biệt là cặp mắt vàng kim Hết sức nổi bậc kia Tượng trưng cho thân phận tôn quý Lũ chó ngao tầm thường trông thấy Đều tự thu vút cụp móng cúi đầu lẫn đi Ánh mắt lộ vẻ nhúng nhường Hãy làm thú Thì là biến chủng của tuyết ngao Tuyết ngao thông thường toàn thân trắng tuyền Con nào lông tốt còn ánh lên sắc bằng bạc gọi là nhườm bạc ánh tuyết. Hải lâm Thú bình thường không khác gì tuyết ngao cả. Điểm kỳ dị là khi nó chạy nhảy dưới trời xanh mây trắng, qua một khoảng thời gian, màu lông của nó sẽ dần biến thành sắc lam nhàn nhạt, không phải màu lam sâu thẳm của biển khơi, mà là sắc lam nhạt kỳ dị của những hồ nước trên cao nguyên thanh tạng dưới bầu trời xanh. Lại cũng giống như màu lam nhạt ánh lên khi băng tuyết tích tụ quá sâu quá dày, đồng thời còn óng ánh sắc bạc Rất nhạt nhưng đẹp tuyệt trần. Bởi thế nên có tên là Hải Lâm Thú. Lời bàn về Hải Lâm Thú trong truyền thuyết là giống ngao này thông linh, có thể đọc hiểu ý người. Thân thể nhẹ như lông nhạn, chạy nhanh như gió, không để lại dấu chân trên tuyết. Không sợ giá lạnh băng tuyết, có thể tìm được đường ra chính xác trên núi tuyết mù sương. Có thể phá băng xuống nước tìm thức ăn. Thường làm là tọa kỵ của độ mẫu và Bồ Tát thể hình của hải lâm thú nhỏ hơn một chút so với đồng loại thông thường những con xảy ra biến dị đều là ngao cái địa vị của chúng trong lòng của dân du mục gần như có thể so với tử kỳ lân được điểm khác biệt duy nhất chính là tử kỳ lân chỉ xuất hiện trong truyền thuyết còn hải lâm thú thì ngẫu nhiên cũng có xuất hiện trong hiện thực chắc mọc quần ba còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cương lạc mai đoá gã từng bị kích động rung rẩy nói với giáo sư phương tân hải lâm thú Hải lâm thú đó, thầy giáo, thầy thấy chưa? Đó chính là hải lâm thú Chúng không chỉ xuất hiện trong chuyện thần thoại đâu Có hải lâm thú, tất sẽ có tử kỳ lân Chắc một cường ba vừa lôi mình từ hồi ức trở lại hiện thực Dội vàng liên lạc với giáo sư Vương Tân Trong gã lúc này như một đứa trẻ Đang ra câu hỏi đánh đố người lớn vậy Thầy giáo, thầy đoán xem Chúng tôi sắp đi kiếm ai nào? Kiếm ai? Giáo sư Vương Tân thoáng ngẩn ra Rồi lập tức đáp ngay Cưng lạp mai đó à Tôi đã bảo chỗ này sao mà quen thế rồi mà lại Các cậu sắp đi tìm Hải Lam Thú Đúng không Lữ kinh nam trong bộ đàm lên tiếng hỏi Chuyện gì thế Các anh đã thăm dò xong rồi à Đội trưởng Hồ Dương đáp Phải Con đường này không thể đi được Giờ chúng tôi sẽ đi tìm một người biết đường lên núi Hy vọng anh ta có thể giúp được gì cho chúng ta Được rồi Chú ý an toàn đấy Nhớ báo cáo lại cho tôi. Trên đường, Mã Bảo nhắc đến cương nhật phổ bạc. Tuy tính khí có hơi cổ quái một chút, nhưng mà anh ta là người tốt. Anh ta đã nhiều lần giúp chúng tôi tìm lại lũ bò dê đi lạc. Hơn nữa còn cho chúng tôi biết, khu vực nào nguy hiểm, chở của dắt dê vào đó mà chăng thả. Cũng có khi người trong làng trông thấy, lúc nào không có người ngoài vào núi, anh ta sẽ lẳng lặng một mình đi vào sâu trong núi á. Lần này thì Nhạc Dương nghe lờ mờ hiểu được một nửa, liền hỏi. Ý của anh là, anh ta sống một mình trên núi à? Mã Bảo gật gật đầu, Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên. Một mình thì làm sao mà sống được? Mã Bảo nói, sao một mình không sống được? Anh ta nuôi một đàn dê lớn, có một căn nhà hầm to, đại khái một năm ra khỏi núi hai lần, dùng dê đổi lấy các nhu yếu phẩm cần dùng. Mỗi năm khi có các đồng chí bộ đội Đóng ở đây đến thăm chúng tôi Cũng chuẩn bị cho anh ta một phần Các đồ dùng cần thiết Người làng của chúng tôi cũng đều sống như vậy cả Nhạc dương len lén Đưa mắt nhìn ngọn núi tuyết khổng lồ thầm nhủ Sống một mình Ở cái vùng lạnh khủng khiếp này Làm sao mà chịu nổi Đến cả người nói chuyện cũng không có nữa Thế thì cô đơn lạnh lẽo Đến thế nào chứ vừa đi Mã Bảo vừa kể một số lời đồn về cương nhật phổ bạc nữa. Được chừng nửa tiếng đồng hồ thì cỏ xanh dưới chân thư dần. Những viên đá cùi lớn bắt đầu nhiều lên, khí lạnh táp vào mặt người. Những viên đá cùi trơn nhẵn, hết sức ẩm ướt, không dễ đi chút nào. Đội trưởng Hồ Dương lại ngước nhìn núi tuyết, chỉ tay vào đá nói. Đấy, nhìn thấy chưa, những tảng đá này chứng tỏ rằng từ rất lâu, rất lâu trước đây, sông băng vốn phủ kín cả khu vực mà chúng ta đang đứng đây. Hiện giờ thì đã rút lên phía trên kia rồi. Nói tới đây anh lại bồi hồi cảm khái. Tôi còn nhớ năm đó kết quả khảo sát sông băng của chúng tôi là không bao lâu nữa trên dải Himalaya này sẽ không còn sông băng nào nữa. Cùng với tiếng thở dài của đội trưởng Hồ Dương không khí càng lúc càng lạnh hơn. Cùng bà thiếu gia, nhìn kia. Nhạc Dương chỉ tay vào một mỏm núi xa xa Mẫm núi đen thui giống như một bức tường sừng sững dựng trên lưng chừng núi. Bên dưới có mấy hang động thiên nhiên. Chỗ tay của Nhạc Dương chỉ vào chính là những hang động thiên nhiên ấy. Chắc Mọc Cường Ba nói, Ừm, um, trông thấy rồi. Tôi nhớ lần trước đến đây thầy giáo có nói, đây chắc là nơi cổ nhân thời đồ đá đã từng cư trú. Nhưng mà kiểu hang động lộ thiên thế này dễ bị phá hoại lắm, nên bên trong chẳng có gì cả. Nguyện Đạt Mã có rất nhiều di chỉ đồ đá cũ. Đây cũng là một khu quần cư của cổ nhân đấy. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, không chỉ ở đây có, mà bên bờ sông Kim Sa kéo dài từ cực Tây đến cực Đông Khu A Lý, nguyên một dòng cung tạo bởi mạch núi Himalaya đều có những hang động nhàm thạch như thế. Theo những suy đoán ban đầu, vào thời kỳ văn minh nhân loại mới manh nha khởi phát, giải Himalaya đã trải qua một thời kỳ con người sống trong hang động rất dài. Ôi! Nhạc Dương hơi có chút thất vọng nói. Tôi, tôi còn tưởng đấy là do người qua ba bỏ lại chứ. trong một Cường Ba thầm chấn động trong lòng. Xem ra không chỉ mình gã có suy nghĩ như thế, nhưng ý kiến của Nhạc Dương lại khiến cho gã nghĩ đến một người. Người qua ba và cổ nhân thời kỳ đồ đá cũ trên cao nguyên thanh tạng liệu có phải là cùng một mạch truyền thừa lưu truyền nền văn minh nguyên thủy từ một vạn năm trước đến tận thời hiện đại ngày nay trong đầu của gã chợt hiện ra cảnh tượng những người nguyên thủy mình quấn da thú, tay cầm gậy gỗ đang vác vật săn trở về sau lưng là một đàn dần dần sao lại xuất hiện hình ảnh như vậy được chứ ánh mắt của Trác một Cường bà trở lại với những hang động nham thạch thiên nhiên đen thui kia hình ảnh vừa nãy giống như một đoạn phim chiếu lại gã nhìn thấy rất rõ ràng sau lưng những người sống trong hang động ấy là một đàn sói Mã Bảo biết rất ít về người nguyên thủy, vẫn dẫn đường đi trước, miệng nói. vượt qua cửa thung lũng trước mặt, đi thêm nửa tiếng nữa là có thể trông thấy nhà của cương nhật phổ bạc rồi. Gió ở cửa thung lũng rất lớn, thổi rác ca mặt. Núi hai bên như hai người khổng lồ sừng sững đang chéo chân vào nhau. Và lúc này, bọn họ phải đi xuyên qua hai khúc chân gác chồng lên nhau ấy. Đột nhiên, gió dường như mạnh hơn. Trong tiếng gió rít dù dù phảng phất toát ra khí lạnh rùng mình Cảm giác nhìn không thấy sờ không được Khiến cho cả bốn người cùng lúc dừng bước Cỏ khô rung rẩy trong cơn gió cuồng loạn Tựa như cũng muốn lẫn trốn Lực lượng thần bí vô hình kia Trác mọc cường ba nhắm mắt lại Dựa vào trực giác nói Có thứ gì đó Đang tiến về phía chúng ta Tốc độ rất nhanh đấy Gã vừa nói dứt lời đã nghe nhạc dương kêu toán lên Cường ba thiếu gia Cẩn thận đấy! Trác Mộc Cường bà mở tò mắt, liền nhìn thấy trong gió lóe lên một tia chớp màu xanh. Không người nào nhìn thấy nó từ đâu đến, đến như thế nào, phản phất như đột nhiên xuất hiện từ trong hư không. Tất cả đều chỉ trông thấy đó là một luồng sáng xanh, chỉ có ở những tia chớp bổ thẳng về phía Trác Mộc Cường 3. Cái miệng há ra của Nhạc Dương vừa mới ngậm lại, đội trưởng Hồ Dương một chân đặt trước, một chân đặt sau đang chuẩn bị vào tư thế phòng ngự. Mã bảo thì không kịp có bất cứ phản ứng nào. Trước luồng sáng xanh lam kỳ dị ấy, tất cả đều trở nên chậm chạp đến độ trì động. Khi mọi người từ trong trạng thái chậm chạp trì độn ấy phục hồi lại bình thường, thì luồng sáng xanh nhàn nhạt ấy đã bổ lên người của trắc mọc cực ba rồi. Đúng vào khoảnh khắc luồng sáng xanh đó chạm vào người gã, đột nhiên xảy ra biến đổi, nó bỗng trở nên mềm mại, nhẹ nhàng, đồng thời cũng không hất trắc mọc cực ba ngã ngửa ra đất. Mà vừa mới chạm vào người của gã Đã lập tức xoay ngược lại Khi luồng sáng xanh lam ấy Xoay chuyển, nhạc dương mới nhìn rõ Đó là một con thú khổng lồ Cũng cùng lúc đó, cảm giác bất an Và sợ hãi trong lòng của anh dâng trào lên Vượt quá nội quảng sợ Trước bất cứ nguy hiểm nào Mà anh đã từng trải qua Bởi vì anh chợt phát hiện ra Nếu người đứng đó là mình Bất kể là bản thân phản ứng thế nào Cũng không thể tránh khỏi cú vô vừa rồi Của con thú màu lam ấy Con thú lớn chạy ra xa mười mấy mét với tốc độ kinh người rồi lại lập tức chạy ngược trở lại lao bổ vào trắc mộc cường ba lần nữa. Vừa mới chạm phải người gã nó lại lập tức xoay mình cứ như vậy đến ba bốn lần. Cuối cùng mới chịu dừng lại đặt hai chân trước gác lên vai của trắc mộc cường ba. Lè cái lửa dài của mình ra cổ hồng phát ra những tiếng thở hỗn hển nặng nề Bọn Nhạc Dương giờ mới nhìn rõ đó là một con ngao tuyết rất lớn Lúc đứng lên gần với cao bằng trắc màu cường ba, bộ lông dài thuần một màu trắng lấp lánh ánh bạc. Nhưng vừa nãy, tại sao họ lại nhìn thấy nó là một màu lam? Lẽ nào là ảo giác chứ? Nhạc Dương ngẫm đi nghĩ lại, đó cơ hồ không phải là màu lam, mà là một thứ màu sắc anh chưa từng thấy bao giờ. Chỉ thấy trắc màu cường ba vòng tay ôm chặt con tuyết ngao, vuốt ve mớ lông cổ bồm sờm của nó xỏa tung ra. Lớn tiếng cười nói, Cường lạp, cường lạp! bé Hoàng, còn nhớ tao hả? Con tuyết ngao không ngừng dùng mũi phát ra những tiếng rít ngắn mà chói tai, dường như đang đáp lại Trắc Mọc Cường ba. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả Nhạc Dương lẫn đội trưởng Hồ Dương đều ngớ người ra. Hệt như lúc Trương Lập lần đầu tiên trông thấy Trắc Mọc Cường ba nói chuyện với lũ sói vậy. Cả người của Trắc Mọc Cường ba lúc này tỏa ra một sự thân thiết lạ kỳ. Đó là sự thân thiết của bạn bè thân hữu. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, Tưởng chừng như họ là anh em ruột thịt đã bị chia lìa mấy chục năm rộng. Lại như một đôi vợ chồng già đã dắt tay nhau cùng đi hết cả đời người. Hoặc có thể nói là một cặp sinh tử chi giao cùng sống sót trên chiến trường cũng không ngoa. Khi Trác mong cường ba và con tuyết ngao ấy ôm chặt lấy nhau, sự thân thiết tỏa ra thậm chí còn khiến cho cả gió cũng trở nên ấm áp hẳn lên. Đúng thật là dù có hình dung thế nào cũng không quá đáng. Đội trưởng Hồ Dương không chỉ kinh ngạc trước sự thay đổi đó của Trắc mau Cường ba mà con tuyết ngao kia cũng khiến cho anh lấy làm chấn động. Anh từng gặp qua không ít cho ngao, trong hình dung của anh lũ to đầu ấy lúc nào cũng mặc u mài ám, đôi mắt lúc nào cũng lừ lừ nhìn người ta, trông hết sức dũng mãnh Nếu không thì cũng là một bộ mặt cao ngạo mà hoang dã, chứ anh chưa bao giờ trông thấy cho ngao cũng có lúc dịu dàng tình cảm đến thế. Lúc này con tuyết ngao Đang gác chân lên vai của trắc mộc cường bà kìa, không chỉ phát ra tiếng ư ử trong mũi, mà cái đầu to tướng của nó còn không ngừng cọ đi cọ lại trên vai của gã. Giống như một thiếu nữ đầy một già những hờn tuổi đang kể lễ nỗi nhớ nhung và tuổi thân của mình với tình lan mà nàng xa cách bao năm chờ đợi bao năm vậy. Một người một chó cứ thế ôm chặt nhau rù rì thủ thủy trong gió lạnh một hồi lâu. Ba người bên cạnh thì đờ ra nhìn. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, Trác một Cường Ba mới buông Cương Lạp ra, vuốt ve tráng nó. Cương Lạp dương cổ, khoan khoái nhắm mắt lại. Trác một Cường Ba nói, Được, để tao giới thiệu cho mày mấy người bạn nha, Cương Lạp. Họ đều là bạn của tao cả đấy. Kể đó, trước cặp mắt kỳ quái khó hiểu của bọn Nhạc Dương, Trác một Cường Ba hết sức trịnh trọng, giới thiệu từng người bọn họ cho Cương Lạp biết. Đến lúc này, đội trưởng Hồ Dương cuối cùng Cũng gặp lại điệu bộ của một con chó ngao Tây Tạng mà anh xưa nay vẫn thường thấy. Khi nghe thấy tên của bọn họ, Cương Lạp chỉ khẽ mở mắt liếc một cái hững hờ. Bộ dạng ấy giống như một vị tổng giám đốc đang hưởng thụ dịch vụ massage. Bên cạnh có người giới thiệu những nhân viên mới xem có thể thu dụng hay không vậy. Nó chỉ khép hờ mắt rồi khe khẽ gật đầu. Nhạc Dương bất mãn nói. Ây cha cha, nhìn điệu bộ của nó kìa, Úc A Úc Ích. Cương Lạp đột nhiên trừng mắt, hướng về phía Nhạc Dương nhe nành ra. Nhạc Dương thấy thế giật thoát mình. Mã Bảo đứng bên cạnh thì càng tỏ ra kinh quản hơn, không kềm nổi mà lùi lại hai bước. Nếu không phải có đội trưởng Hồ Dương đưa tay ra đỡ, suýt chút nữa ông ta đã ngã bổ kền ra đó rồi. Đội trưởng Hồ Dương cười hì hì nói. Những con chó ngao Tây Tạng tôi từng gặp qua hầu hết đều như vậy cả. Tạng Ngao trưởng thành thân thể rất to lớn, dũng mạnh, khỏe mạnh. Hơn nữa, thông thường, chúng đều giữ thái độ thù địch và cảnh giác đối với người lạ. Trong mắt của chúng, người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Vì vậy, chúng có tư cách để kiêu ngạo. Ngoại trừ chủ nhân của chúng ra, muốn được bọn chúng tôn trọng, trừ phi cậu cũng phải tôn trọng lại chúng. Nếu như cậu dùng ánh mắt nhìn vật nuôi để mà nhìn bọn chúng, Tạng Ngao cũng sẽ nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một con vật nuôi thôi. Trong điệu bộ và thái độ của nó lúc này, chứng tỏ rằng nó đã chấp nhận cậu rồi. Đương nhiên, đây là do nể mặt cường bà thiếu gia thôi. Cương Lạp! Cương Lạp! Nhạc Dương không tin, thử gọi hai bà tiếng Cương Lạp ngoảnh mặt đi chỗ khác, đến nhìn cũng không thèm nhìn Nhạc Dương lấy một lần Chắc mà cường ba thấy sắc mặt của mã Bảo tai mét, lo lắng hỏi. Đây, anh không sao chứ? Trên gương mặt của mã Bảo hiện ra vẻ khó xử, Đến đây thì anh tự tìm đường được không? Chắc màu cường ba đưa mắt nhìn xung quanh, đoạn nói. Tất nhiên, chỗ này đã gần căn nhà nhỏ của Cương Nhật lắm rồi. Nếu như anh có chuyện gì phải làm thì không cần đưa chúng tôi đi nữa. Chúng tôi có thể tự tìm được đường về mà. Nhìn sắc mặt của mã bảo, chắc màu cường ba liền an ủi mấy cầu. Mã bảo cẩn trọng, liếc nhìn Cương là một cái, do dự dây lát, rồi cuối cùng nói. Vậy, vậy tôi đưa mọi người đến đây thôi nha các vị nhớ cẩn thận đấy trác mọc cường ba và đội trưởng hồ dương bắt tay tạm biệt mã bảo tỏ ý cảm ơn sau khi mã bảo đi cương lạp đột nhiên mở bừng mắt chui ra khỏi vòng tay của trác mọc cường ba chạy vài bước rồi ngoảnh đầu nhìn lại kế đó lại chạy thêm hai bước nữa rồi lại ngoảnh đầu tiếp đó thì liền tung bốn chân lên chạy vút đi như một cơn gió trác mọc cường ba nhìn bóng lưng cương lạp dần biến thành một áng mây xanh lam trong gió núi mỉm cười nói Đi thôi, nó đã không chờ đợi được mà đem tin chúng ta đến đây nói với cương nhật phổ bạc rồi. Nhạc Dương nhìn theo bóng mạ Bảo lấy làm kỳ quái hỏi. Này, anh ta sao vậy chứ? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Ừ, um, không biết nữa. Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương còn tưởng căn nhà của cương nhạc phổ bạc ở ngay phía trước. Ai ngờ núi lớn đường xa, họ phải đi thêm mười mấy dâm đường nữa mới hết được khe núi. Đến đây, khung cảnh phía trước bỗng dưng trải rộng, mây xanh ngút chân trời, đồng cỏ trải xanh rợp, trông như thảm cỏ trên sân vận động. Căn nhà đá xây từ đá cụi và đất ca đạc, nằm phía bên kia đồng cỏ xanh. Sau nhà có mấy chục gốc cây bị đốn, dây thành một dòng lớn. Có điều Nhạc Dương phát hiện ra, trong hàng rào ấy không có gì hết, cả trên bãi cỏ cũng không thấy bò dê đâu. Đến trước nhà, chỉ thấy trên cánh cửa gỗ có vẻ mặt trăng mặt trời và ký hiệu ung trọng, Bầu cửa rất thấp. Bên trong, vang vọng ra một tràng tiếng chó sủa, không phải tiếng quắc quắc, mà là tiếng um um um. Rồi sau đó trong nhà có tiếng người nói, Cường Ba, cậu lại đến rồi à? Giọng nói mạnh mẽ trầm hùng, trung khí đầy đủ. Mấy người bọn nhạc dương giật mình kinh ngạc, không ngờ người trong nhà lại biết đấy là trắc mọc Cường Ba. Lẽ nào con tuyết ngao tên là Cương Lạp kia đã có thể trò chuyện với con người rồi? Bằng không người ở trong nhà, làm sao mà biết được người đến là trác mộc cường ba chứ trác mộc cường ba cũng hỏi à quả làm sao anh biết tôi thế một gương mặt tươi cười xuất hiện nơi cửa gương mặt người này trắng mà ẩn sắc hồng dài loàn tóc rối bù chĩa ra bên dưới chiếc mũ lông cáo những nếp nhăn trên mặt rất sâu nhưng hai mắt có thần mái tóc đen mướt nhìn không ra là bao nhiêu tuổi người này bên ngoài khoác một chiếc áo vải phổ lỗ màu xanh vị thúy viền da báo bó sát người Ống tay trái buộc ở hồng, Ống tay phải dắt trên dài, Rồi dùng dây tết bó chặt chiếc áo cột bằng da dây non bên trong lại. Trên thắt lưng dắt một con đao dài. Đây chính là cương nhật phổ bạc. Bộ trang phục ấy và thanh đao dài cổ phát, Khiến cho người đàn ông mặc đỏ cao hơn một m này, Trông càng giống người trong võ lâm hơn. Cương nhật phổ bạc nói, Có thể khiến cho cương lạp vui vẻ thế, Ngoài cậu ra thì không ai vào đây được nữa. Chỉ thấy cương lạp, Thò đầu ra bên cạnh ống quần của cương nhạc phổ bạc Cặp mắt lớn mở to Nhìn cả đám người như dò xét Một thoáng sau nó lại rút đầu về Rồi chen ra ở phía bên kia Trông chẳng khác nào một cô bé thông minh đanh đợi Mà lại hay xấu hổ cả Mặc dù lần trước không mượn được cương lạp, Nhưng ở chung với nhau nửa năm chắc một Cường Ba và cương nhạc phổ bạc Đã thành đôi bạn thân thiết Cả căn nhà đá này cũng có một nửa Là do gã dừng lên Cương Nhật Phổ Bạc đứng tránh ra nhường đường nói Nào, mau, vào nhà ngồi đi Nhóm người của Trắc Mộc Cường Ba Đã tìm đến được ngôi nhà của Cương Nhật Phổ Đạt Từ bên trong, Phổ Đạt đã nhận ra Trắc Mộc Cường bà Và vui vẻ mời họ vào nhà Căn nhà đá rất kỳ quái, Không có cửa sổ, trong nhà tối om, Giữa ban ngày ban mặt cũng phải đút đèn dầu bơ Cửa thì rất thấp Đến cả nhặt Dương cũng phải buộc khom người mới chui vào được chắc một cường ba gần như phải ngồi xổm thì mới vào bên trong được trong nhà lại đột nhiên rộng mở thênh thang chính giữa là một cái lò sưởi bên trên đặt chậu nước nóng trong chậu đặt một cái giò cũng không rõ bên trong chứa đựng những gì dưới ánh sáng vàng giọt của ngọn đèn dầu đồ đạc nông cụ vứt lung tung thành từng đống bừa bộn trong nhà trên đầu treo những mảng thịt sấy đẫm mỡ bốn bức vách đều đen bóng cả lên màu đen do bị khói dầu hung Ngoài ra chủ nhân còn dùng dây thừng sâu rất nhiều miếng Trông như miếng trà bánh treo trên tường Một miếng gắn dài vừa làm giường vừa làm ghế ngồi Chăn nệm bừa bãi rách rưới như bị chó cắn xé Bên cạnh giường là một tấm thảm hình tròn khá sạch sẽ gọn gàng Nhưng đó là chỗ ngủ của cương lạp Cương lạp vừa vào phòng liền nằm bò lên trên đó Chỉ mở cặp mắt to tròn ra nhìn chằm chầm vào trắc mặt cường ba Mà không chớp lấy một cái Nhìn đống quần áo chất đầy một nhà Nhạc Dương không biết phải ngồi xuống chỗ nào nữa Quay sang nhìn trắc một vườn ba chị thấy gã dùng quần áo sang bên cạnh Thành một đống Rồi tùy tiện ngồi luôn xuống giường Thấy thế anh ta cũng nhặt quần áo lên Chọn một cái ghế đẩu ngồi xuống Cương nhật Dơ một đống đồ linh tinh ném hết cái lên giường Rút ghế đẩu ra Rồi mở nắp cái giò đang đặt trong chậu nước Mùi rượu thơm lừng Lập tức sọc vào mũi thì ra anh đang hâm rượu đội trưởng hồ dương nói với nhạc dương ở đây là vùng cao lạnh giá khách đến thăm thường phải đi qua gió rét vì vậy mà đạo đại khách là lấy rượu thay trà uống vừa ấm lòng vừa ấm bụng cương nhật lấy ra bốn cái chén trà to rót đầy bốn chén rượu đưa cho bọn trong mộc Cường ba và nhạc dương vừa đưa rượu vừa lầm bầm nói cái gì đó giống như đang niệm chú lại cũng giống như đang khe khẽ hát Nhạc Dương nhớ mang máng rằng, thứ rượu đại khách này phải uống ba ngụm trước, nhưng không được uống hết. Ngoảnh đầu nhìn sang, thấy cùng ba thiếu gia cũng không một hơi uống hết, nhưng ngụm rượu của gã trông rõ là lớn. Vậy là anh chàng cũng bắt chước là một ngụm to. Vừa nuốt ngụm rượu xuống, Nhạc Dương tức khắc cảm thấy như có cục thang hồng ở cổ họng, bụng như có lửa đốt phừng phừng. Khổ nội lại không phun ra được, gương mặt lập tức bị dồn ứ, đỏ bừng lên. Chẳng ngờ đây không phải là rượu gạo thông thường mà mạch như là thiêu đao tử hay là nhị oa đầu vậy. vừa thấy bộ dạng không ngừng hà hơi xua tay lia lịa đến là tức cười của Nhạc Dương. Mấy người trong nhà đều cười phá lên, cả cương lạp cũng nheo nheo mắt, cầm dưới gật gù, tựa như là một chú mèo đang nhuyễn miệng cười vậy. Đội trưởng Hồ Dương nói, đây không phải là rượu thanh khoa đâu, chỗ này là dùng cao lạnh giá, người ta thích uống rượu mạnh nghe nói nồng độ lên đến 70%, phần trăm gần như là côn cho con di. cậu tưởng cậu uống giỏi như cường ba chắc. nét mặt cương Nhật phổ bạc lộ ra vẻ đắc ý. đây chính là rượu a thứ cát được nhắc đến trong lịch sử đó. ngoài kia người ta vẫn nói phương pháp ủ rượu được truyền từ ả rập vào tây tạng kỳ thực là tổ tiên chúng tôi đã biết kỹ nghệ chế tạo men rượu từ trước thời đường rồi. trong tiếng tây tạng cổ a thứ có nghĩa là nhựa cây. Thứ rượu này vốn là dùng nhựa cây và mật ong pha trộn lại mà ủ thành. Nhưng ở đây không có mật ong, tôi dùng thứ khác để mà thay thế, thành ra mạnh hơn các loại rượu khác một chút vậy. Nhạc Dương không dám uống thêm nữa, thân thể của anh ta giờ như bị bao bọc trong lửa nóng rồi. Cương Nhật Phổ Bạc cũng không để tâm đến chuyện đó, quay sang nói chuyện thở xưa với Trác Mộc Cường Bà, rồi chuyển vào chủ đề chính. Nói đi, mục đích lần này cậu đến đây là gì? Trác bọc cường ba liền đáp, tử kỳ lân. Cưng nhật phổ bạc trợn tròn mắt, cười lộ cả răng, đưa mắt nhìn cương lạp, rồi lại quay sang nhìn trác bọc cường ba. Hừ, cậu vẫn tin là có hải làm thú thì nhất định là có tử kỳ lân à? Trác bọc cường ba nói với giọng khẳng định, lần này nhất định là tôi sẽ tìm được. Cưng nhật phổ bạc nói, tôi có thể giúp gì được cho cậu chứ? Chắc không phải là cậu muốn đem cương lạp của tôi. Nó đã qua cái tuổi đó rồi. chắc một cường bà ngẩn người, rồi phá lên cười ngay sau đó. gã biết, cương lạp chắc là đã hơn 15 tuổi. Tính theo tuổi thọ của chó ngào, nó đã thuộc loại lão trung niên. hiển nhiên là cương nhật cho rằng, gã muốn để cho cương lạp giao phố với tử kỳ lân. Nhưng mà cương lạp đã quá tuổi sinh đẻ rồi. chắc một cường bà nói, chuyện này kể ra thì cũng phức tạp lắm. Tôi chỉ có thể nói với anh một cách đơn giản như thế này thôi. Chúng tôi muốn lên núi. Nụ cười của quân nhật phổ bạc lập tức biến mất. Không thể nào, tử kỳ lân không thể sống trên núi tuyết được. Chắc mà cường ba gật đầu. Tôi biết thế, nơi chúng tôi cần phải đến có lẽ không phải trên đỉnh núi tuyết. Chúng tôi đoán có lẽ là một địa phương gần giống như khu vực cư trú của người Đạt Mã. Nơi đó có môi trường thích hợp cho tử kỳ lân sinh tồn. Nhưng chúng tôi không tìm được đường lên núi. Nghe nói anh là người duy nhất biết con đường đó mà. Cương Nhật Phổ Bạc xa sầm nét mặt nói Tôi không dẫn cậu lên núi đâu. Trắc một Cường Ba cuốn lên Sao vậy? Sao vậy a quả? Cương Nhật Phổ Bạc nói Cậu cũng biết rồi đấy. Lập chân chính vì dẫn người khác lên trên núi tuyết Thế nên thần núi mới thu hồn vách của ấy lại. Đó là sự trừng phạt đối với tôi. Từ dạo đó trở đi, tôi đã thề rằng, bất kể là vì ai, bất kể nguyên nhân gì, tôi cũng không dẫn người nào lên núi tuyết nữa. Chắc mà cường ba, nhíu mày, thầm tính toán xem nên làm thế nào để cởi bỏ gút mắt trong lòng của cương nhạc phố bạc. Lúc này, đội trưởng Hồ Dương chợt lên tiếng. Thực ra, chúng tôi không chỉ đi tìm tử kỳ lăng không thôi, chúng tôi còn đại diện cho nhà nước đi tìm kiếm một ngôi chùa đã biến mất trong lịch sử. Nó rất có thể là phục tàn lớn nhất ở Tây Tạng đấy. Đội trưởng Hồ Dương vốn định lợi dụng bạc ba la thần miếu thần bí để đánh động cương nhật phủ bạc. Không ngờ anh vừa nói thế, cương nhật đã cười gằn lạnh lẽo nói Bạc ba la! Vậy thì càng không thể được. Bạc ba la chỉ nên tồn tại ở nơi nó đang tồn tại. Không thể để người khác quấy nhiễu được. cường ba! Lần này thì bất kể là cậu có lý do gì, tôi cũng tuyệt đối không dẫn các cậu lên núi đâu. Nhạc Dương thầm nhủ, hỏng bét rồi. Đội trưởng hồ Dương sơ suất quá. Cương Nhật Phổ bạc là người duy nhất biết đường lên núi. Nói không chừng những người tìm anh ta trước đây đã ít nhiều tiết lộ chuyện liên quan đến bạc ba la thần miếu rồi. Thế này đúng là khéo quá, quá dụng. Có thể cả cường bá thứ gia cũng bị người ta coi là thằng lừa bịp rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh liền dở ngay chiều sát thủ. Chú Cương Nhật. Chú Cương Nhật à. Cường bà Thiếu Gia là Thánh Sứ đấy. Trước đây chúng tôi cũng không biết. Thánh Sứ đấy. Anh trịnh trọng nhấn mạnh thêm một lần nữa. Không ngờ Cương Nhật Phổ Bạc đáp hết sức dứt khoát. Tôi mặc xác cậu ta là cái Sứ gì. Cho dù cậu ta là khâm sai đại thần, tôi đã nói là không thì tức là không. Nhạc Dương ngẩn người không ngờ cái danh thánh sứ lại không có công dụng gì ở đây hết. Cương Lạp dường như cảm nhận được điều đó, cứ ngoảnh đi ngoảnh lại, hết nhìn chủ nhân của nó, rồi lại nhìn Trác một Cường Ba. Hai người đều trầm ngâm, không cười, khiến cho nó cũng thấy không biết phải làm sao. Đột nhiên nó nhổm dậy, cọ cọ vào chân của Cương Nhật, lấy cái đầu hút hút lên, rồi rên ư ử như thể tủi thân lắm. Cương Nhật phổ bạc vuốt ve đầu con chó, Thở dài nói với trắc Mộc Cường Ba. Tôi tin là cậu đi tìm Tử Kỳ Lân. Anh ta lại quay sang nhìn đội trưởng Hồ Dương và Nhạc Dương. Bọn họ đi tìm Bạc Ba La. Cương Nhật ngưng lại một thoáng, đoạn nói tiếp. Có điều tôi vẫn phải nhắc nhở cậu. Bạc Ba La trong truyền thuyết bị đạo quân ánh sáng đem giấu đi là có nguyên nhân đấy. Tuy rằng thần Miếu và Hương Ba La Thánh Địa tượng trưng cho thế lực, có thể thỏa mãn tất cả dục vọng của nhân loại. Nhưng cậu cũng chớ có quên. Phía sau tài sản vô tận, ẩn chứa lời nguyền quỷ diệt tất cả đó. Cậu có được bao nhiêu thì sẽ mất đi bấy nhiêu. Trên đời này không có tiền tài từ trên trời rơi xuống. Cũng không thể chỉ cứ ảo tưởng ra là thỏa mãn được. Hai mắt của Trác một Cường Ba sáng bừng lên, dội hỏi dồn. Anh cũng biết bạc ba la và đạo quân ánh sáng à? Anh biết được những gì? cương nhật phổ bạc cười khẩy một tiếng những gì tôi biết chỉ sợ còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ đó chắc một cường bà nói có thể có thể cho tôi biết một số chuyện về bạc ba la thần miếu mà anh biết không cương nhật phổ bạc trầm tư chắc một cường bà lèn lén đưa mắt liếc cương lạp cương lạp lại cò cọ vào đùi của cương nhật nịnh nọt miệng rên ư ư rồi ngẩng đầu lên cặp mắt nhìn đến tội phảng phất như đang cầu xin Nói cho anh ấy biết đi Nói đi Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương Nhìn mà trợn tròn mắt Trong lòng lấy làm kinh hải Duy chỉ có trách một cường bà biết rõ Thế nào gọi là chó ngao thông linh Thế nào gọi là có thể đọc được ý người Đây chính là linh ngao hải làm thú Cưng nhật phổ bạc khẽ gõ nhẹ lên đầu của cương lạp đoạn nói Cái con nhóc này Đừng tưởng ở đó Đầu máy cúi máy với cậu ta Mà làm cho tao không thấy nha Chẳng lẽ tao lại không biết tâm tư của mày hay sao chứ? Cương lạp lại kêu lên hai tiếng ứ ứ, rồi nằm rạp xuống đất, hai chân trước ôm đầu tỏ vẻ hoang ức. Cặp mắt đen đảo một vòng tròn. Cương nhật phổ bạc, giơ tay là một gõ cho nó một phát nữa. Cương lạp dội nhân lúc anh ta không chuẩn bị, đã tót lên giường, nấp bên cạnh trác mặt vườn ba, rồi lè lè lưỡi, làm mặt quỷ với chủ nhân cưng nhật phổ bạc không biết làm sao đành phải cười cười mắng cái đồ phản bội cương lạp lại kêu ư ử gối luôn đầu lên đùi của trác mọc quần ba Dương cổ ra nheo nheo mắt như thể muốn nói ông làm gì được tôi nào rồi cứ nằm yên thế để trác mọc quần ba vuốt lông cho mình cưng nhật phổ bạc dường như phải hạ quyết tâm rất lớn cuối cùng mới cất tiếng thôi được rồi có một số thứ vốn là tôi định mang theo xuống mộ Giờ thì, Cường Ba, tôi hỏi cậu, tám năm trước cậu đến đây đúng là vì Cương Lạp chứ? Cương Lạp vừa nghe nhắc đến mình, rồi mở mắt ra, dừng tay lên lắng nghe. Trắc một Cường Ba nửa giận nửa cuốn nói, Anh hỏi thế là ý gì? Tám năm trước đến cả Bạc Ba La là cái gì tôi cũng chẳng biết nữa là. Cương Nhật Phổ Bạc gật gật đầu nói, Mọi người có biết đầu quân ánh sáng là gì không? Trắc Mộc Cường 3 gật đầu, Cương Nhật cười khổ nói, Đội quân mạnh nhất của Dương Triều thổ phồn không ngờ lại không để lại ghi chép gì trong bất cứ văn thư lịch sử nào. Thật là khiến cho người ta không thể tin nổi, phải không? Nói tới đây, anh ta lại hỏi, À, mà các cậu biết được những gì về đạo quân ánh sáng rồi. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn đội trưởng Hồ Dương, rồi kể đại khái một lượt những gì mà gã biết về đạo quân ánh sáng. Cương Nhật phổ bạc không ngừng gật đầu sau đó nói Xem ra các cậu đã tốn rất nhiều công sức đấy Không ngờ khai quật được nhiều tư liệu như thế Vậy còn bộ tộc qua Ba thì sao? Các cậu tìm hiểu sâu đến đâu rồi? Chắc một cường ba sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu Rồi bắt đầu kể từ 18 tiểu ban cư trú Trong các động đá của tượng hùng Kể cho Cương Nhật phổ bạc những gì mà gã biết về bộ tộc qua Ba Cương Nhật lặng lẽ lắng nghe Có lúc lại mỉm cười tỏ vẻ tán thưởng Đợi cho Trác Mộc Cường Ba kể hết, anh ta mới nói. Có thể thu thập được nhiều thông tin hữu dụng như thế trong các câu chuyện thần thoại và mảnh dụng của lịch sử. Nhất định là các cậu đã phải trả giá rất lớn. Nhưng tôi có một nghi vấn. Các cậu biết tương đối nhiều về lai lịch của bộ tộc Hoa Ba, lịch sử quá độ thành đạo quân ánh sáng và cả phương thức sinh hoạt của họ. Nhưng còn tín ngưỡng của họ dường như không hề đề cập đến thì phải. Trong một cường bà ngập ngừng do dự Mặc dù gã đã, đã nghe cha mình suy đoán Về tính ngưỡng của đạo quân ánh sáng Nhưng gã không dám khẳng định Vì vậy cũng không nói ra Tính ngưỡng à? Nhạc Dương ngờ việc hỏi Quân nhân chẳng phải là chỉ cần Phục tùng mệnh lệnh thôi hay sao? Cương nhật phổ bạc nói Chớ có quên rằng Quân nhân trước tiên cũng là con người Thời cổ đại trên cao nguyên này Có thể nói là người người đều có tính ngưỡng Chẳng những vậy tín ngưỡng của họ còn vô cùng kiên định được cắt sâu vào linh hồn và xương cốt bất cứ người nào cũng không thể thay đổi được cả quân nhân cũng không ngoại lệ trong quân đội thổ phồn có một chức trách chuyên biệt gọi là quân tân chính là tế sư bản giáo trong quân đội bói toán dự đoán hung cát chiêu tập các vong hồn sau chiến trận ngâm tụng để bình ổn lòng quân đây chính là công việc của quân tân nhạc dương gật gù Nói vậy thì tín ngưỡng của đạo quân ánh sáng hồi đó là bản giáo phải không? Cương Nhật Phổ Bạc nói, Chính xác, lúc đó trong quân đội đa phần đều thờ bản giáo, nhưng đạo quân ánh sáng thì có thể nói là phải, mà cũng có thể nói là không phải. Có thể nói là phải, mà cũng có thể nói là không phải à? Nhật Dương giật bắn mình rúng động, kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ đạo quân ánh sáng ấy vừa tin thờ bản giáo lại cũng tin thờ cả Phật giáo nữa. Bọn họ theo một tín ngưỡng dung hợp nằm giữa hai tôn giáo này. Đây là lần đầu tiên Cương Nhật Phổ Bạc chú ý quan sát kỹ lưỡng anh chàng trong có vẻ vô ưu vô lo này. Cương Lạp cũng liếc mắt lên nhìn Nhạc Dương một cái. Có điều thái độ ấy tỏ rõ sự dè biểu coi thường. Cương Nhật lại nói tiếp. Phản ứng nhanh lắm xem ra các cậu cũng tìm hiểu được một số chuyện về mặt này rồi. có điều nói vậy cũng không hoàn toàn là đúng. bộ tộc qua ba đó họ có tín ngưỡng của riêng mình. đó là một thứ tín ngưỡng mà chúng ta gọi là du giáo nguyên thủy. du giáo nguyên thủy. nét mặt của đội trưởng hồ dương và trắc một Cường ba trở nên trầm chú. đây là lần đầu tiên họ nghe thấy cách gọi như vậy. cưng nhật phổ bạc gật đầu. đúng thế. Tính ngưỡng nảy sinh vào thổ nền văn minh của con người mới manh nhà phát triển. Núi non sông suối, sấm chớp mưa gió, thậm chí cả cây cỏ hoa lá, chim bay, thú chạy cũng đều tôn làm thần linh hết. Thứ gì cũng sùng bái, thứ gì cũng tôn kính. Cũng có thể coi thứ tôn giáo này như là hình thức sơ đẳng của bản giáo. Mãi cho tới sau này, khi tổ sư bản giáo Tân Nhiêu xuất thế, ông ta mới thống nhất và sắp xếp lại địa vị của các thần linh. Hệ thống quá quy phạm quá tôn giáo Nguyên Thủy ban đầu. Bản giáo về sao mới hình thành? Đương nhiên cũng có người nói, bản giáo là từ ba tư truyền vào đại thực, rồi sau đó mới từ đại thực truyền vào cao nguyên thanh tạng. Nhưng mà giả thuyết này lại thiếu chứng cứ xác thực. Chỉ có thể nói là hai tín ngưỡng tương tự nhau mà thôi. Có điều theo quan điểm của tôi thì người Nguyên Thủy đa phần đều sùng bái sông núi tự nhiên. Đương nhiên là phải tương tự nhau rồi. Nhạc Dương nói, Nói vậy thì lịch sử của bộ tộc qua Ba ấy chẳng phải là vô cùng xa xưa hay sao? Điều đó thì tất nhiên. Cương Nhật Phổ Bạc nói 18 tiểu bang cư trú trong động nham thạch ở tượng Hùng đó là những chuyện sau khi bộ tộc qua Ba bị sa sút rồi. Từ thời trước khi tượng Hùng lập nước bộ tộc qua Ba ấy đã tồn tại đồng thời còn có một độ quy hoàng nữa. Đương nhiên trong các văn hiến lịch sử chúng ta không thể tìm được những tư liệu xa xưa như thế. Vậy nhưng trong các câu chuyện thần thoại thì vẫn còn sót lại vô số hình bóng của các bộ tộc đó anh ta đưa mắt liếc sang phía trắc mộc cường ba nói tiếp kể từ khi ma nữ và khỉ sinh hạ đời sau thời kỳ tứ tộc cường ba cậu có biết không trắc mộc cường ba như đang ngẫm nghĩ gì đó gật gật đầu cưng nhật phổ bạc lại cảm khái tiếp lời tôi nghĩ có lẽ đó cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của bộ tộc qua ba Nhạc Dương không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì, liền lên tiếng hỏi Thời kỳ tứ tộc là di giấy Trắc Mộc Cường Ba đáp Mọi người đều biết, Tây Tạng chúng tôi có một câu chuyện rất nổi tiếng về khởi nguyên của nhân loại Chuyện kể rằng trong núi có một ma nữ và một con khỉ khát khao tu hành chính quả đã kết hợp với nhau, sinh được sáu con khỉ con Sáu con khỉ này chính là tổ tiên xa xưa nhất của loài người Về sau con cháu của chúng cứ sinh sôi nảy nở mỗi lúc một nhiều, cuối cùng đã thành bốn bộ lạc lớn, cũng chính là bốn dòng huyết thống lớn của người Tạng. Thời kỳ ấy còn gọi là thời kỳ tứ tộc, tự trung là cách chúng ta bao nhiêu đời thì không rõ, e là còn xa xưa hơn cả thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế mà ai ai cũng biết đó. Tôi trước nay vẫn nghĩ đó là một câu chuyện thần thoại mà thôi. Có điều giờ nghĩ lại tính chân thật của câu chuyện đó, sợ rằng cũng tương tự như truyền thuyết về tam hoàng ngũ đế vậy nhạc dương hiểu ra gật gù cũng có nghĩa là thời kỳ ấy đích thực có tồn tại chỉ là một số người và sự việc đã bị thần thoại hóa và phóng đại lên mà thôi đội trưởng hồ dương nói không phải chứ tôi còn nhớ trong các tư liệu hồi trước đọc thấy ghi là sáu con khỉ con ấy về sau thành sáu dân tộc hơn nữa đến cả tên của các dân tộc ấy Cũng không hề tương đồng. Tôi chỉ nhớ có một tộc đảng thôi. Cũng chẳng hiểu đó có phải là tổ tiên của người đảng hạng hay không nữa. chắc Mọc Cường bà lắc đầu. Tôi biết, điều anh vừa nói đó là nội dung chép trong điển tịch của Phật giáo, còn điều tôi nói là nội dung được nhắc đến trong cuốn Kinh sách cổ của nhà tôi cơ. Thông tin của Cương Nhật Phổ Bạc cung cấp khiến cho Nhạc Dương chìm sâu vào suy tư. Anh đang gắng sức tìm cách liên hệ đảo quyền không tự và đạo quân ánh sáng đã mất tích kia lại với nhau, đồng thời lờ mờ cảm thấy tất cả các sự kiện độc lập, tự như những mảnh ghép, bị sáo loạn lên. Chỉ cần tìm được trình tự xảy ra của chúng, ắt sẽ ghép lại được thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng cố gắng mãi, cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc. Vì không đủ đầu mối, bức tranh ghép vẫn còn thiếu một số mảnh quan trọng. Anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Lúc này Cương Nhật Phổ Bạc lại quay sang nói với Trác Mọc Cường Ba. À, phải rồi. Còn một đầu mối nữa có lẽ sẽ giúp ích cho các cậu rất nhiều. Cường Ba, con nhớ lần đầu tiên cậu đến đây đã kể cho tôi nghe câu chuyện chín chó một ngao đó không? Chính là chuyện đào một cái hố giết bọn ngao con mới sinh xuống đó. Trác Mọc Cường Ba gật đầu. Đây là nội dung giáo sư Vương Tân đã giảng trong buổi học đầu tiên ông dạy gã. Đồng thời cũng là câu chuyện gã thường được nghe từ thổi nhỏ. Gã cũng thường đem câu chuyện này kể cho các bạn bè của mình. Nhưng còn lần đó... Cương Nhật phủ bạc lại tiếp lời. Lần đó tôi đã cười nhạo cậu, còn nhớ không hả? Đương nhiên là trắc một cường ba không quên. Lần ấy khi gã kể câu chuyện này cho cương nhật, vẻ mặt của anh ta như thể cười mà không phải cười. Tựa như đang chế giễu trắc một cường ba đã đánh trống qua cửa nhà sắm. Về sau gã hỏi cương nhật phổ bạc tại sao lại cười, anh ta chỉ đáp. Không có gì, câu chuyện hay lắm, chân thực lắm, tôi từng nghe rồi. Nhưng chắc một cường ba vẫn cứ có cảm giác dường như cương nhật, còn điều gì đó chưa nói ra hết. Lúc này cương nhật phổ bạc mới nói. Bởi vì lúc đó cậu chỉ biết có việc ấy, chứ không biết việc ấy sở dĩ do đâu. Bây giờ thì chắc cậu biết phương pháp huấn luyện chính chó một ngao ấy là ở đâu ra rồi chứ. Chắc mà cường bà giật thoát mình, kinh ngạc thốt lên. Đạo quân ánh sáng? Chiến ngao? Đó là phương pháp huấn luyện chiến ngao à? Đến lúc này, gã mới hiểu ra tại sao lần đó cương nhật phổ bạc muốn nói, rồi lại thôi. Lúc đó, gã căn bản chẳng hề biết đạo quân ánh sáng là gì. Chỉ sợ cho dù anh ta có nói ra, gã cũng chưa chắc đã tin. Cứ mình mình ở đó mà ba qua sức thố. Trong mắt của cương nhật phổ bạc, sợ rằng chẳng khác nào loài ếch dưới đá giếng cả cưng nhà phổ bạc lại khẽ gật đầu. đúng vậy, đạo quân ánh sáng trong thời đại thổ phồn đã là một câu đố rồi. không ai biết bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào. đến cả các đại thần quyền quý, thậm chí là cả tàng dương, cũng chỉ có thể trông thấy những binh sĩ đã đạt chuẩn của đạo quân ấy mà thôi. đồng thời cũng